Đóng cửa hàng ngừng kinh doanh chỉnh đốn Sau đó mình ở xin mời truyền thông đưa tin một hồi Ở dư luận bên dưới Coi như người hợp lệ Không có khả năng nhẹ nhàng như vậy khai trương Kết quả kia thế nào Hoàng Quốc Huy mong đợi hỏi Người phụ trách này cũng thật là cảm tạ hoàng tổng Nếu như không phải hoàng tổng Còn thật không biết đạo hữu không nghề nghiệp kinh doanh cửa hàng Vì lẽ đó ta để công nhân viên Cùng chủ quán giao tiếp một chút Để hắn đem bằng buồn bán làm Sau đó cũng chính là có chứng kinh doanh Không vi quy. Hoàng Quốc Huy vừa bắt đầu còn rất chờ mong, nhưng là nghe đến, nhưng phát hiện không được bình thường. Cái gì? Nay không đúng sao, hắn đây là tuyên truyền mê tín, tại sao có thể kinh doanh? Người phụ trách cười, Hoàng Tổng khả năng không quá hiểu nghề này, đoán mệnh là đại chúng thuyết pháp, tự nhiên cũng là không phù hợp quy củ. nhưng ở điều quy định bên trong, đây coi như là chu dịch văn hóa nghiên cứu thuộc về văn hóa một loại kinh doanh. Lần này là công thương sở trong công tác sơ sẩy, còn để Hoàng Tổng phát hiện, Sau đó chúng ta nhất định nhận thức thật kiểm điểm, sẽ không phát sinh nữa này loại không nghề nghiệp chuyện kinh doanh, tốt lắm, ta sẽ không quấy rầy Hoàng Tổng thời giờ quý báu Hoàng Quốc Huy không nốc, thời khắc này, hắn sao có thể không hiểu, này công thương sở là đứng ở lâm đại sư bên kia, sau đó không khỏi nở nụ cười lạnh, tốt, tốt. Người phụ trách, cảm tạ Hoàng Tổng khen, sau đó Hoàng Tổng nếu như ở Thượng Hải mở công ty, chúng ta công thương sở toàn thể trên dưới hoan nghênh đến cực điểm A. Lạch cạch. hoàng quốc huy trực tiếp cúp điện thoại liền một câu cũng không thèm nhiều lời đáng ghét thật sự là đáng ghét ta người phụ trách nhìn điện thoại di động không khỏi nở nụ cười hắn sao có thể không biết hoàng phát hiện vật phẩm lụn quốc huy ý nghĩ không phải là muốn làm lâm đại sư mà thế nhưng điều này có thể sao khẳng định không thể nào nguyên bản này nếu như tư dụng quyền lợi cũng đã thuộc về vi quy càng không cần phải nói đối phó vẫn là lâm đại sư đây chính là thượng hải gương tốt cho tới hoàng quốc huy có thể hay không trả thù Hắn muốn cũng sẽ không muốn. Thượng Hải cũng không giống như cái kia chút thành phố hoặc giả huyện, lãnh đạo đều vây quanh những xí nghiệp ra này, lừa được bọn họ chờ chút. Ở Thượng Hải, đồng ý chờ liền chờ, không muốn thì thôi. Nghĩ đến Thượng Hải phát triển xí nghiệp ra, cũng không biết có bao nhiêu, có lúc vì tranh cướp một mảnh đất, đều có thể đánh vỡ đầu chảy máu. Xí nghiệp ra rất nhiều, thế nhưng giống Lâm đại sư như vậy, nhưng là đã ít lại càng ít. Người có ăn học mới có hiểu hay không? Mà ở Hoàng Quốc Huy bên kia, Vừa định phát tiết lửa giận thời điểm, cửa phòng làm việc trong nháy mắt được mở ra. Hoàng Quốc Huy, hôm nay ngươi phải cho ta lời giải thích. Một vị phụ nhân vọt thẳng vào. mươi 772, xuất kích đi. Cầu ra của ta. Hoàng Quốc Huy nhìn thấy xông vào phụ nhân, trong mày, có chút không vui, ngươi làm cái gì vậy? Nơi này là công ty, có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng. Phụ nhân chính là Hoàng Quốc Huy vợ chính thức, 18 tuổi liền đi theo Hoàng Quốc Huy. Thời điểm đó Hoàng Quốc Huy còn hết sức nghèo. Thế, phát hiện vật phẩm lụm, nhưng không có qua mấy năm, Hoàng Quốc Huy liền làm giàu, cuối cùng càng ngày càng có tiền, mà cuộc sống của nàng cũng càng ngày càng hỏa. Người hỏi ta làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi đều đã làm gì? Ngươi nói, ngươi ở bên ngoài là không là có giá loại, còn đem cái kia chút giá loại cho tới trong công ty. Phụ nhân quần áo hoa lệ, nhưng giờ khắc này cái kia gầm thét vẻ mặt, nhưng lại ảnh hưởng toàn thể hình tượng. Hoàng Quốc Huy sững sở, trong lòng có chút hoang mang. nàng là làm sao mà biết được. Chuyện này hắn giấu rất kỹ, căn bản không khả năng bị phát hiện. Ổn định, nhất định phải ổn định, không thể bạo lộ ra, không phải vậy quỷ biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ là trước đây, hắn ngay ở bên ngoài có mấy cái tiểu tam, hơn nữa mấy cái này tiểu tam cái bụng cũng rất là không chịu thua kém, mỗi người cho hắn sinh một đứa con trai, bởi vậy bình thường chỉ cần có thời gian, đều sẽ từng cái từng cái đến xem. Đồng thời chuyện này ẩn giấu rất bí mật, không có để bất luận người nào biết. Tuy rằng hắn ở bên ngoài, chỉ có hoàng hạo này một đứa con trai, nhưng là đối với nơi này tử hắn là thật rất thất vọng, không hề có một chút năng lực, thậm chí một chút giã tâm cũng không có. Mỗi ngày liền biết ở internet lãng phí thời gian, sau đó lớn như vậy công ty giao cho một mình hắn, hắn là thật một chút không yên lòng. Bất quá tốt ở mấy cái khác nhi tử rất tốt, hết sức nỗ lực, tại hắn cố ý dưới sự cắt nhắc, đều trở thành công ty nòng cốt, nhân vật cao tầng. Nhưng giờ khác này, hắn nhất định phải đem vợ của mình cho ổn định. Người đang nói bậy bạ gì, có thể hay không chớ suy nghĩ lung tung. Hoàng Quốc Huy sắc mặt không quá bình thường nói. Tuy rằng đã hết sức cần giấu, thế nhưng nội tâm bí mật nhỏ bị phát hiện, tóm lại có chút chột dạ, ánh mắt cũng có chút phiêu. Quả nhiên, phụ nhân phát hiện này vấn đề trong đó, nàng cùng Hoàng Quốc Huy đồng thời sinh hoạt lâu như vậy, một ít mở ám đã sớm nhìn ra. Hoàng Quốc Huy, ngươi đừng gạt ta, ta với ngươi sinh sống lâu như thế, ngươi trột dạ rằng, rớp ta sớm liền biết, ngươi nói cho ta biết. Ngươi có đem cái kia chút giã loại cho cho tới tới công ty. Hoàng Quốc Huy cũng là bị lộng buồn bực mất tập trung, ngươi đến cùng muốn làm gì, nơi này là công ty, không phải la lối hom sòm địa phương, cho ta trở lại. Lúc trước hảo ngôn hảo ngữ, hiện tại biến thành lớn tiếng quát mắng. Nếu như ở công ty chuyển mở, còn không biết cũng bị chuyển thành hình dáng gì. Thung thùng. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Một tên người thanh niên trẻ đi vào, Hoàng Tổng, báo cáo cũng đã viết xong. Làm người thanh niên trẻ lúc tiến vào. Phụ nhân ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, sau đó lập tức lên trước, một cái nắm này người thanh niên trẻ, Hoàng Quốc Huy, ngươi trận to hai mắt nhìn, cái này cùng ngươi dáng dấp có giống hay không, không được, ngươi bây giờ hai người đều cùng ta đi bệnh viện, ta muốn cho các ngươi kiểm tra. Nam tử trẻ tuổi kia chính là một cái trọng yếu ngành người phụ trách, lúc này bị phụ nhân kéo, hắn trong lòng cũng là hoang mang, hắn tự nhiên biết Hoàng Quốc Huy là hắn lao tử của, nhưng là chuyện này không thể để bất luận người nào biết, bởi vậy hắn giấu rất kỹ. Hoàng Quốc Huy nổi giận, ngươi muốn điên tới khi nào, ngươi có cử chỉ điên rổ, mau mau thả mở nhân ra. Ha ha, đau lòng. Hoàng Quốc Huy ta cho ngươi biết, ngươi ở bên ngoài có những tiện nhân kia ta bất kể, thế nhưng ngươi không thể khinh người quá đáng, đem các loại dã loại mang trở về công ty bên trong. Phụ nhân ngôn ngữ cũng bắt đầu ác độc, người trẻ tuổi kia sắc mặt cũng hơi đổi, trong lòng có lửa giận, thế nhưng là không dám buộc phát ra, chỉ có thể túi đầu đứng ở nơi đó. Ngươi nói nhăng gì đấy? Hoàng Quốc Huy lớn tiếng rít gào nói: "Nói bậy. Ngươi tự nhìn xem log, cái gì đó Lâm đại sư cũng đã nói rồi, ngươi có ba bốn tiểu tam, còn đem các loại giá loại sắp xếp đến công ty trọng yếu bộ ngành, ngươi đây là không muốn cho Mênh Ngông lưu lại một điểm đúng hay không? Ngươi năm đó nghèo thời điểm, là ai theo ngươi, ngươi có tiền, ngươi tìm người xinh đẹp ta bất kể, thế nhưng ngươi không thể như thế không có lương tâm." Phụ nhân rít gào nói, nói Hoàng Quốc Huy cũng là trột dạ cực kỳ. Thế nhưng giờ khắc này, Hắn không nghĩ được nhiều như thế, mà là bắt được một cái vấn đề mấu chốt. Lâm Đại Sư. Hắn làm sao có khả năng biết. Sau đó không kịp chờ đợi mở điện thoại di động lên, khi thấy blog trên tình huống thời điểm, hắn suýt chút nữa một khẩu khí không có hồn hề tới. Chỉ thấy cái kia Lâm Đại Sư blog, đem sự tình nói rõ rõ ràng ràng. Bấm ngón tay tính toán. Bấm ngón tay em gái ngươi à, Lão tử để cho ngươi cho ta đoán mệnh, ngươi cái quái gì vậy không tính, bây giờ lại yêu sách Lão tử việt tư. Họ Lâm. Ta thảo rời ạ. Hoàng Quốc Huy nhịn hồi lâu, cuối cùng tuân ra câu này lời thô tục. Phụ nhân mắt lạnh nhìn Hoàng Quốc Huy, hôm nay không đem chuyện này nói rõ cho ta, đừng nghĩ ly khai, coi như làm cho mọi người đều biết, ta cũng phải để cho người biết, ta cùng mênh mông không phải tùy tiện khi dễ. Hoàng Quốc Huy nhìn trước mắt lão bà, ngựa khí không khỏi hòa hóa lại, đừng kích động, chúng ta từ từ nói. Bây giờ lúc này, chỉ có thể đem sự tình cho ổn hạ xuống, không phải vậy còn có thể làm sao. Chỉ là hắn không nghĩ tới này, Lâm Đại Sư đã vậy còn quá tàn nhẫn, hoàn toàn chính là đem chính mình bước đến tuyệt cảnh. Phố Vân Lý Lâm Phàm cũng không biết nói Hoàng Quốc Huy đã tao thụ nhân sinh bên trong để hắn bất đắc dĩ chuyện, bất quá coi như biết, lại cùng chính mình có dám quan hệ, ngược lại chính mình không có cái này nổi, muốn trách thì trách hắn quá mức làm cản, còn muốn tìm phiền toái cho mình, đây không phải là muốn chết mà. Điền thần côn không nói gì nói, ngươi nói thế nào cái gì Hoàng Tổng, không phải là dùng biện pháp này tới trả thủ chúng ta chứ. Lâm Phạm gật đầu, ta nhìn rất có thể, chỉ là hắn không nghĩ tới, chúng ta thượng hải chính phủ nhưng là hết sức chính nghĩa, sao có thể là hắn tả hữu. Điền thần côn không lấy làm khó dễ, ta nhìn khả năng cũng là ngươi thật lợi hại, không ai dám động tới ngươi. Cắt, ta lợi hại cái gì? Ta chính là lương dân có được hay không, cũng không thể vu hại người khác. Lâm Phạm phản bác nói, đương nhiên, hắn xem như là thẩm chấp nhận, thần côn này nói không có nửa điểm tật xấu, tất cả đều là mình qua treo, hết cách rồi. tự thân quá lợi hại, còn có thể nói cái gì? Cho tới này Hoàng Quốc Huy liền đến đây kết thúc, ngược lại chính mình đem đoán tuân ra đến, đủ hắn uống một bầu. Nhà này sự tình không cùng ảnh hưởng có thể là rất lớn. Có hắn chịu. Ồ, cậu ra đây. Đang lúc này, Lâm phàm phát hiện cậu ra biến mất không thấy, ngay ở này trong thời gian thật ngắn, liền từ bọn họ ngay dưới mắt rời đi. Triệu Trung Dương, vừa còn ở đây, làm sao một cái chớp mắt sẽ không có? Điền thần côn ha ha cười, ta nhìn à. này cậu gia nhất định là cô quản khó nhịn đi ra ngoài tìm vui lúc này ở lối đi bộ chính nghĩa cậu gia chó mắt quan sát bắt phương ta là chính nghĩa cậu gia ta muốn làm chính nghĩa sự tình đột nhiên cậu gia phát hiện phía trước một cái lao thái muốn hoành băng qua đường lập tức chạy như điên xe nhiều như vậy sẽ rất nguy hiểm nó nhưng là biết chính mình đã từng thật nhiều tiểu đồng bọn đều là bởi vì hoành băng qua đường bị những xe hơi này cho vô tình nghiền ép nó hiện tại muốn ngăn cản này lao thái gâu gâu cầu gia vui sướng gào thét bốn chân chó liền cùng bỏ thêm một tờ tựa như tốc độ cực nhanh quả thực kinh người nếu như lâm Phàm ở đây tuyệt đối sẽ trợn mắt ngoắt mồm chó này từ chạy cũng quá cái quái gì vậy tặc lưu đi chương 773, chính nghĩa cầu gia ven đường lao thái chú ý lui tới xe cộ đột nhiên mục tiêu xuất hiện liền chiếc kia màu đỏ bị em đút hẳn là nữ tính mở hơn nữa khẳng định không nghèo là trọng yếu hơn chính là tốc độ xe không phải quá nhanh Chỉ cần mình ngã đúng chỗ, cơ bản không có bất cứ vấn đề gì. Màu đỏ xe BM lúc chủ, là một vị cô gái trẻ, trầm răng giặc lái xe, có thể trong trước mắt, nàng phát hiện phía trước có một lao thái. Trong trước mắt, lao thái ngã. Nàng cũng khẩn cấp thang xe. Xe cùng lao thái trong đó gặp nhau một mét. Ngã xuống đất thời điểm, lao thái nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thiếu một chút liền nghiền ép đi lên, bất quá bây giờ chính mình an toàn, lập tức làm bộ té xịu xuống đất. Tuổi trẻ chủ xe kinh hoàng xuống xe. Tự mình có phải hay không va chạm? Có thể là mới vừa không có va chạm cảm giác ca, hơn nữa chính mình phanh lại cũng hết sức đúng lúc, căn bản không khả năng. Không sẽ là người giả bị đụng chứ. Đây không có đầu camera, hơn nữa nàng xe này tạm thời không có giả bộ ký lục nghi, tình huống này cũng có chút không nói rõ ràng. Nhưng bất kể như thế nào, nàng vẫn là mau mau xuống xe. Bà lao ngươi không sao chứ? Cô gái trẻ hỏi. Nhưng là này lao thái nằm trên đất không nhúc nhích, liền cùng chết rồi giống như... dọa cô gái trẻ sắc mặt hơi trắng nếu như thật xảy ra chuyện gì chính mình có lý cũng không nói được a xung quanh đi ngang qua người không phải nhiều lắm làm phát hiện đây chuyện phát sinh thời điểm cũng đều vây tụ tới ai nha va chạm lại là nữ tài xế nữ nhân bây giờ lái xe rõ ràng không được còn không phải phải lái xe xảy ra vấn đề rồi đi nhìn xe này trình độ cũng mới hẳn là mới mua lại là một cái tân thủ nghiệp trường a đường cái sát thủ nữ tử chủ xe nghe chung quanh nhâm thanh Nhất thời thất kinh, ta không có va nàng, ta cũng không biết nàng là thế nào xuất hiện. Ngươi khẳng định không biết làm sao xuất hiện, hiện tại này lái xe chơi điện thoại di động, hạ thấp xuống đầu, còn có thể nhìn thấy phía trước tình huống. Đúng đấy, đúng đấy, ta đã nói, bây giờ người A, lái xe liền chơi điện thoại di động, không đem tính mạng mình coi là chuyện to tát, cũng không thể gieo vạ người khác A. Nữ chủ xe trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì, nàng là trăm miệng cũng không thể bảo chữa A. Làm sao vậy? làm sao vậy đang lúc này từ đám người bên trong xuất hiện hai vị người đàn ông trung niên sắc mặt hòa khí khi thấy nằm dưới đất lão nhân thời gian nhất thời lộ ra vẻ xuất sáng ông già này ra làm sao vậy một vị trong đó người đàn ông trung niên lập tức ngồi xổm xuống tra xét sau đó nhìn về phía nữ tử người đụng cô gái trẻ gấp nói đại ca ta không có va ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì ai nha lúc này còn muốn va không có va Ông già này đều nằm ở chỗ này, còn không mau đưa đi bệnh viện, các ngươi ai phụ một tay, cùng ta đồng thời đem lão nhân đưa đi bệnh viện. Vậy xem người qua đường, không có lưu đầu, đều đứng ở một bên nhìn, đồng thời cũng là hiệu triệu, đúng vậy, các ngươi ai mau mau phụ một tay. Lão nhân an toàn là số một, mau mau giúp đỡ. Nói để người khác hỗ trợ, nhưng là mình nhưng cũng chưa hề đụng tới, cũng không muốn liên lụy trên việc này. Ta tới đi. Cùng trung niên nam tử này một phe xuất hiện, ta với ngươi đem lão nhân đưa đến bệnh viện. Ta đây trên người không đủ tiền, tiểu cô nương trên người người có bao nhiêu tiền, trước tiên trên nệm, đợi lát nữa đi tới bệnh viện, cũng phải giao tiền. Một người đàn ông tuổi trung niên nói nói, tiểu cô nương hiện tại cũng có chút ngộng, đầu óc trống rỗng, có chút sốt sáng nói, ta đi ra cũng không có mang bao nhiêu tiền, chỉ dẫn theo 6, 7.000 ngàn. Hai trung niên nam tử vừa nghe, nhất thời bối rối, này rời ạ còn nói không có mang bao nhiêu tiền, bây giờ tiểu cô nương đều có tiền như vậy không thành. Hàn đủ. Người trước đem tiền cho chúng ta, chúng ta lập tức đi bệnh viện, người đem xe xử lý tốt, liền mau mau đến bệnh viện đến, bất quá ngươi cũng muốn chạy, chúng ta nhưng là nhớ kỹ ngươi bảng số xe." Nam tử nói nói. Cô gái trẻ hoang mang hoảng loạn chạy đến bên trong xe, đem lở vờ bao lấy ra, đem bên trong tất cả tiền đều lấy ra. Hai người đàn ông tuổi trung niên nhìn thấy tiền này, nhất thời động lòng, ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia hồng phiếu phiếu. Lúc này, Nico lạt cẩu ra ở không người quan tâm đến dưới tình huống điên cuồng tập kích mà đến. Nó không nghĩ tới tự mình tiến tới đã muộn. Nhìn nằm trên đất không nhúc nhích lao nhân, nó đi tới bên người, mũi ngửi một cái, còn có mùi, còn giống như sống sót. Từ khi nuốt trưởng chính nghĩa thức ăn cho chó phía sau, nó cảm giác mình đã trở thành chính nghĩa Trung Hoa Điền Viên Cầu, nhất định phải là một ít chính nghĩa sự tình. Ở trải nghiệm của nó bên trong, nó xem qua thật là nhiều nhân loại bị cứu trị thời điểm, đều sẽ miệng đối miệng, thật giống là ai công phu hô hấp. Thời khắc này, nó mới học dùng liền, ở không người quan tâm dưới tình huống. Miệng chó nhắm ngay láo nhân miệng. Nhắm mắt nằm dưới đất lao nhân, cảm giác được có ở mức đồ vật ở trạm miệng mình. Nhất thời trong lòng có chút tức, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào dám chiếm lao nhân tiện nghi. Hơn nữa còn có một loại đặc biệt hứng thú, mùi này đạo hưu chút không nói ra được, không giống như là người hứng thú. Sau đó hơi trận mở một cái khe, muốn nhìn rõ ràng rốt cuộc là ai. Nhưng là vừa mở mắt, lao nhân đột nhiên sững sờ, một con chó đầu xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Trong trước mắt, nàng bị dọa cho sợ rồi. nàng sợ nhất chó hơn nữa bây giờ lại có một con chó ở liếm nàng a một đạo tiếng kêu truyền đến đã kinh động tất cả mọi người chó cút đi cút đi lão nhân lập tức bỏ lên dùng cả tay chân muốn đem trước mắt con chó này đánh đuổi nghi cố lạt cầu ra nhìn thấy tình huống này nhất thời vui sướng ngảy lên chính mình thật sự đem người cứu sống một cái cạn món chính nghĩa sự tình người vây xem chung quanh thấy cảnh này trong nháy mắt trợn mắt ngót mồm cợt mờ Ông già này không sẽ là đến người giả bị đụng đi. Hình như là à, ngươi xem một chút hiện tại này sinh long hoa hổ, cùng người không liên quan giống như. Ta đi, nếu không phải là con chó phát hiện vật phẩm lộn, này, chúng ta e sợ đều bị gạt. Cái kia chuẩn bị cho tiền cô gái trẻ, nhìn thấy tình huống này, lập tức đem tiền cho nắm tại trong tay, thời khắc này, nàng kịp phản ứng, sau đó lớn tiếng nói, các ngươi là người già bị đụng, muốn lừa gạt ta. Hai trung niên nam tử không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, nhất thời gấp nói, Tiểu cô nương ngươi nói cái gì đó, còn không mau đem tiền cho chúng ta, để cho chúng ta đưa lão nhân đi bệnh viện. Nói xong lời này phía sau, làm ra muốn mạnh mẽ hơn lấy tiền cử động. Ở đây ban ngày ban mặt, dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Cậu ra vừa nhìn thấy tình huống này, nhất thời không thể nhẫn nhịn, bản chính nghĩa cậu ra ở đây, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy. Gâu go, go! Cậu ra điên cuồng hét lên, sau đó nỗ lực đi qua, nhảy lên một cái, cắn một cái ở một người đàn ông tuổi trung niên cổ tay trên. A, này chó cắn người. Bị cắn bên trong người đàn ông trung niên hoảng sợ gọi hô một tiếng, một lòng bàn tay vô vào cậu da trên người. Cậu da thân thể ở trên không bên trong toàn lượn một vòng vững vàng rơi xuống đất, mắt chó bên trong trong nháy mắt tinh quang loại lên, hướng về khắc một người đàn ông tuổi trung niên phóng đi, sau đó nhảy lên một cái, tứ chi chân chó trực tiếp đánh vào trung niên nam tử kia trên mặt. Nguyên bản một loại chó con, coi như đánh tới, cũng sẽ không có bao nhiêu sức mạnh. Trung niên nam tử kia cũng không có để ở trong lòng. chuẩn bị nắm lấy trước mắt này chó đất mà khi đụng tới cầu ra thời điểm đột nhiên phát hiện một luồng rất nặng sức mạnh chuyển đến khuôn mặt gặp đòn nghiêm trọng cả người đều tới quay ngược lại đi một tiếng vang ầm ầm ngã nhào trên đất Trung quanh người qua đường nhìn thấy tình huống này trong nháy mắt bối rối Cơ mờ nở, công phu chó đất này chó đất cũng quá mạnh đi rời ạ sống ở trong mơ gâu gâu cầu ra tứ chi trương mở túi người xuống hướng về ba người gào thét khí thế kia còn thật đừng nói Có chút đáng sợ. Chó này quá tà môn, chạy mau. Ba người thấy cảnh này, nơi nào còn dám lưu lại, ảo não chạy. Cô gái trẻ nhìn một màn trước mắt, đều trận tròn mắt, nàng không nghĩ tới chính mình lại bị một con chó đất cấp cứu. Cậu ra nhìn thấy ba người chạy, nhất thời cảm giác rất vui vẻ. bản cậu ra vừa cạn một chuyện tốt, bất quá lúc này, nhưng là có chút buồn thẻ. Sau đó đi tới màu đỏ BM em xăm lốp xe trước, dơ lên chân sau, trực tiếp tản đi tiểu, sau đó vung một cái đầu chó. Hướng về phương xa chạy đi. Thời khắc này, cô gái trẻ phản ứng lại, chó con, lại đây, lại đây. Ở cô gái trẻ xem ra, này cứu mình chó đất nhất định là chó hoang, cho nên muốn thu lưu lại, nhưng là rất nhanh, cậu ra thân ảnh biến mất ở ánh mắt của mọi người bên trong. Người vây xem hai mặt nhìn nhau. Các ngươi có quay phim lại sao? Ta không có. Ta quay phim lại, chó này cũng quá treo đi. Ta đi, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tin được. Chương 774, không cứu. Cậu ra tập kích bất ngờ ở trên đường, sau đó dừng lại đến, hướng về không khí bên trong người một cái khí tức. Chó mùi rất nhạy, có thể nghe đến nhân loại người không thấy khí tức. Hơn nữa cậu ra phát hiện mũi của chính mình thật giống lợi hại hơn. Trước đây người không thấy đồ vật, hiện tại cũng có thể nghe thấy được. Hơn nữa có thể người cực xa. Đột nhiên, cậu ra ánh mắt nhìn chầm chầm phía trước, nó nghe thấy được một loại kỳ quái khí tức. Tuy rằng mục tiêu rất xa, thế nhưng nó có thể xác định cảm nhận được. Thậm chí nó nghe thấy được, nhân loại tản mát ra khủng hoảng khí tức. Gâu gâu. Cậu ra nhanh chóng buôn tập đứng lên, càng chạy càng nhanh, rất thậm chí đã vượt qua một loại tốc độ của chó. Nếu như lâm phàm ở chỗ này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Này cái quái gì vậy không thể nào. Tốc độ này cũng quá nhanh, căn bản không phải chó là có thể đạt tới. E sợ so với động vật giới bên trong, tốc độ nhanh nhất báo săn còn nhanh hơn. Báo săn tốc độ có thể ở vài giây bên trong đem tốc độ tăng lên tới mỗi giờ 100 km, mà cậu ra tốc độ e sợ đã đạt đến. Thậm chí một đường điên cuồng tập kích hạ xuống, cậu ra thật giống không có chút nào mệt, phảng phất có dùng vô tận thể lực. Tối hôm qua ngự thú đại trận, không phải là không có tác dụng, mà là tác dụng rất lớn. Cái kia chính nghĩa sủng vật lương thực diệu dụng càng cường đại hơn, không phải vậy vẹn vẹn một hạt, làm sao có khả năng sẽ như vậy quý? Lâm Phạm là không có có bao nhiêu nghĩ, không phải vậy cũng sẽ phát hiện. Bách khoa Thương Thành không thể bán mắt như vậy, không dùng cái gì. ở một cấp trong Thương Thành, này chính nghĩa sùng vật lương thực có thể nói là đắt tiền nhất vật phẩm một trong. Nếu như chỉ là lấp đầy bụng, cái kia căn bản là hết sức ra dưới. Xe cứu hỏa tiếng còi xe cảnh sát ở trên đường phố vang lên. Lụm, đi ngang qua xe cộ toàn bộ để mở, bọn tài xế đã thấy cái kia nồng nặc khói cho, biết nhất định là nơi nào phát sinh hỏa hoạn, bởi vậy toàn bộ để mở, để xe cứu hỏa thông qua. Một tòa hai mươi mấy tầng cao lầu trước. Khói đặc che đậy bầu trời, hỏa thế càng lúc càng lớn. Rất nhiều người ở phát hiện hỏa thế thời điểm, liền lập tức xuống, đặc biệt là hiện tại lại là đi làm thời khắc, bởi vậy không có bao nhiêu người ở bên trong. Mà coi như là ở bên trong người, cũng đều chạy ra. Có mặt của lót, đứng ở dưới lầu, nhìn một màn trước mắt này, cũng là trận mắt ngoan mồm, tốt như thế nào tốt liền hòa đây. Xe cứu hỏa đã đến, đã sớm bắt đầu sơ tán đám người, tiến hành dập tắt lửa. Đội trưởng Đã xác nhận cư dân lầu hết thể dân chúng toàn bộ rút lui. Tiêu phòng viên hồi báo công tác. Bên trong bây giờ là tình huống thế nào? Đội trưởng hỏi. Nay tiểu khu là mới xây lầu, tạm thời không có ở hết, đã vừa mới thông chi khí thiên nhiên công ty. Đêm này tòa nhà khí thiên nhiên đóng, sẽ không gợi ra nổ tung. Thế nhưng nơi này có hộ gia đình không có cài đặt khí thiên nhiên còn nói, dùng vẫn là bình gas. Nếu như hỏa thế quá mạnh, e sợ sẽ phát sinh nổ tung. Hiện tại hỏa thế chủ yếu tập trung ở lầu 21. Lầu 22, 23 lầu, còn có tầng cao nhất lầu 24, căn cứ người biết chuyện kể ra, hỏa hoạn là từ lầu 24 phát sinh, hiện tại đã lan tràn đến rồi lầu 21. Ẩm. Liên ở lúc nói chuyện, lầu 22 xảy ra nổ tung. Đem bên ngoài cửa sổ toàn bộ đập vỡ tan, mảnh vỡ từ không trung rơi xuống, ào ào ào vang. Mà ở trong lầu, đã có một đội tiêu phòng viên đi vào dập lửa. Điện thoại vô tuyến bên trong. Đội trưởng, bên trong hỏa thế quá lớn. Khói quá nồng, không thấy rõ con đường phía trước. Tiêu phòng viên nhóm thở hổn hển nói nói, thang máy đã không thể cưỡi, từ một cái đi thang lầu bỏ đến trên lầu, đã tiêu hao quá nhiều thể lực, đặc biệt là con lấy nhiều như vậy trang bị, nơi nào chống đỡ được. Ẩm. Điện thoại vô tuyến bên trong, truyền đến tiếng nổ mạnh. Đội trưởng nhắc đầu nhìn tới, nhìn thấy một nhà lại xảy ra nổ tung, không khỏi lo lắng, trước tiên lui ra ngoài. Lúc này, đám người bên trong kinh ngạc thốt lên một tiếng. Các ngươi nhìn. Hỏa thế bắt đầu lan tràn, đến lầu 20. Đội trưởng cứu hỏa vừa nhìn, cũng là cũng lên, hôm nay gió này hướng về không đúng, dẫn đến hỏa thế thiêu đốt rất nhanh, đặc biệt là nơi đây lại là cư dân lầu, thiêu đốt vật rất nhiều. Đồng thời vừa lại được đến một cái tin, đây xem như là tiểu khu hạng sang, không ít gia đình đều là dùng một đồ trang sức diện trang tu, nhà gia cụ, tường mặt ván úp tưởng, đều là gỗ thiệt một đồ trang sức mặt, đây hoàn toàn chính là thiêu đốt tuyệt hảo vật liệu A. Cũng không lâu lắm. bên trong tiêu phòng viên đi ra. Mỗi một người đều cùng thoát lực giống như vậy, thật sự quá mệt mỏi, này một thân trang bị, cũng rất trọng, đặc biệt là lại bò cầu thang, càng thêm mệt. Cao phun nước máy móc ở bên ngoài phun, tuy rằng tạm thời ước chế hỏa thế, thế nhưng vẫn không có thể khống chế lại. Đang lúc này, một tên tiêu phòng viên hốt hoảng chạy tới, đội trưởng, không xong, vừa có một đàn ông nói, hắn mới sinh ra hai tháng hải tử vẫn còn ở trong lầu. Cái gì? Đội trưởng vừa nghe, nhất thời trận tròn mắt, Mau đưa người mang đến. Thời khắc này, một đôi trẻ tuổi hai vợ chồng hoang mang hoảng loạn chạy tới, chưa kịp đội trưởng cứu hỏa hỏi nhiều cái gì, liền vội nói, chúng ta ở tại tầng 21-2103 phòng, hai tử vẫn còn ở lần nằm bên trong, các ngươi nhanh mau cứu hắn. Trẻ tuổi hai vợ chồng hoàn toàn hoảng hốt, nam đi làm biết trong nhà bốc cháy rồi, liền lập tức trở lại, mà nữ tử nhưng là đi ra ngoài mua thức ăn, liền đem hải tử thả trong trứng nước, cũng không có mang ra ngoài, khi thấy trong nhà phát sinh hỏa hoạn thời điểm. liền cùng tựa như điên vậy chạy trở về. Đội trưởng cứu hỏa đã bồi rối, hắn không nghĩ tới vẫn còn có trẻ con ở bên trong, này tại sao lại như vậy? Đứa bé sơ sinh hô hấp nói tương đối yếu đối, nếu như thời gian dài ở bên trong, e sợ không cần bị đốt tới, coi như là khói cũng có thể sặc chết ta. Thời khắc này, đội trưởng cứu hỏa không có nghĩ nhiều như thế, hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là mau mau sắp xếp người, từ lầu 21 trực tiếp phá cửa sổ đi vào. Hoa! Và Vừa trẻ mụ mụ sợ hãi đến co có quắp ngồi dưới đất, cả người đều bị sợ choáng váng, sau đó muốn xông vào đi, thế nhưng bị nhân viên chữa lửa cản lại. Đúng là nam tử giờ khắp này còn có thể chấn định, nhưng là từ cái kia vẻ mặt bối rối trên cũng có thể nhìn ra, hắn hiện tại cũng rất hồi hộp Người chung quanh bảy cũng là rất lo lắng. Còn có trẻ con ở tầng 21, này còn có thể sống được sao? Không biết ta, hiện tại hỏa thế lớn như vậy, ta cảm giác nguy hiểm. Ai nha, làm sao không có đại nhân đang ra? Nếu như có người ở nhà, ngay lập tức là có thể ôm đi. Ai có thể nghĩ tới sẽ hỏa. Gâu gâu. Đang lúc này, nị lạc cẩu ra xuất hiện, nó gào thét vài tiếng, sau đó bay thẳng đến cửa thang gác vọt vào. Có thị dân nhìn thấy một con chó, nhất thời gọi nói, có chó xông vào. Chó con mau ra đây, bốc cháy rồi. Thế nhưng rất nhanh, chúng nó liền không nhìn thấy chó thân ảnh. nị cổ lạc cẩu ra vừa tới chỗ, liền nghe thấy được không tầm thường hứng thú. Nó khứu dắt đến. Ở lâu đó trên, có một luồng đứa bé sơ sinh khí tức, đây là thuộc về loài người, thân là chính nghĩa nỉ cổ lạt cậu ra, làm sao có thể thấy chết mà không cứu. Cái kia chính nghĩa sứ mệnh điều động nó, nhất định phải hoàn thành lần này cứu vớt hành động. Đối với tất cả mọi người tới nói, chúng nó hiện ở nơi nào còn sẽ quan tâm một con chó tính mạng, mà là hết sức chăm chú nhìn cái kia tầng 21. Nhân viên chữa lửa nhóm bắt đầu trở nên bận rộn. Nhưng là chuyện lúng túng xảy ra. Đội trưởng, phiền thoái. Chúng ta này thang mây cao nhất chỉ có thể đạt đến 56 mét, trên căn bản không tới tầng 21. Nhân viên chữa lửa khẩn cấp nói nói. Dùng trước cao áp nước súng dập tắt lửa, chậm chậm tình hình hỏa hoạn, từ lầu 18 tiến nhập. Ẩm. Vừa mới dứt lời, lại là một trận nổ tung, chấn thang mây lay động, căn bản là không có cách tới gần. Thời khắc này, tất cả mọi người hoảng hốt. Đặc biệt là đối với nhân viên chữa lửa nhóm tới nói, lần này khiêu chiến thật sự là quá cao. Mà nam tử kia cũng là không kiên trì nổi. Co cắp ngồi dưới đất vô thần nhìn cái kia bị ngọn lửa bọc lại tầm trệt không có hy vọng chương 775 cầu gia Huy Vũ ở không ai chú ý tới nhà lầu bên trong cậu da nhảy lên một cái nhanh chóng bỏ cầu thang tốc độ nhanh chóng làm người trố mắt hoa mồm, không dám tin tưởng tầng 21 đối với người nhóm tới nói leo lên sẽ mệt rất mệt thế nhưng đối với cậu ra tới nói nhưng là cực kỳ đơn giản thế nhưng càng đi lên bỏ càng là cực nóng có thể thời khắc này Cầu gia có thể sẽ không nghĩ tới những này mà là không sợ hãi chút nào leo hoa hoa cầu da đột nhiên dừng bước hai cái lô thai chó khẽ run nó nghe được khóc để tiếng sau đó giơ lên đầu chó xác định rõ mục tiêu trực tiếp tăng nhanh tốc độ làm đến hai lầu mười thời điểm dòng lửa nuốt chửng tất cả đặc biệt là cái kia nồng nặc khói càng là đem tầm mắt che lại không nhìn thấy phía trước tình huống một đám lửa long tủy phun trào ra đến trực tiếp đem cầu gia cho bao phủ lại nhưng là trong nháy mắt Một bóng người từ cái kia rồng lửa bên trong điên cuồng tập kích đi ra, ngoại trừ bộ lông đã cuốn lên, liền không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ào ào ào! Kéo kẹt tâm thanh truyền đến. Đỉnh phía trên trần nhà treo đỉnh bị ngọn lửa hừng hực nuốt chửng, một long xương gãy vỡ, trực tiếp diện tích lớn rơi xuống, hướng về cầu da đẻ xuống. Ẩm! Cậu da trực tiếp bị che giấu. Nếu như là chó bình thường, vào đúng lúc này, sớm đã bị đè chết, hay hoặc giả là bị bỏng chết. Gâu gâu! Nhưng này thời gian! cầu ra gào thét trực tiếp đem cái kia dậy nặng trần nhà treo đỉnh chống đỡ lên sau đó nhanh chóng hướng về trên lầu chạy đi nóng bỏng nhiệt độ khiến nó rất là không thoải mái thế nhưng nó lần nữa nghe được cái kia khóc để tiếng từ cái kia khóc để tiếng bên trong nó rõ ràng cảm giác được cái kia sinh mệnh ở từ từ trôi đi ở chính nghĩa nỉ cổ lạt cầu ra trước mặt tại sao có thể gặp nguy hiểm cũng không để ý xung quanh biết bao cực nóng bước chân chó cấp tốc hướng về trên lầu phóng đi cái kia kiên định mắt chó bên trong Tràn đầy không sợ hãi chút nào vẻ. Một phiến đốt màu đỏ bừng cửa trống trộm chặn lại rồi cậu ra đường đi. Cậu ra đứng tại chỗ, sau đó hướng về cửa sắt gâu gâu vài tiếng, dơ lên chân chó liền hướng về cửa sắt vô tới. Gâu gâu. Cậu ra trong nháy mắt rút về chân chó, cái kia trên cửa sắt, để lại hai nói hồng sán sán chào in. Bỏng chết, cậu ra ta. Cậu ra phát hiện mình móng vút nệm êm tốt yếu đuối, sau đó ruôi ra lưỡi đầu liêm liếm, mới hơi tốt một chút. hoa khóc để tiếng từ cửa sắt bên kia truyền ra ngoài người khác không nghe được thế nhưng cậu ra nhưng có thể nghe rõ rõ ràng ràng gâu gâu cậu ra hướng về lùi lại mấy bước khí thế hung hăng nhìn chằm chằm cửa sắt sau đó cấp tốc đề cao tốc độ chỉnh thân thể đánh tới cửa sắt cùng cửa sắt tiếp xúc cái kia một mặt bộ lông phát sinh tư tư thanh âm hình như là bị bốc cháy giống như vậy nhưng ngay sau đó một tiếng vang ầm ầm cửa sắt lại bị đụng vỡ cậu ra ở bên trong phòng lộn một hồi cuối cùng đứng vững vàng bước chân không có chút gì do dự bay thẳng đến lần kia nằm phóng đi bên trong hỏa thế rất lớn thế nhưng lần nằm nhưng là ở phòng vệ sinh đối diện bởi vì ngọn lửa nguyên nhân phòng vệ sinh phun vọng lại nguồn nước tạm thời chống lại rồi hỏa thế tốc độ lan tràn cầu da nhảy lên hai cái chân chó nắm lấy chốt cửa đi xuống nhấn một cái cửa phòng mở ra thình lình một cái nhi đồng giường xuất hiện ở cầu ra tầm mắt bên trong bên trong có một bị bọc lại trẻ con ở cái kia khóc đề đồng thời ở một bên có một đạo cửa sổ mở ra bảo đảm không khí lưu thông, đồng thời thấp xuống nhiệt độ, cho tới không có bị nóng bức cho che chết. Cậu ra nhảy vào cái nôi bên trong, dừng động tắt lại, nó đang suy tư, nên như thế nào mới có thể an toàn mang theo trẻ sơ sinh này ly khai. Từ đi nói ly khai là không có khả năng, nơi đó nhiệt độ cũng khói đặc, sẽ trong nháy mắt muốn nảy nhỏ sinh mạng tính mạng. Lúc này, cậu ra thấy được mở ra cửa sổ, sau đó nhảy lên, hướng về phía dưới nhìn một chút, sau đó trở lại cái nôi bên trong. Lưới đầu hướng về đứa bé sơ sinh mặt liếm liếm, cắn một cái ở cái kia đem trẻ con bọc lại bao túi, sau đó nhảy đến trên cửa sổ, đột nhiên hướng về ngoài cửa sổ nhảy xuống. Ẩm. Rơi vào bên ngoài điều hòa trưởng máy trên. Hoa. Chấn động kinh sợ đến mức trẻ con hoa hoa khóc lớn. Cậu ra xuyên thấu qua cửa sổ, 20 lầu cũng không an toàn, lại hướng về xuống lầu một nhảy xuống, vững vàng rơi vào lầu 19. Nhưng là từ cao như vậy địa phương nhảy xuống, cường đại chấn lực, để trẻ con khóc để không ngừng Đồng thời trẻ con nguyên bản mặt đỏ thắm, thay đổi màu tím đứng lên. Cậu ra tuy rằng không biết đây là vì cái gì, thế nhưng nó có thể cảm giác được đứa bé sơ sinh sức sống khí tức, dần dần yếu đi, biết không có thể tiếp tục nhảy xuống. Đột nhiên, điều hòa trưởng máy bất ổn, trong ngáy mắt nghiêng. Cậu ra mất thăng bằng, sắp rơi xuống, hai chảo cầm lấy điều hòa trưởng máy, sắp bén chân chó trực tiếp rót vào đến rồi điều hòa trưởng máy bề ngoài, sau đó an toàn đứng vững vàng. Tình cảnh vừa nãy thật sự là quá kinh hiểm. Nếu như không có năm lấy, từ cao như vậy địa phương rơi xuống, hậu quả khó mà lường được. Cậu ra nhìn lầu 19. Lầu 19 tạm thời an toàn, sau đó cắn bao túi, từ chỗ cửa sổ nhảy vào lầu 19, sau đó nhanh chóng hướng dưới lầu chạy trốn đi. Tình cảnh này nếu như để người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh sợ đến mức trận mắt ngoát mồm, gọi thẳng không thể, chó làm sao có khả năng thông minh như vậy, vừa lại mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng hết sức đáng tiếc, cậu ra cái trò này hoàn mỹ động tác, cũng không có bị người nhìn thấy. cũng không có bị vô tới. Bên ngoài lại có xe cứu hỏa đến rồi. Lầu 24 tình hình hỏa hoạn đã khống chế. Nước súng nhắm ngay 23 lầu, toàn lực dập lửa. Vâng. Bên ngoài đã bận bịu thành một đoàn, hết thảy tiêu phòng viên đều đang toàn lực dập tắt lửa. Chỉ là không khí chung quanh nhưng không đúng. Các thị dân không cao hứng nổi, bởi vì bọn họ nhìn cái kia hai cái ngồi liệt trên đất ôm đầu khóc giống người trẻ tuổi, cũng đều thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hỏa hoạn là vô tình, Này vừa phủ xuống tiểu sinh mệnh, nhưng ở lửa này thai bên trong tiêu tán. Nhân viên chữa lửa lòng mang hổ thẹn, xin lỗi, chúng ta đã tận lực. Đồng thời trong lòng cũng là gieo họ, tại sao không có cao hơn thằng lây? nếu như có, hay là cũng không giống nhau. Xung quanh một ít các thị dân cũng không biết phải an ủi như thế nào. Các ngươi còn trẻ, còn có cơ hội. Đúng đấy, đây là người nào đều không muốn nhìn thấy sự tình. Này đối với vợ chồng son rất thống khổ, khóc đó là tan nát cói lòng. Làm người nhìn đều thường cảm hết sức Đặc biệt là cái kia tuổi trẻ mụ mụ Càng là tự trách cực kỳ Đều tại ta Nếu như ta không phải đi mua thức ăn Đem hài tử một người thả ở nhà Coi như xảy ra hỏa hoạn Ta cũng có thể ngay lập tức ôm ly khai Vì sao lại biến thành như vậy Ta không phải một cái phụ trách mụ mụn Đều tại ta Vậy xem các thị dân nhìn Cũng là thở dài liên tục Lấy hiện nay tình huống này Nếu như không có kỳ tích phát sinh chỉ dựa vào chuyện này liền sẽ để trẻ tuổi này mụ mụ tan vỡ vĩnh viễn lưu lại này một cái bóng tối hoa wow. đột nhiên một đạo thanh thúy khóc để tiếng từ xa mới truyền đến tất cả mọi người nghe được thanh âm này ánh mắt đều nhìn phương xa đen nhánh kia cửa thang gác tất cả mọi người kinh ngạc cực kỳ phảng phất là không thể tin được trong trước mắt một bóng người xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong một con bẩn thỉu dính đầy hắt hôi chó con từ cửa thang lầu đi từ từ hạ xuống mà cái kia con chó nhỏ trong miệng còn mang theo một cái bị bọc lại trẻ con. Này là mới vừa vọt vào cái kia một con chó. Không thể nào, sao có thể có chuyện đó, cái kia con chó này cắn là cái gì? Khóc để tiếng càng ngày càng vang dội Cái kia một đôi tuổi trẻ phu thê, nghe được này thanh âm của trẻ nít, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phía trước. Cậu ra bước chân chó, nhanh chóng ly khai này nguy hiểm khu vực, trực tiếp đem trẻ con dẫn tới đám người bên trong, sau đó đem trẻ con thả ở trên mặt đất. Gâu gâu! Cậu ra hướng về cái kia một đôi tuổi trẻ phu thê gào thét. Cái kia một đôi tuổi trẻ phu thê giống như bị điên chạy tới, đem trẻ con bế lên. Đặc biệt, phát hiện vật phẩm lụn, là nam tử trẻ tuổi kia, càng là hương phần nói, đây là ta nhi tử, hắn không có chuyện gì, hắn không có chuyện gì. Đám người trong nháy mắt ổ lên đứng lên. Cơ mờ nở, chuyện gì xảy ra, đứa bé sơ sinh này đi ra. Một con chó vườn cắn trẻ con từ lầu 21 an toàn đạt tới dưới lầu. Sao có thể có chuyện đó? Con chó này là thế nào đi lên, như thế nào xuống. Phòng cháy bên kia. Tất cả mọi người nhận được tin tức, cái kia lầu 21 trẻ con an toàn đi ra, hơn nữa còn là bị một con chó vườn cho mang ra ngoài. Giờ khắc này, tất cả mọi người ổ lên, gọi thẳng không thể, thế nhưng sự thực đang ở trước mắt, ngươi không tin cũng không được. Hiện trường bác sĩ mau mau cho trẻ con kiểm tra, cuối cùng xác định không có chuyện gì, chỉ là hơi có chút bệnh trạng, nhưng không có gì đáng ngại. Người thanh niên trẻ lập tức ngồi sổn xuống, vút nghỉ cô lạt cậu ra đầu chó cảm kích không nói gì chỉnh tự bài văn cảm ơn ngươi chó con cảm ơn ngươi thật sự rất cảm tạ ngươi người thanh niên trẻ đều khóc hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là một con chó vườn cứu con trai của chính mình nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn căn bản cũng không dám tin tưởng cậu da thuần trắng bộ lông đã sớm đen như mực sau đó nằm trên mặt đất liếm móc đút sau đó đứng lên hướng về đám người gâu gâu vài tiếng chuẩn bị ly khai nhưng là thời khắc này Nam tử lập tức lấy điện thoại di động ra, chó con, có thể không thể cùng con trai của ta cùng một tâm chiếu, mạng của hắn là ngươi cứu, sau đó chờ hắn lớn hơn rồi, nhất định để hắn nhớ kỹ ân cứu mạng của ngươi. Cậu ra nghe hiểu lời này, sau đó gong gong gào thét. Thời khắc này, nữ tử đem trẻ con để xuống, cậu gia cắn bao túi, đứng ở nơi đó. Xoát xoạt một tấm hình đánh xong rồi, cậu ra đem trẻ con thả xuống, nhìn sắc trời một chút, đã không còn sớm, sau đó cũng không đợi các thị dân hoan hô. Trực tiếp bước cẳng chân, rời khỏi nơi này. Người thanh niên trẻ muốn kêu ngừng cậu ra, hắn muốn nhận nuôi cậu ra, thế nhưng rất nhanh, cái kia chó con biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Thời khắc này, tất cả mọi người sẽ không quên bóng người kia. Sau đó hai mặt nhìn nhau. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ vĩnh viễn đều không thể tin được, tất cả những thứ này đều là thật. Mà hiện trường các phóng viên, nhưng đem tình cảnh này cho ghi lại. mươi 776, người đây là muốn nghịch thiên A. phố Vân lý Lâm Phàm đứng ở cửa, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Chó chết này đã chạy đi đâu, ngay ngắn một cái ngày cũng không thấy bóng người, sẽ không bị người biến thành cù lao đi. Ngay ở Lâm Phàm nổ nước bọt thời điểm, phương xa một đạo thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở tầm mắt bên trong. "Gâu gâu." Cậu ra thanh âm chuyển đến, thế nhưng đi ngang qua thương gia ông chủ còn có các thị dân nhìn thấy này bẩn thỉu chó con thời gian, cũng đều bối rối, "Này chó hoang ở đâu ra?" Đừng trách bọn họ không có nhận ra được. Chủ yếu là cậu ra hiện tại tình huống này, coi như là Lâm Phàm cũng không nhận ra được a. Bẩn đều hơi dọa người. Cậu ra vui sướng đi tới cửa tiệm, chút nào không để ý người chung quanh ánh mắt. Gâu gâu. Cậu ra đứng ở Lâm Phàm trước mặt, vui sướng gào thét. Lâm Phàm trong lòng có chút cờ mở nở, ngươi nói cho ta biết, ngươi đi làm gì vậy? Làm sao chỉnh thành này bức bách dạng, ngươi không sẽ là đi chơi bùn đi? Gâu gâu. Nó nhưng là làm chuyện tốt, tự nhiên là phải thật tốt truyền bá một hồi. Trong chớp mắt, lâm phạm tâm thần cùng cậu ra liên tiếp cùng nhau trong nháy mắt sắc mặt hơi đổi hắn hiện tại đã biết rồi tất cả nhưng cũng không thể nói gì hơn chó chết này dĩ nhiên phá thiên hoang đi làm chuyện tốt đây là quen mình nhỉ? cổ lạt cậu ra sao trước đây chỉ biết nói nằm ở nơi đó nghỉ ngơi chuyện gì đều không làm cậu ra mà mà khi biết được cậu ra vọt vào trong hỏa hoạn ở dưới con mắt mọi người đem cái kia trẻ con cho cứu lúc đi ra hắn cũng không biết nên nói những gì bất quá làm cho gọn gàng vào Thế nhưng tuyệt đối sẽ không để chó chết này quá mức đắc ý, xem nó vẻ mặt này, một bộ biểu tình dương dương đắc ý, thực sự là muốn ăn đòn A. Nhìn đem ngươi khả năng, ngươi đây là muốn nghịch thiên A, lúc đó làm sao không theo lầu 21 trực tiếp nhảy xuống đi, đến cái 360 độ xoay tròn, vững vàng rơi xuống đất, soát một trận tồn tại cảm giác, để người ta bắt lấy ngươi, thuận tiện đem ngươi giải khai bảo, tốt tốt nghiên cứu một chút đây. Lâm phà ngoài miệng thì nói như vậy, thế nhưng trong lòng nhưng vô cùng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới cậu da dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Tốc độ biến nhanh hơn, sức mạnh to lớn, liền ngay cả chống lửa khả năng của cũng mạnh hơn. Xem ra này ngự thú đại trận cũng không phải là không có tác dụng. Đồng thời để lâm Phàm có chút khó tin đúng là, cái kia chính nghĩa sủng vật lương thực e sợ cũng cho nó mang đến vô cùng chỗ tốt. Ai nha, chó này người, làm sao biến thành dáng dấp kia. Điền thần côn nhìn thấy cậu da dáng dấp kia, cũng là xương sở, đây là lúc trước nói nhận thức cho trắng à? Ngô U Lan lập ngồi xổm người xuống, kiểm tra một hồi, "Lâm ca, cậu da này bộ lông thật giống bị cháy rủi, đây rốt cuộc gặp chuyện gì?" "Còn có này móngướt, thật giống cũng bị nóng đến rồi." Nghe Ngô U Lan nói những này, lại nhìn một chút cậu da tình huống này, Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt nhìn chằm chằm nhì cổ Lạt cậu da. "Ngươi này bức trang đánh đổi có thể liền có chút buồn ôn, U Lan, đi kiếm chút nước đến, cho nó tắm một chút, còn có kéo, những này lông cũng nên kéo một cát. Lâm Phàm nói nói, Được rồi. Nô Ú Lan không do dự, nhanh đi chơi đùa nước, cậu ra có thể là một thành viên của bọn họ, này đi ra ngoài một chuyến, trở về thì trở thành như vậy, nhất định là xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Lũng, dưới cái nhìn của nàng, cái này nhất định là bởi vì, cậu ra thông minh như vậy, làm sao sẽ cho mình tìm chịu tội. Chỉ là không biết rốt cuộc là ai sao, dĩ nhiên ngược đãi chó con. Cậu ra cũng là một chút lớn, nơi nào còn chịu được bực này ngược đãi? nếu như bị nàng biết là ai. Nhất định phải để đối phương đẹp đẽ. Thương gia ông chủ. Lao lương, cậu chủ nhỏ, cậu ra làm sao biến thành như vậy? Chưa từng nhận ra được. Lâm Phàm cười nói, đi ra ngoài làm anh hùng chứ, có thể không bị chút tổn thương sao? Lão lương sững sở, không nghĩ tới nhiều như vậy, làm anh hùng. Này làm anh hùng gì? Buổi tối nhìn tin tức đi, lần này nhưng là đùa lớn rồi. Hắn xem như là có dự kiến tính, lần này nếu như không làm cho toàn quốc biết, này cũng xin lỗi chính mình làm sự tình. Bất quá hắn không nghĩ tới cẩu gia dĩ nhiên sẽ chủ động đi cứu người, không sẽ là này chính nghĩa sùng vật lương thực phát huy tác dụng đi. Này rất có thể, nếu như mình đổi tà ác sùng vật lương thực, e sợ cẩu gia cũng sẽ thành tàn bạo, không đi hại người cũng đã là chuyện tốt. Rất nhanh tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Lâm Phàm đưa đến băng ghế nhỏ, ngồi ở chỗ đó, mau mau tới đây cho ta rửa giấy tắm. Ly là lạt cẩu gia gâu gâu một tiếng, nhanh khăn ta, nhanh khăn ta. Vẻ mặt đó đều có chút không thể chờ đợi. người khác nghe không hiểu cậu gia nói cái gì nữa nhưng hắn sao có thể không hiểu châu bò, giỏi quá cứu người chính nghĩa cậu gia ngươi giỏi nhất được chưa lâm Phàm cũng không biết nói gì chuyện này đùa lớn hơn rồi mặc dù bây giờ tin tức còn chưa có đi ra thế nhưng đợi buổi tối tuyệt đối muốn xuất đến chờ sau khi đi ra hắn đã nghĩ xong nhất định là muốn phát sinh đại sự kinh thiên động địa, thì nhìn có thể hay không bị người cho nhận ra nhưng tốt nhất chớ bị người nhận ra đến Không phải vậy đây lại cái quái gì vậy phải bắt đầu náo nhiệt. Ngươi cái này cần nhiều bẩn A Đem cậu ra phong tới trong chậu nước, bên trong nước sạch trong nháy mắt đen. Cậu ra thoải mái gâu gâu vài tiếng, quá thư thản. Lại chơi đùa chút nước đến, xem ra này một chậu nước là không đủ. Sau đó nhìn về phía cậu ra, ngươi đợi này cũng coi như là đáng giá, có thể để bạn đại sư tự mình cho hắn tắm người cũng không nhiều, ngươi là đệ nhất chó. Rửa sạch bốn, năm lần. cuối cùng mới đưa cậu ra tăm trắng bạch tịnh sạch chỉ là này bộ lông bên kia có chút vấn đề cầm kéo lên đem cái kia chút đã bị nóng cuốn bộ lông cắt đi lâm phàm trong lòng cũng đang suy nghĩ cậu ra hiện tại mạnh như thế nào nếu như là hỏa hoạn lời làm sao chỉ đem bộ lông đốt cuốn lại cái kia này cường độ thân thể đích sắc rất cường a hào hào hào cậu ra chơi nước móng nuốt nhỏ vô nước mặt dính một thân chớ lộn xộn cho ngươi kéo vào. lâm phàm cầm lấy đầu chó Sau đó cầm kéo lên xoạt xoạt xoạt xoạt cắt, đem cái kia chút phát cuốn bộ lông cho kéo sạch sẽ. Cậu ra vừa nghe muốn cắt lông, nhất thời cũng lên, gâu gâu một tiếng. Không muốn, cắt lông liền khó coi. Lâm phàm gõ một cái đầu chó, biết bắt làm cho hề, sớm làm gì đi tới, đường núc đích, lộn xộn nhưng là phải thấy máu. Thương gia các lão bản thán phục một tiếng. Cậu chủ nhỏ lại bắt đầu cùng chó tán gâu, thật ước ao có kỹ năng này. Đây là hâm mộ không hết. Buổi tối, đóng mặt tiền cửa hàng. Lâm Phạm mang theo cậu ra đồng thời đi trở về. Hắn đêm nay nhất định phải tốt tốt nghiên cứu một chút cậu ra mới được, bây giờ đã đem cậu ra bắt, nhưng còn chưa hiểu tình huống trong đó, nếu như có thể làm rõ, vậy coi như thoải mái vai vai. 8 giờ, mở TV, bản tin thời sự. Khán giả các bằng hữu chào các người, phía dưới truyền phát tin một cái Lâm Thời tin tức. Hôm nay buổi chiều Thượng Hải Lan lăng đường một tòa cư dân cao lầu phát sinh hỏa hoạn, may mà không có ai thương vong, chỉ là ở cứu viện bên trong. Phát hiện một cái làm người ngạc nhiên sự tình, lầu 21 một tên trẻ con không người chồng coi ở nhà, tạm vị thoát ly hỏa hải, ngay ở tất cả mọi người đang lúc tuyệt vọng, thần kỳ một màn xảy ra, phía dưới mời xem tin tức. Hình tượng nhất truyền, trong TV xuất hiện tình huống hiện trường. Này hỏa hoạn vẫn thật nghiêm trọng. Lâm Phàm thán phục nói. Cậu ra nhìn thấy trong TV bóng người kia, nhất thời vui sướng gào thét. Mau nhìn, đó chính là ta. Lâm Phàm biết là ngươi, đừng quá đắc ý. Chương 777, cầu ra triệt để họ. Trước TV, vô số các thị dân canh giữ ở trước bàn cơm, xem TV, làm thấy cảnh này thời điểm triệt để bối rối. Nay bản tin thời sự không sẽ là làm sai tin tức chứ? Một con chó vườn sông lên lầu 21, đem cái kia trẻ con cho mang ra ngoài. Ta chỉ muốn hỏi, sao có thể có chuyện đó? Gặp quỷ sống. Trước bàn cơm chính bọn họ, suýt chút nữa đem trong miệng cơm nước toàn bộ phun ra ngoài. Dưới cái nhìn của bọn họ bản tin thời sự nhưng là chính quy tin tức, làm sao có khả năng sẽ truyền phát tin chuyện như vậy? Dùng đầu hốc ngấm lại, cũng cảm giác không thể. Internet tin tức tạm thời còn chưa có đi ra, nhưng một ít tin tức ngầm đã truyền ra. Tin nhắn gờ giúp các loại, các loại xã giao phần mềm, đều đang nói chuyện này. Có người tin tưởng, có người gọi thẳng không thể. Không đổ không chấn tướng, tuy rằng bản tin thời sự đã phát hình, nhưng vẫn là làm cho người ta có chút hoài nghi. Thảo luận chi phong, bao phủ ở trên Internet. Tòa xóa báo. Đêm nay toàn thể tăng ca, vội vàng đem bản này tin tức đổi ra. Thu được. Này con chó vườn thật sự lợi hại, dĩ nhiên đem trẻ con cho cứu ra. Nếu như không phải hiện trường này video, thật sự không thể tin được. Bất quá video này thật quý, bỏ ra một ngàn khối mới chiếm được. Ai để cho chúng ta lúc đó ở hiện trường không có toàn bộ hành trình quay chụp, chỉ vỗ tới vài tấm hình mà thôi. ngay ở bên ngoài thảo luận nhiệt liệt hướng lên trời thời gian lâm phạm nhưng là bắt đầu nghiên cứu cầu ra. lâm phạm bái mở cầu ra bốn con chân chó nhìn chung quanh cũng không nhìn ra có cái gì không cùng một dạng địa phương xem ra ẩn giấu quá kỹ a lâm phạm lầm bầm lầu bầu nói cầu ra hiện tại tình huống này tuyệt đối có cái gì rất không đúng cậu phát hiện vật phẩm lụn ra gâu gâu một tiếng ta muốn ăn ngày hôm qua đồ vật lâm phạm vừa nghe nhất thời nổ cợt mờ nở, ngươi yêu cầu còn thật cao Ngươi có biết không liền ngày hôm qua ngoạn ý đắt cỡ nào, ngươi lại vẫn muốn ăn. Một cấp bách khoa thương thành thật ni mã đủ hắc. Một viên chính nghĩa sủng vật lương thực liền muốn 100 điểm bách khoa giá trị, này sau đó nếu như thăng cấp đến cấp 2, vậy còn không nịch thiên rồi. Ô ô cậu ra rất là khổ sở. Được rồi, được rồi, lại cho ngươi một hạt. Lâm Phàm cũng muốn tận mắt nhìn cậu ra dùng chính nghĩa sủng vật lương thực phía sau, đến cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Nhịn đau đổi một viên. một trăm bách khoa giá trị liền như thế không còn cậu ra nhìn thấy chính nghĩa sùng vật lương thực trong mắt tỏa sáng lập tức đem sùng vật lương thực đặt ở trước mặt liếm lại liếm đừng liếm mau mau nuốt lâm Phàm cũng không muốn nhìn cậu ra ở đây liếm mà là muốn nhìn một chút đến cùng có cái gì nghịch thiên tác dụng cậu ra phảng phất không nghe thấy giống như vậy vẫn ở chỗ cũ cái kia điên cùng liếm lâm Phàm có chút không chịu nổi sau đó rất là nghiêm túc nói ngươi ở liếm thử một lần sau đó đừng nghĩ lại ăn vào Đối với cậu gia tới nói, nếu như khiến nó sau đó ăn không được này mỹ vị chính nghĩa sủng vật lương thực vậy cùng giết nó còn có thể khác nhau ở chỗ nào. Sau đó ở lâm phàm dưới ánh mắt, một cái đem chính nghĩa sủng vật lương thực cho nuốt xuống. Lâm phàm mắt nhìn không chớp, kỳ tích đây, nhất định có cái gì không tầm thường địa phương. Trong trước mắt, nguyên bản còn rất tốt cậu gia đột nhiên ngã trên mặt đất, bốn con chân chó duỗi thẳng, không ngừng co quáp. Ta đi, còn có thể có này thao tác. Lâm phàm không có chút nào lo lắng. ngày hôm qua cũng đã ăn xong một hạt còn có thể không có chuyện gì liền chứng minh sùng vật này lương thực dễ bản không có bất cứ vấn đề gì lúc này lâm phàm phát hiện hôm nay cắt bỏ bộ lông dĩ nhiên bắt đầu từ từ mọc ra cái kia bị thương nóng vớt cũng từ từ đang khép lại một đạo ánh sáng nhạt bao phủ cầu da lấy lâm phàm thực lực bây giờ hắn tự nhiên có thể cảm giác được có một loại sức mạnh kỳ diệu đang thay đổi cầu da thể chất. ngự thú đại trận tác dụng là đem cầu ra bắt Như vậy này chính nghĩa sủng vật lương thực chính là tăng lên cầu gia năng lực. Nay loại quá trình rằng co sắp tới một cái việc nhỏ, mới chậm rãi hòa hoán lại. Cậu gia nằm trên mặt đất đang ngủ, hình như là đang tiêu hóa giống như vậy, Lâm Phàm không có quấy dày, hắn hiện tại xem như là hiểu, này chính nghĩa sủng vật lương thực còn thật không bình thường. 100 bách khoa giá trị, thật vẫn đáng giá. Ngày mai, cậu gia cứu người tin tức phô thiên cái địa đi ra. Cơn mờ. Cơn Cơ mờ. Tin tức này thiệt giả? Cũng quá không khoa học đi. Ta sáng sớm tỉnh lại liền thấy tin tức này, liền điểm tâm cũng không ăn, liền như thế trận mắt hốc mồm nhìn điện thoại di động. Này là chuyện khi nào? Không sẽ là ngày hôm qua đi. Ngày hôm qua, lúc đó ta ngay ở hiện trường, chúng ta giá cao lầu bốc cháy rồi, hỏa thế từ lầu 24 vẫn lan tràn đến rồi 20 lầu, mà đứa bé sơ sinh này chính là ở lầu 21, lúc đó phòng cháy đại đội đều từ bỏ hy vọng, bởi vì căn bản là không có cách cứu viện. Lúc đó một chỉ không biết nói từ đâu tới chó đất, từ cửa thang lầu trực tiếp trôi đi tới, cũng không lâu lắm, liền cắn một đứa con nít xuống. Này thần, thành tinh đi. Những thứ này đều là thật sự, bức ảnh, video đều có, ta là tận mắt thấy, bằng không ta cũng sẽ không tin tưởng. Nhìn thấy internet tin tức thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dĩ nhiên nói với bọn họ, một con chó đất trực tiếp vọt tới lầu 21, đem cái kia trẻ con cứu ra. Bọn họ không có cách nào tự mình bổ nao hình tượng, con chó này ở trong lầu rốt cuộc là làm sao xuyên qua hỏa hoạn, lại là thế nào chịu ở nhiệt độ. Là tối trọng yếu chính là, con chó này rốt cuộc là làm sao mang theo trẻ con thoát đi hỏa hoạn, hơn nữa còn có thể sống được đi ra, này ở tại bọn hắn trong thế giới quan, căn bản không khả năng. Nguyên bản này loại tin tức, nếu như đem chó đất đổi trưởng thành lời, nói không chắc có thể lên tìm kiếm hot 10 vị trí đầu, nhưng bây giờ đây cũng là một con chó đất, trực tiếp lên tìm kiếm hot đệ nhất. Vô số người nhìn thấy tin tức này, cũng đã bối rối. Đặc biệt là mở ra bãi đủ, tìm tòi một hồi, các loại tin tức tiêu để tất cả đi ra. Dũng manh thần chó sông vào hỏa hoạn, đem trẻ con an toàn cứu ra. Khiếp sợ. Chó đất sông vào đám cháy, một vào một ra nguyên nhân thực sự. Toàn quốc tìm kiếm dũng cảm Trung Hoa điền viên cầu. Thích cầu nhân sĩ. Tất cả mọi người chuyển đi đứng lên, nhìn đây chính là bị bọn họ ăn chó. Ta thấy cái này tin tức thời điểm, đều kích động không biết nên nói những gì. Này con dũng cảm chó con ta thật sự rất ưa thích, xông xáo hỏa hoạn, đem trẻ con cứu ra. Sau khi thấy mặt, ta đều muốn khóc, các ngươi nhìn trước kia trắng nón nà chó con, ra sau đó, đều đen như mực, móng đuốt bên kia thật giống còn bị thương. Sau đó thế nào rồi? Có người biết con chó này bây giờ đang ở cái nào sao? Không biết, con chó nhỏ này đem trẻ con cứu sau khi đi ra, liền rời đi, không ai biết nó ở nơi nào. Mà càng thêm cuồng bạo sự tình xảy ra. Lại có người thành lập anh dũng thần chó tổ chức, ở trong tổ chức này, toàn bộ đều là video bên trong con chó này náo tàn phấn. Cầu con chó này vị trí hiện tại, chỉ cần có người biết, ta nguyện ý cho một vật tệ. Thật là dũng cảm chó con, ta nghĩ thu nhận giúp đỡ hắn. Bây giờ muốn chứa chấp người có thể hơn nhiều, như thế hiểu tính người, lại sẽ cứu người chó, e sợ tất cả mọi người muốn cướp. Chương 778, chân tướng không giấu được. Phố Vân Lý, Lâm Phàm mang theo cậu ra xuất hiện. Nhưng khi đến trong tiệm thời điểm, hắn nhất thời cảm giác tình huống có cái gì không đúng. Nô Ú Lan kinh ngạc thốt lên một tiếng, Lâm ca, hôm nay trên tin tức chó con, có phải là chính là cậu ra a Điền thần Côn cũng là nghi hoặc nhìn, hắn không nghĩ tới chó này đã vậy còn quá mãnh nếu không phải là nhìn tin tức, còn thật không thấy được. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, các ngươi không đều đoán được mà. Được sau khi xác nhận, Nô Ú Lan không kịp chờ đợi đem cậu ra cho ôm nhìn chung quanh, ta đã nói rồi. Cậu ra ngày hôm qua rốt cuộc là đã trải qua cái gì, làm sao sẽ để chính mình như thế bẩn còn bị thương, không nghĩ tới nhưng là cái kia xông vào đến hỏa hoạn bên trong cứu đứa bé sơ sinh anh hùng cậu cậu. Gâu gâu. Cậu ra rất là đắc ý gào thét. Theo Lâm Phạm, nếu không có cái kia chính nghĩa sủng vật lương thực, liền cậu ra vóc người này, trên căn bản đi vào liền không ra được, liền tính ra, cũng là thịt nương chó. Triệu Trung Dương kích động lấy điện thoại di động ra, hiện tại Internet đều đang tìm kiếm cậu ra. ta muốn là trực tiếp nói cho tất cả mọi người vậy cũng là cùng đừng tuyệt đối đừng chuyện này đừng tuyên truyền không phải vậy sẽ phiền lâm phạm vội vàng nói nói ông trời của ta à đây nếu là để những người kia biết cậu ra chính là cái kia sông sáo hỏa hoạn chó con vậy còn không đem phố vân lý cho thành nước chạy không lọt đến lúc đó nhưng là vừa hố chính mình nhưng là muốn muốn yên lặng sinh hoạt lâm đại sư sao có thể có phiền thoái nhiều như vậy sự tình đang lúc này Xung quanh thương gia các lão bản lục tục đi tới. Lão lương nhìn cậu ra mặt lộ vẻ suy tư, ngày hôm qua ta thấy cậu ra thời điểm, toàn thân đều đen, hình như là bị hỏa thiêu, tin tức này trên chó không phải là cậu ra đi. Lâm Phạm lúng túng cười, lão lương, ngươi khẳng định nhìn lầm rồi, liền nói như vậy, ngươi nhìn giống chứ. Gâu gâu, cậu ra không thể nhẫn nhịn chính mình tuy rằng làm việc tốt không lưu danh, nhưng cũng không thể vô duyên vô cố lau sạch, vốn là mình làm, nhất định phải thừa nhận mới được. lão lương Cậu chủ nhỏ ngươi nhìn, cậu gia cũng bắt đầu thừa nhận, ta nhìn khẳng định chính là cậu gia. Hồng tỷ cũng tới, cậu chủ nhỏ, có phải là cậu gia làm ra a? Lao Trần, đúng đấy, ngày hôm qua chúng ta có thể đều thấy cậu gia cả người đen nhánh, khẳng định chính là cậu gia. Lâm Phàm gặp đã không dối gạt được, không khỏi có chút hết trôi nói rồi, xịt, các ngươi nhỏ dọn một chút, việc này đừng lộ liễu không tốt lắm. Thời khắc này, mọi người hiểu, nhìn dáng dấp, Lâm đại sư đây là không muốn để người biết ta. bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, một con chó đều như thế dũng mãnh, vậy còn không kinh động tất cả mọi người, đến lúc đó, tình huống có thể liền không dám tưởng tượng. Vậy bây giờ internet tình huống thế nào? Lão, phát hiện vật phẩm lụn, lương hỏi. Lâm Phàm lắc đầu, không rõ lắm, không biết có thể hay không bị phát hiện. Triệu Trung Dương, ta cảm giác nguy hiểm, cậu gia đã từng trải qua tin tức, hơn nữa còn có người hái mộ của mình đoàn đội, tuy rằng nhân số không phải nhiều lắm, hơn nữa thời gian rất dài. nhưng rất khó nói sẽ không bị phát hiện. Quả nhiên, nghe xong triệu Trung Dương phân tích phía sau, Lâm Phàm cảm giác còn thật cái quái gì vậy có thể vĩnh viễn đừng coi khinh sống ở trên internet dân trên mạng nhóm. Bọn họ nếu thật là muốn tìm tìm chân tướng, coi như 10 năm trước tin tức đều có thể cho người moi ra đến trên internet video xem xong rồi, nhiệt huyết sôi trào, mặc dù chỉ là một con chó, thế nhưng ở ta cảm nhận bên trong, con chó này chính là anh hùng. Cho cái kia chút xem thường chó đất người nhìn. Này cái quái gì vậy chính là chúng ta đại hoa hạ chính tông nhất Trung Hoa Điền Viên Cẩu, liền hỏi cái kia chút ăn uống ngủ nghỉ làm phá hoại cho không so sánh được sánh được. So với cộng lông tuyến, nói không chắc nhìn thấy hỏa hoạn đã sớm chạy mất dạng. Ta bất kể người khác, vốn lấy sau chỉ cần là bằng hưu ta, ai còn dám cái quái gì vậy gọi ta ăn thịt chó, ta không phải chém chết bọn họ. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi trước đây khẳng định hết sức thích ăn thịt chó. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, đừng nói nữa, ta hiện tại đi mua chút tiền giấy Cho bọn họ đốt đốt một cái. Có người hay không biết, con chó này rốt cuộc là ai nuôi. Không biết ta, quốc nội nhiều như vậy chó đất, ai biết là nhà nào. Các ngươi đừng, hắn đã bị ta vào nồi nấu, cho các ngươi đến điểm bức ảnh. Một cái bạn trên mạng làm ác phát ra vài tờ bị vào nồi chó đất bức ảnh. Thời khắc này, nhìn thấy những hình này dân trên mạng nhóm nhất thời không thể nhẫn nhịn. Thảo rời ạ, ngươi cái quái gì vậy ngu ngốc đi. Muốn hót có phải là muốn điên rồi, ngươi đừng bị lao tử biết ngươi là ai. Không phải vậy đòi mạng ngươi. Đã thịt người đi ra, cái tên này là một tên sinh viên đại học, ngay ở 20 đại học, ký túc xá 20. Nay vừa làm đã người, e sợ cũng sẽ không nghi tới, cũng không lâu lắm, hắn đã bị người cho rẻ dỗ một trận. Trên internet mọi người đang tìm kiếm này thần kỳ chó đất. Đêm đó, một cái nào đó động vật chuyên gia làm khách chương trình tọa đàm. Căn cứ trong video tình huống, này Trung Hoa điển viên Cẩu rất thông minh, nhất định là đi qua huấn luyện. Không phải vậy không thể nào làm được những này, hơn nữa càng làm ta kinh ngạc chính là, con chó này cái đầu không lớn, thế nhưng nó nhưng có thể đem trẻ con từ lầu 21 đưa xuống đến, điểm này để cho ta nghĩ không thông. Dẫn chương trình, ý của ngài chính là này, Trung Hoa Điền viên cậu rất không bình thường. Đúng, rất không bình thường, vẹn vẹn từ trong chuyện này có thể thấy được, con chó này tính thực dụng rất mạnh, hơn nữa thông minh có thể nói là chó loại bên trong cao nhất, coi như là đi qua huấn luyện chuyên dụng cậu cũng không sánh được. Dẫn chương trình, thế nhưng căn cứ chúng ta biết, Trung Hoa Điển Viên Cẩu ở thế giới loại chó bên trong, thông minh vẫn lót đáy, làm sao sẽ thông minh như vậy? Chuyên gia cười nói, này kỳ thực không có gì, chó có thông minh cũng có đần liền theo chúng ta người giống như, không thể người người đều thông minh, cho nên đối với này loại xếp hạng, ta là một con không tin. Chuyện này ở Internet lẫn lộn rất hot làm nóng. Trung Hoa Điển Viên Cẩu hoàn toàn phát hỏa, vô số xem thường Trung Hoa Điển Viên Cẩu người, vào đúng lúc này. một lần nữa bày đang tâm thái của chính mình, mà liên vẹn vẹn vào một ngày công phu, càng kinh khủng hơn sự tình xảy ra. một ít buổi tối buôn bán thịt chó cửa hàng nên đón một ít khách không mời mà đến, cuối cùng vẫn là cảnh sát ra mặt mới đưa sự tình giải quyết. hơn nữa chuyện như vậy ở toàn quốc các nơi đều xảy ra, một hồi liên quan với trung hoa điển viên cầu bảo vệ chiến đấu xảy ra, chỉ là vẫn vẫn chưa có người nào tìm tới video bên trong này nhỏ chó đất hình bóng mà thôi. ngày mai phố Vân lý. Lâm Phạm mở ra tin tức. Nhìn thấy tin tức tiêu đề thời điểm, nhưng là hoàn toàn trận tròn mắt. Sông sáo hỏa hoạn cứu viện trẻ con chó, triệt để phát hỏa. Chuyên gia thanh minh, này chó thông minh cực cao, rất có thể đạt tới 13 tuổi thiếu niên thông minh. Anh hùng cho thân phận thực sự. Có một vị lái bi em đút xe nữ tử nói thẳng, nàng ở hỏa hoạn trước gặp này con chó đất, trợ giúp nàng vạch trần người già bị đụ. Internet. Tin tức các ngươi đều thấy sao? Ở anh hùng chó hạ nhiệt trắng trước. Nó xuất hiện ở nào đó cái lối đi bộ. Thấy được, chúng ta đẩy thử xem thì có thể được biết, con chó kia đến cùng là từ đâu tới. Chờ chút, ta cái quái gì vậy nhớ tới một chuyện, ta xem mấy chục lần video, phát hiện con chó này cùng ta xem qua một con chó thật sự đặc biệt giống. Các ngươi chờ một chút, ta tìm một cái thời điểm đó tin tức. Trên tổ tích, ngươi thiệt giả, hiện tại toàn dân đều đang tìm kiếm, ngươi cũng lắc lư người A. Lắc lư ngươi là khốn tiếp ta thật sự nghĩ tới, các ngươi chờ ta hạ, Ta đem cái kia tin tức tìm ra, các ngươi xem qua có phải là... Lâm Phạm chuyện lo lắng nhất, rốt cuộc xảy ra. Ở mặt đối với vô số tìm kiếm chân tướng bạn trên mạng trước mặt, giấy là không gói được lửa. Chương 779, xong đời. Tên này bạn trên mạng giờ khắc này sung đương sợ lọc hồn bắt đầu tìm kiếm chứng cứ. Hắn nhớ rõ ràng, chính mình thật giống xem qua cùng này giống nhau như lúc chó đất, nhưng chính là không biết tại sao đột nhiên có chút không nghĩ ra. Nhưng vì chứng minh mình... Hắn nhất định phải đem chứng cứ này cho tìm tới. Buổi tối, Lâm phàm An An tâm tâm chờ ở trong cửa hàng, nhìn một ngày tin tức, không ai phát hiện con chó kia chính là cậu ra sau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, quốc nội nhiều như vậy chó đất, màu trắng chó đất lại càng không thiếu, làm sao có khả năng tìm đến, muốn là tìm được. bản đại sư cái quái gì vậy trực tiếp an bay liệng lời liền phóng nơi này, tự xem các ngươi có dám hay không. Mang theo cậu ra về nhà, mua chút xương đầu. Chuẩn bị bắt đầu cải thiện cậu gia thức ăn. Bây giờ cậu gia đã không phải là chó bình thường, còn kém biết nói chuyện, khẳng định đem thức ăn làm tốt, để thân thể thay đổi càng cường tráng hơn mới được. Cậu gia hiện tại nhanh muốn khóc, ngao lâu như vậy, rốt cuộc đến rồi coi trọng, ngấm lại trước đây, ngày đó qua cũng quá thảm, liền bánh cầm tay cũng không cho ăn. Bây giờ tháng ngày, đó là đã ý. Lâm phàm đem ngao tốt xương đầu đặt ở trong bát, ăn thật ngon, mạnh ra một chút. Cái kia xương lợn đầu tản ra làm nó khó có thể chịu được mỹ vị. Lập tức ôm xương đầu, hàng xích hàng xích bắt đầu ăn. Ngày mai, Lâm Phàng mang theo cậu ra, chậm gì gì lái xe, hướng về phố Vân Lý xuất phát. Một cái nào đó trong căn phòng đi thuê. Một người đàn ông đã nhịn một đêm, hắn cái gì cũng không làm, chính là lật xem của mình web xác kỷ ghi hình. Hắn xin thể, chính mình nhất định là xem qua tương tự bức ảnh, thế nhưng là không ai tin tưởng mình. Nhìn mình phía dưới nhắn lại, cũng đã có bốn, năm ngàn cái, đều đang nói mình khoác lắc bức bách, để chính mình nắm ra chứng cứ. hắn thân là một cái chưa bao giờ từng nói láo người làm sao có khả năng để người vô hại dù cho không ngủ cũng phải đem chứng cứ tìm ra đột nhiên nam tử sáng mắt lên chuột nhanh chóng điểm mở website hắn tìm được chứng cứ website thần kỳ cho đất tìm kiếm trẻ em bị bắt cóc đồng thời còn có một tấm hình trong hình một con màu trắng chó đất đứng ở nơi đó giơ lên đầu thật giống rất là tự hào hắn không kịp chờ đợi phát đến internet chứng cứ ta tìm được chính các ngươi nhìn Có phải là rất giống, hoặc giả nói là giống như lúc, ta nói không có lửa người, liền nhất định sẽ không lừa người. Quả nhiên, làm hình này vừa ra, vẫn quan tâm chuyện này dần trên mạng nhóm xôi trào cỡ mở nở, thật sự thật giống, liền cùng một cái khuôn đúc đi ra. Chờ chút, tin tức này hình như là mấy tháng trước đi, chính là lần đó loại cỡ lớn buôn người tập đoàn bị phá hủy tin tức à, bất quá đang bị phá hủy trước, có một con chó mang theo rất nhiều chó. Từ cũ ký cư dân lầu đem trẻ em bị bắt cóc cứu ra a Ta tìm được, đây là Lâm Đại Sư chó. Cái gì? Lâm Đại Sư chó? Đúng, Lâm Đại Sư hình như là có như thế một con chó. Ta xem qua dương ca trực tiếp, nó bị gọi là cậu ra. Ai ở Thượng Hải, nhanh đi nhìn có phải là... rơi ạ, này nịch thiên rồi, nhưng là Lâm Đại Sư làm sao không có ở blog đã nói rõ. Ta nhìn Lâm Đại Sư chỉ sợ cũng là không dám nói đi. Làm chứng cớ này sau khi đi ra... Lập tức ở Internet truyền ra. Tòa soát báo. Nhớ giả, tìm được, có dân trên mạng nói đây là Lâm Đại Sư Chó, đây là trước kia một phần tin tức. Ta đi, cũng thật là, chúng ta sao lại không nghĩ tới chứ? Nhanh đi phố Vân Lý phỏng vấn, ta sợ hiện tại đã có không ít người biết rồi. Phố Vân Lý. Lâm phàm nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, nội ú lan bọn họ cũng từ từ không chút nào để ý chuyện này. Sự tình đều đã qua, luôn nhớ làm gì. Hơn nữa này một hai ngày thời gian trong. Cậu gia cũng thường thường đi ra ngoài, chỉ là hôm nay không có đi ra ngoài, cũng là lần đầu tiên. Hắn hiện tại xem như là hiểu, cậu gia vừa ra liền là muốn đi làm chuyện tốt, này chính nghĩa sủng vật lương thực còn thật không đơn giản. Đột nhiên, cậu gia đứng lên, ánh mắt nhìn Phương xa Lâm Phàm cảm giác phía trước có chút tầm ý, tùy ý liếc mắt nhìn, nhưng là cái nhìn này, nhìn chính hắn là trận mắt ngoát mồm trong lòng gọi thẳng, vua hố. Phương xa một quần ký giả đến rồi, đồng thời cũng không có thiếu thị dân. là ở chỗ đó, lâm đại sư mặt tiền cửa hàng là ở chỗ đó. ta thấy anh hùng cậu cậu, nó nằm út sấp ở cửa. cợt mơ nở, rốt cuộc tìm được. nô u lan đám người hai mặt nhìn nhau, lâm ca, làm sao đây? lâm phàm hiện tại liền muốn tự tử đều có, đây rốt cuộc là làm sao ra ánh sáng? không thể a, gâu gâu, cậu ra hướng về những người kia gào thét. một trận này tiếng chó sủa nhưng là thật khủng khiếp, để những người kia càng thêm điên cuồng. chưa kịp lâm phàm phản ứng lại. liền trực tiếp bị các phóng viên vây nhớ giả lâm đại sư xin hỏi của ngài này sủng vật chó có phải là quang thời gian trước sông sáo hỏa hoạn anh hùng chó nhớ giả xin hỏi ngài có biết không sùng vật của ngài chó cứu một đứa con nít, hiện tại toàn quốc đều đang tìm kiếm nó cậu ra đứng ở nơi đó đầu chó nhắm ngay ống kính, tùy ý để những phóng viên này quay chụp lâm phạm trận tròn mắt dĩ nhiên thật bị tìm được sau đó thở dài một tiếng không có biện pháp là vàng đến chỗ nào đều sẽ phát sáng Vĩnh viễn giấu không được a Các vị nhớ giả đồng chí, còn có các thị dân, phát hiện vật phẩm lộn phiền phức yên tĩnh một chút, không nghĩ tới các ngươi thật vẫn tìm được. Lâm Phạm cảm thắn nói, nhớ giả nghi ngờ, Lâm Đại Sư, sùng vật của ngài cho cứu một cái sinh mệnh, tại sao không hy vọng chúng ta tìm tới? Lâm Phạm cười nhạt một tiếng, vị này nhớ giả đồng chí, vừa nhìn ngươi chính là vừa hiểu ta, bất kể là ta người này còn là sùng vật của ta, đều phi thường biết điều, làm việc tốt là rất bình thường. Nếu như làm việc tốt chính là vì được lộ ra ánh sáng, vậy này hứng thú liền biến. Lúc đó ta là không biết nó đã làm gì sự tình, chỉ là lúc trở lại, toàn thân là tổn thương, tứ chi chân đều phá, ta vừa nhìn đau lòng hết sức, may là ta y thuật cao minh, ở trong mấy ngày này cũng trị, sau đó ta xem tin tức, ta cũng rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, bất quá nếu đem cái kia tiểu sinh mệnh cho cứu được, cái kia kết cục liền rất hoàn mỹ, không cần để cho người khác biết. Các phóng viên soạt soạt quay trụ. bị lâm phàm lời nói này cho cảm động mà cái kia chút cô y đến xem cậu gia các thị dân nghe được cậu gia thương thế nghiêm trọng như thế cũng đều đau lòng hết sức đặc biệt là một vị đẹp đẽ tiểu mội mội càng là đem cậu gia ôm vào trong ngực cậu cầu thật là lợi hại cậu gia cảm nhận được này ôn nhuyễn ôm ấp hoài bão mắt chó đều hiếp lại khoái hoạt vô cùng lâm đại sư xin hỏi sủng vật của ngài chó bình thường đều là huấn luyện như thế nào tại sao biết cái này sao thông minh lợi hại lâm phàm cười nói cũng không có huấn luyện như thế nào, bình thường liền khiến nó làm một ít chuyện, từ nhỏ bồi dưỡng nó thân nhân loại thời nay quen thuộc, không nghĩ tới nó dĩ nhiên một cái cạn món xinh đẹp như vậy sự tình, ta cũng hết sức vui mừng à, được rồi, cũng không có chuyện gì, các vị nhớ giả các đồng chí, liền đều đi về trước đi. Các phóng viên sao có thể ly khai, đây nên hỏi còn không hỏi xong. Lâm Đại Sư, hiện tại trên internet dân trên mạng nhóm đều đang tìm kiếm cậu cậu. hơn nữa một đường đại mình tinh càng làm mở miệng, hy vọng có thể lĩnh dưỡng cậu cậu ngươi sẽ đồng ý sao lâm phàm hết trôi nói rồi hắn liền biết chỉ cần bị phát hiện vấn đề này một tên tiếp theo một tên hôm nay cũng đừng nghĩ an tâm đây nhất định là không đồng ý nó chính là chúng ta nơi này một thành viên ngươi cho là chúng ta bán đấu giá rơi nó à mấy tháng trước tìm kiếm trẻ em bị bắt cóc thời điểm cậu cậu theo dõi đối phương tìm được mục tiêu vào lúc đó cậu cậu có phải là cũng đã rất thông minh lâm phàm vâng lâm đại sư Xin hỏi cậu cậu tên gọi cái gì? Lâm Phàm nị cỗ lạt cậu ra. Thật bá đạo tên. Đang lúc này, Phương xa lại truyền tới âm thanh. a cậu cậu liền ở ngay đây, thần tượng của chúng ta liền ở ngay đây. Lâm Phàm nhấp đầu vừa nhìn, trong lòng vạn thiên thảo bùn ngựa chạy trồn, cậu ra não tàn phân đến rồi. Này xong đời. Chương 780, thật không biết xấu hổ. hoa cậu ra chúng ta yêu ngươi. Cậu cậu thật sự quá dũng cảm, chúng ta tới rồi. Các phóng viên nhìn về phía phương xa, vẻ mặt hơi phát sinh ra biến hóa, lộ vẻ có chút không dám tin tưởng. Bọn họ vốn cho là, một con chó tuy rằng ở Internet sao rất hot làm nóng, nhưng tuyệt đối sẽ không quá mức kịch liệt. Nhưng là bây giờ, bọn họ phát hiện đây hoàn toàn chính là nghĩ lầm rồi. Cái kia chút về sau các thị dân, hiển nhiên đều là hướng về phía cầu ra tới. Cái kia phấn khởi biểu hiện, làm người khiếp sợ. Các phóng viên bị giải khai. Cái kia chút những người hái mộ, thương phấn vọt tới cầu ra trước mặt. Cậu ra nhìn thấy tình huống này, sợ hãi đến đột nhiên nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến rồi trên mặt đài. Gâu gâu. Rít gào vài tiếng, ra hiệu những này những người hái mộ, đừng hơi quá đáng, toàn bộ đều cho ta đảng hoàng đứng ở nơi đó, chớ làm loạn. Hoa. Wow. Cậu ra thật đẹp trai tức. tiêu gào thanh âm liền cùng chó khác không giống nhau, thật sự thật lợi hại. Ta thật thích cậu ra, rất muốn dẫn nó về nhà. Cậu ra thật sự thật là đáng yêu, ta đều có chút không chống đỡ được. Nghe những thanh âm này. Lâm phàm đó là một mặt không biết gì hơn, này thật giả, tất yếu như vậy phải không? bản đại sư làm nhiều chuyện như vậy, lên nhiều như vậy đầu đề, cũng chưa từng gặp qua nhiệt tình như vậy phiên xa, hiện tại cậu ra chỉ là làm một chuyện tốt, liền bị đãi ngộ như vậy, hắn cảm giác thấy hơi không khoa học. Các phóng viên nhìn thấy tình cảnh như thế, nơi nào đồng ý ly khai, trực tiếp soạt soạt quay chụp. Ngày mai tin tức đã có. Một con chó nhân khí thật sự là quá cao, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hay là căn bản không thể tin được. Triệu Trung Dương, Lâm Ca, hiện tại tình huống này có gì đó không đúng a? Lâm Phàm, đã nhìn ra rồi, đừng nói là không được bình thường. Hôm nay muốn sống yên ổn một chút, cũng không thể. Điền Thần Côn kinh hô, cợt mờ nở, không khoa học, này cậu ra làm sao có khả năng như vậy được hoang nên Lâm Phàm liếc mắt nhìn Điền Thần Côn, cũng là bất đắc di thở dài. Tất cả nói, có lúc chớ cùng chó so với người sinh, thất bại rất thảm. Một tận tới đêm khuya, nhớ giả cùng các thị dân mới dần dần ly khai. Cuối cùng Lâm Phạm ôm cậu ra, trực tiếp về nhà. Mặc kệ còn dư lại fans làm sao hò hét, Lâm Phạm cũng không thể dừng lại. Những người này toàn bộ đều điên rồi, thời khắc này, hắn xem như là hoàn toàn trải nghiệm đến, cậu ra nổ tung phát ra năng lực. Sức hấp dẫn thật sự là quá mạnh mẽ. Ngày mai, Internet, đám cháy anh hùng chó thân phận thực sự chính là Lâm Đại Sư sủng vật chó. Lâm Đại Sư giáo dục sủng vật chính nghĩa, phố vân lý người ta tấp nập, vào chỗ liếc mắt nhìn cậu ra. Nhi cô lạt cậu ra, tên phi phạm bá đạo. Chính phủ có thể phải cho cậu ra ban phát thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng. Một ít minh tinh nhìn thấy Internet tin tức, nhất thời không biết gì hơn. Bây giờ người đến cùng làm sao vậy, một con chó làm sao có thể liên tục hai trên trời tìm kiếm hot đầu đề, ta liều mạng, cũng không có lên qua một lần a. Đối với rất nhiều minh tinh tới nói, này loại thao tác thật sự là khó mà tin nổi, bọn họ muốn tranh cướp đầu đề, đều phải làm cho một mất một còn. nhưng là bây giờ. Một con sẽ không nói chuyện chó, liền như thế không giải thích được lên hai lần, hơn nữa còn để người một chút tính khí cũng không có. 666, hiện tại ta xem như là suy nghĩ minh bạch, như vậy dũng cảm chó con, cũng chỉ có lâm đại sư mới có thể dạy nên. Rời ạ, danh tự này bá đạo, ni cô lạt cậu ra, ai lên, có muốn hay không như thế treo. Ta đã lại đi Thượng Hải trên đường, không từ mà biệt, chính là vì chứng kiến cậu ra hình dáng. Vĩnh viễn đều là người khác nhà chó. Nhà ta chó làm sao lại như thế ngu xuẩn đây? Chúng ta đây phát sinh đại sự, chó đất dĩ nhiên đi vào cửa hàng thu cưng, những này thương gia dĩ nhiên nắm cẩu ra tên gọi làm ăn. Trên lầu, ngươi đừng nói nữa, chúng ta nơi này cửa hàng thu cưng, chó tên cũng thay đổi, nỉ cô lặt chó 2, nỉ cộ lặt chó 3, này rời ạ nổ tung. Minh tinh hiệu ứng xuất hiện. Hiện tại cẩu ra rất hot, hơn nữa các thương gia cũng nhìn chúng rồi thời cơ, lập tức cho cửa hàng thu cưng chó sửa lại tên. hơn nữa còn lượng lớn tìm kiếm màu trắng nhỏ chó đất. Nguyên bản bọn, phát hiện vật phẩm lụm, họ là không có để ở trong lòng. Nhưng là để cho bọn họ trận mắt hốc mồm chính là, có không ít khách nhân tiến vào cửa hàng, liền trực tiếp mở hỏi, có hay không dáng dấp giống cẩu ra màu trắng nhỏ chó đất. Những này cửa hàng thú cưng ông chủ, đều ngẩn ra, một mặt không biết gì hơn. Bây giờ giá thị trường người, chẳng lẽ phát sinh biến hóa rồi không thành. Muốn chó đất, có thể đi thịt chó cửa hàng hay hoặc giả là trên đường nhìn. trên căn bản ai sẽ bệnh thần kinh mua chó đất thế nhưng đi qua một cái lại một cái hỏi do phía sau thương gia các lao bản phát hiện phát tài làm giàu đường dây trực tiếp đi nông thôn thu mua lượng lớn màu trắng chó đất một con màu trắng chó đất giá cả 888, đây là tiện nghi nhất có thuần loại màu trắng chó đất tiết giá đều đến tám mươi vốn cho là không ai mua nhưng là sao có thể nghĩ đến thật là có ngu ngốc mua chuyện này triệt để ở sùng vật thị trường nổ tung chó đất thân phận địa vị đột nhiên xảy ra chuyển biến. Trước kia ăn mày chó, trong nháy mắt đã biến thành quý tộc tượng trưng. Phố Văn Lý, Lâm Phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rốt cục không người đến. Uy Lan, sáng sớm không người đến chứ? Lâm Phàm hỏi. Nô Uy Lan, tạm thời không có. Lâm Phàm, vậy thì tốt, ta đều có chút sợ, những người này cũng quá điên cuồng. Điền thần cô nước ao nói, nói trên internet, cậu ra muốn nắm thấy việc nghĩa hăng hái làm thượng. Có phải thật vậy hay không? Lâm Phàm cười nói. Làm sao có khả năng, không có việc này, đều là nhớ giả thổi phồng. Vậy thì tốt. Điền thần côn gật đầu, ngươi nói thật muốn được thưởng, ta điển mẫu người đời này, không phải không sánh được một con chó mà. Đối với vấn đề này, Lâm Phạm cũng rất coi trọng. nay nói thật, e sợ còn thật không sánh được. Bất quá khẳng định không thể nói ra được, không phải vậy nhiều lắm tổn thương lòng người A. Đột nhiên, hắn còn không có ung dung bao lâu, không ổn tình huống liền xảy ra. Một bầy cô gái từ xa mới vội vội vàng vàng chạy tới, cậu ra ở nơi này trong cửa tiệm. Này bầy nữ hải đều là dân đi làm, các nàng hết sức yêu thích chó con, đặc biệt là nhìn thấy cậu ra phía sau, liền hoàn toàn bị si mê, bởi vậy nguyên bản đi làm không đi đường này tuyến, hiện tại cũng đem con đường cho sửa lại. Lâm Đại Sư, chúng ta có thể hay không nhìn cậu ra? Một mội từ thận trọng hỏi. Lâm Phàm còn có thể nói cái gì, tùy tiện xem đi. Thời khắc này, một bầy em gái ngồi xổm xuống. vớt nằm dưới đất cậu ra. Thật là đẹp mắt. Thật đáng yêu. Cậu ra, chào ngươi. Cậu ra rất là hưởng thụ tình huống như vậy, khi mắt, để những này em gái tùy tiện mò Điền thần côn nhìn thấy nhiều người trẻ tuổi em gái, không khỏi lên trước, các tiểu cô nương, chó con đẹp đẽ đi. ân đẹp đẽ. Các em gái gật đầu nói. Điền thần côn cười ha ha nói, sau đó các ngươi nghĩ đến nhìn, liền đến, nếu không lưu cái tin nhắn gì gì đó, sau đó ta cho các ngươi phát phát cậu ra sinh hoạt bức ảnh Chúng ta cũng muốn đi làm, không thể thường xuyên đến thăm. Em gái đúng là không có nghĩ nhiều như thế, đem tin nhắn cho. Lâm Phàm nhìn tình cảnh này, cũng không biết nói cái gì. Không khỏi nhớ lại một chuyện. Hiện tại có không ít người trẻ tuổi, ngay cả mình đều không nuôi nổi, còn nuôi một cái hết sức khả ái chó con, đi đâu đều ôm, chỉ sợ cũng là vì quyến rũ em gái à. Ngắm lại điền thần côn này số tuổi, thật cái quái gì vậy xú không mà ta. mươi 781, này cờ thưởng có chút cao đại thượng. các em gái đi rồi điền thần côn trong lòng đắc ý không nói được thoải mái sau đó ở triệu trung dương trước mặt cơ thấy được không có muốn thoát đơn liền phải chủ động xuất kích triệu trung dương khinh bị liếc mắt nhìn điền thần côn thần côn ta xem như là phát hiện ngươi người này một chút già mà không đứng đắn tuổi cũng đã cao còn nghĩ cỏ non cũng không sợ bị người mang chết điền thần côn phản bác nói làm sao vậy ta không lừa gạt không cướp ái tình không hạn chế ai quy định tuổi tác lớn không thể cùng tuổi nhỏ nói yêu thương Không phải ta nói ngươi, liền ngươi này cẩn thận hình thái, ngươi đời này cũng cứ tiếp tục lưu manh đi, chờ ta thoát đơn, chính là ngươi hâm mộ lúc. Triệu Trung Dương một bộ, tin ngươi tả vẻ mặt. Lâm Phàm nhìn cậu ra, nhìn ngươi, bây giờ là không phải rất thỏa mãn, ngươi lần này nhưng là gia đại danh tiếng, có phải là hết sức thoải mái. Gâu gâu, cậu ra vui sướng gào thét, nó là chính nghĩa cầu cầu, hiện tại nhất định phải đi làm chính nghĩa sự tình, có rất nhiều người, đang đợi chính mình. ngay ở cầu ra chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài làm việc thời điểm. Phương xa đến rồi một đám người. Lâm Phàm nhìn thấy tình huống này, nhất thời không biết gì hơn, này rời ạ tình huống gì, còn có thể không giữ ta. Các ngươi là. Lâm Phàm nghi ngờ hỏi nói. Một tên người thanh niên trẻ, lập tức lên trước nắm Lâm Phạm tay. Lâm Đại Sư, rất cảm tạ ngài, liền là sùng vật của ngài chó đã cứu ta nhi tử. Lâm Phạm minh bạch, hóa ra là nhân ra tới cửa cảm tạ đến rồi. Không cần cảm tạ Ta cũng không nghĩ tới nó sẽ như vậy dũng cảm. Ở trước mặt người ngoài, vẫn phải là khen khen một cái cậu ra, dù sao đem cậu ra thổi phồng lớn hơn, chính mình mặt mũi này trên cũng có ánh sáng a. Lúc này, tuổi trẻ mụ mụ ngồi trồn hôm xuống, vuốt cậu ra đầu, gương mặt vẻ cảm kích, con cún con quá cảm ơn ngươi, ngươi là chúng ta toàn gia ân nhân. Nam tử đem mấy thứ lấy ra, Lâm đại sư, đây là cho cậu ra, đây là chúng ta người một nhà tâm ý, nếu như không phải nó, chúng ta cái kia mới vừa sinh ra hài tử e sợ đã từ lâu không ở nhân thế chuyện này nam tử lấy ra một cái cờ thưởng còn có tiền lì xì lâm phàm xua tay tiền lì xì cũng không cần này cờ thưởng ta thay nó nhận thương gia các lão bản đều vây tụ lại đây ai bia này cậu ra có thể khủng khiếp Hồng tỉ người cái này cùng cậu ra cũng coi như là thân thích sau đó trên mặt cũng có ánh sáng a không tỉ trừng mắt một cái đối phương cái gì gọi là thân thích a bất quá suy nghĩ kỹ một chút thật là có chuyện như vậy này cẩu ra đem nhà mình chó cho gieo họa còn đã hoài thai không bao lâu nữa sắp ra đời rồi này tính được cũng thật là thân thích mọi người nở nụ cười phố vân lý cái kia chút sùng vật cẩu ra tới rồi chúng nó hiện tại đó là tràn đầy tự hào lão đại của bọn nó nhưng là xuất tận gió đầu thân là trung thực thủ hạ chó này tâm nhất định là tự hào tràn đầy lâm phàm đem cờ thưởng vừa nhìn vẻ mặt này cũng có chút kỳ lạ rồi giải nguy cứu nguy anh dũng dũng cảm tạng ni cổ lạt cẩu ra Cái này, cái này, Lâm phàm có chút hâm mộ, bản đại sư nhọc nhằn khổ sở, đều chưa lấy được cao đoan như vậy cờ thường, không nghĩ tới chó chết này dĩ nhiên bỏ vào. Nam tử, Lâm đại sư, mời ngài cần phải nhận lấy, cậu ra thật sự quá dũng cảm, ta xưa nay chưa từng thấy như vậy chó, trước đây ta còn đối với chó đất có ý kiến, hiện tại ta đổi cái nhìn, ta chuẩn bị thu dưỡng một con chó đất, làm bạn con trai của ta cùng nhau lớn lên, chờ hắn sau đó lớn rồi, ta cũng phải đem chuyện nào nói cho hắn biết. tính mạng của hắn là một con chó cứu trở về. Lâm Phạm cười cười xấu hổ, tốt, vậy thì cảm ơn, kỳ thực thấy việc nghĩa hăng hái làm là chuyện rất bình thường. Nam tử lắc đầu, không, chuyện này chúng ta toàn ra là sẽ không quên. Tuổi trẻ mụ mụ cũng là nói nói, nếu như không phải cậu ra đã cứu ta nhi tử, ta đều không biết mình sẽ biến thành hình dáng gì. Nhìn hai người này, Lâm Phạm nhìn về phía cậu ra, cũng vui mừng cười cười, bất kể nói thế nào, cậu ra lần này làm xác thực là đẹp đẽ. Nói chuyện với nhau một hồi phía sau. Hai người đầy cõi lòng cảm kích tâm rời khỏi nơi này. Mà để lâm phàm chuyện không nghĩ tới xảy ra. Nguyên bản còn tưởng rằng cái kia chút người hái mộ điên cuồng sẽ không tới. Có thể sao có thể nghĩ đến. Bọn họ đây không phải là không có tới. Mà là đi mua đồ làm trễ lại thời gian. Phố Vân Lý triệt để náo nhiệt. Vô số những người hái mộ vây buồn phiền ở phố Vân Lý. Lâm Đại Sư, đây là ta đưa cho cậu ra. Lâm Đại Sư, đây là ta nhập khẩu mua thức ăn cho chó. Cậu ra nhất định sẽ thích. Chúng ta có thể hay không cùng cậu ra chụp ảnh chúng A. Chúng ta nhưng yêu thích nó. Đối diện với mấy cái này yêu cầu, Lâm Phàm còn có thể nói cái gì, trực tiếp một chút đầu đồng ý, các ngươi vui vẻ là được rồi. Nhìn cậu ra bị những người hái mộ bao vây lại, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, quên đi, coi như là thời gian sau giờ làm việc cung dùng được rồi. Buổi tối, Lâm Phàm ở nhà cho cậu ra làm bí chế bữa tối, hắn hiện tại xem như là phát hiện, cậu ra trong cơ thể kết cấu. E sợ đã có chuyển biến. Ăn vào đồ vật, có thể trong nháy mắt chuyển hóa thành nội phân, cung cấp cho thân thể, có thể để cho dáng dấp càng cường trắng hơn. Thứ 18 trang chi, phát hiện vật phẩm lụn, thức nhiệm vụ, đem cẩu ra bồi dưỡng thành cao đại thượng tồn tại, khả năng phải cần một khoảng thời gian, dù sao nào có trong nháy mắt là có thể ngư bức. Lên keng. Lúc này, Lâm Phàm điện thoại di động vang lên, điện báo là một cái số xa lạ. Này, vị nào? Lâm Đại Sư chào ngài. ta là một tên đạo diễn, ta họ trình, ta nghị xin mời cậu ra đi ra diễn một bộ phim, ngươi yên tâm, bộ phim này là chúng ta chuyên môn vì là cậu ra tiếp thân chế tạo, tuyệt đối là chủ. Lâm Phạm căn bản không nghe đối phương nói cái gì, trực tiếp cúp điện thoại. Quả nhiên, cậu ra phát hỏa phía sau, này giới thương nghiệp tử người bên trong liền đưa mắt dán mắt vào cậu ra, tự mình thân là cậu ra người dám hộ, làm sao có khả năng tiếp thu? Len ken, điện thoại lại tới nữa rồi. Lâm Phàm có chút không nói gì, không cần gọi điện thoại, cậu ra không cần diễn kịch. Trình đạo diễn, Lâm Đại Sư, ngươi chờ một chút, nghe ta nói hết lời, ngươi yên tâm, giá cả phương diện tuyệt đối để cho ngươi thỏa mãn, này này, lại cúp điện thoại. Trình đạo diễn đối với Lâm Đại Sư có chút khó chịu, hiện tại người này đều làm sao vậy, một chút lễ phép cũng không có, chưa từng nghe chính mình nói hết lời, liền cúp điện thoại, hơi quá đáng. Sáng sớm, Lâm Phàm căn bản cũng không có ngủ một giấc ngon lành. Nay sáng sớm đã có người gọi điện thoại lại đây. Không phải xin mời cậu ra quay MV, chính là để cậu ra quay quảng cáo. Lục tục, nhận được điện thoại, đều có mười mấy. Lâm Phàm có chút không thể nhịn được nữa, trực tiếp phát blog. Đừng gọi điện thoại, cậu ra không chấp nhận bất kỳ thương mại diễn xuất, sẽ không quay quảng cáo, cũng sẽ không đóng phim. Đừng cái quái gì vậy buộc ta phun các ngươi, trí trướng. Này blog vừa ra, bạn trên mạng cười té đái. Mà trong vòng người có thể rõ ràng chuyện gì thế này. Hiện tại nhưng là lẫn lộn thời đại, ai hỏa chính là bảo đảm. Hiện tại cậu gia như thế phát hỏa, khẳng định có người đem chủ ý đánh tới cậu ra trên người. Ngược lại hiện tại cũng ngủ không được, trực tiếp rời giường đi phố vân lý. Phố vân lý? Ngô U Lan, Lâm Ca làm sao vậy? Lâm Phàm, còn có thể làm sao vậy? Không đều là cái kia gì đó đạo diễn người quản lý mà, đều muốn để cậu ra đổ đấu giá kiếm tiền. Ta trực tiếp liền cự tuyệt, sớm biết liền không đem dãy số đặt ở Internet. Tất cả đều là những này sốt ruột sự tình. nô Ú Lan cười, cái này còn không bình thường mà, ai để cậu ra hiện ở đây sao hỏa, nhưng là có thật nhiều mọi người nhìn chằm chằm. Lâm phàm lắc lắc đầu, không nói, thực sự là đáng ghét. mươi 782, làm hàng. Mấy ngày qua đi, cậu ra điểm nóng, dần dần tiêu tán, Internet đúng là không có trắng trận đến đâu đưa tin. Bất quá cậu ra fans vẫn là vẫn điên cuồng như vậy, nhưng so với trước kia cũng là bình thường không ít, không có nhiều người như vậy. Hơn nữa người tới, đại đa số cũng là vì nhìn cậu ra, thuận tiện hợp cái chiếu. Đối với cái này chút yêu cầu nhỏ, hắn vẫn không có cách nào cự tuyệt. Sáng sớm, Lâm phàm nằm trên ghế, một mặt sinh không thể yêu vẻ mặt, những ngày tháng này qua cũng quá nhàn nhã. Lúc này, trong nhà điện thoại đến rồi. Ba, chuyện gì? Lâm Phụ ồn nào nói, chuẩn bị lúc nào trở về. Gần 2 tháng phần, còn thật chuẩn bị vẫn chờ ở Thượng Hải A. Lâm phàm vừa nghe, thật là có chút bất đắc dĩ. năm nay một năm này cũng chỉ về nhà một chuyến người trong nhà còn liền chờ mình tết đến trở về đây hơn nữa hiện tại tháng ngày qua cũng thật là khá nhanh trong trước mắt cũng đã sắp tới 2 tháng phần nếu như dựa theo ý nghĩ trước kia vậy khẳng định phải trở về nhưng là bây giờ chính mình tiếp thủ nhi đồng viện mồ côi đúng là nghĩ tới năm ở lại chỗ này nhưng là nếu như mình ở lại chỗ này cũng không biết nói phụ mẫu có thể hay không không cao hứng ba ngươi nói ngươi cùng mẹ đến thượng hải tết đến thế nào lâm phàm dò xét tính hỏi Lâm Phụ, đi Thượng Hải làm gì? Không về nhà. Không cho nhà lão nhân bái niên. Lâm Phàm ba, không phải như vậy. Ta ở Thượng Hải không phải tiếp thủ một nhà nhi đồng viện mồ côi mà. Ta là muốn như vậy. Ngươi cùng mẹ cùng đi. Chúng ta ở viện mồ côi cùng bọn nhỏ đồng thời tết đến. Ngươi nhìn, những hải tử này cũng cô khổ linh đình, Này loại ngày lễ bọn họ khẳng định cũng muốn làm nóng. Chưa kịp Lâm Phàm lời nói xong, Lâm Phụ trực tiếp lên tiếng. Hơn nữa còn hết sức vui mừng. Nhìn tới nhà của ta này, tiểu tử thối một năm này biến hóa rất lớn a nhưng những năm qua, được, ta với ngươi mẹ ở đâu Tết đến đều giống nhau, chỉ hy vọng người một nhà cùng nhau là được. Ta hiện tại cùng mẹ ngươi đi nói, năm nay liền đến Thượng Hải Tết đến, bất quá đại niên mùng hai nhất định phải về nhà một chuyến, cho mấy ông già chúc Tết, không phải vậy nhưng là phải bị nói lời giềm pha. Lâm Phàm nợ nụ cười, được, ba người nói toán. Hàn huyên một hồi phía sau, liền cút điện thoại. Đối với nắm giữ như vậy tha thứ lao tử. Lâm Phạm vẫn là rất vui vẻ. Nô u Lan, Lâm Ca, ngươi Tết đến không trở về Trung Châu sao? Lâm Phạm, ngay ở Thượng Hải, bất quá đại niên mùng hai nên trở về một chuyến, ngươi cùng cha ngươi nói thế nào? Nô Thiên Hà cười nói, ta là một cái như vậy khuê nữ, cũng không có gì người thân, ở đâu Tết đến không giống nhau. Điên thân côn, ta cũng là, ta cũng không có địa phương nào có thể đi. Triệu Trung Dương, ta muốn về nhà, không phải vậy mẹ ta không đánh đoạn chân của ta. Lâm Phạm, được rồi, trước không nói, còn có mười mấy trời ơi, không nổi. Lâm đại sư. Lúc này, Lưu Hiểu Thiên xuất hiện ở cửa tiệm. Lâm Phàm nhất thời vui vẻ, "Lưu đồn trưởng, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây?" Lưu Hiểu Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ở trong cửa hàng, nô U Lan nhưng là bưng tới nước trà, có thể là gió nào, vậy khẳng định là tốt gió, bất quá còn thật đừng nói, Lâm đại sư, ngươi chó này nhưng là lợi hại, ta lần này lại đây chính là đến xem thử." Thuận tiện nói sự tình. Lâm Phàm Chuyện gì? Đối với Lưu Hiểu Thiên tới nói, đời này ân nhân là ai? Vậy khẳng định là Lâm Đại Sư. Chính mình đi nhanh như vậy, cũng thật là bởi vì Lâm Đại Sư, Chức vụ hiện tại đã là phó cục, nhưng vẫn là để Lâm Đại Sư bọn họ gọi mình là Lưu Đồn trưởng. Cảm giác danh xưng này tương đối thân mật một chút. Đây không phải là đến thông báo một chút mà, bên trong cục chuẩn bị cho cậu ra ban gửi một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng, còn có thưởng vàng. Lưu Hiểu Thiên cười nói, Lâm Phạm xứng sở. Có chút không dám tin tưởng, ngươi nói cái gì? Cho nó ban thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng, không có lầm chứ? Lưu Hiểu Thiên, khẳng định không có lầm, văn kiện này đều ở đây phê, bất quá nói thật, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải việc này, có thể nói là khai sáng tiền lệ. Lâm Phạm dơ ngón tay cái lên, chính phủ cũng thật là không đi đường thường. Đúng rồi, ta đồng nghiệp nhờ ta hỏi một chút, cậu ra thông minh như vậy là huấn luyện như thế nào? Ngươi cũng biết, tập độc tổ người bên kia cùng ta quen. bọn họ cũng muốn có một cái như vậy chó muốn để ta hỏi ngươi có thể không thể giúp một tay huấn luyện một chút lưu hiểu thiên nghiêng người sang hỏi lâm Phàm không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu không thể ta cũng không biết huấn luyện như thế nào ngươi nói giúp bọn hắn như thế nào huấn luyện vì lẽ đó việc này còn phải dựa vào chính mình huấn luyện cầu cầu mình bây giờ nhưng là sở trường hết sức thế nhưng hắn cũng không muốn quá mắt sáng không phải vậy quỷ biết sau đó sẽ bận bịu thành hình dáng gì lưu hiểu thiên nhìn lâm Phàm cười hắc hắc lâm đại sư Ngươi người này không thành thật à, bất quá ta minh bạch, ta hai ai cùng ai, ta còn có thể không biết ngươi trong lòng nghĩ, việc này ta tới từ chối liền tốt. Lâm Phàm cười nói, rõ ràng liền tốt, đúng rồi, có một quang thời gian không thấy ngươi đã đến, đến rồi, gần nhất rất bận vẫn là gặp phải chuyện. Nhiều chuyện, không phải muốn tới cuối năm mà, chị An rất trọng yếu, trộm vặt móc túi tất cả đi ra, vội vàng nhưng là sức đầu mẹ chán, nào có người như thế thanh nhàn. Lưu Hiểu Thiên nói nói, lời nói này... Ta nào có như vậy thanh nhàn, ta chuyện bây giờ cũng nhiều hết sức. Lâm Phàm có thể sẽ không thừa nhận chính mình rất dễ dàng. Bất quá đối với Lưu Hiểu Thiên này trước nghiệp tới nói, Tết đến về nhà cùng người nhà tụ cùng nhau hy vọng hết sức nhỏ bé, coi như là ba mươi Tết buổi tối, cũng phải công tác. Bằng không, bọn họ cũng nghỉ. này chị An không phải loạn xáo mà. Thời gian cũng không sớm, Lưu Hiểu Thiên cũng không có đùa giỡn ở lại bao lâu. Ta đi trước, chờ văn kiện phê hạ xuống, ta cũng làm người ta cho người đưa tới. Được, đi tốt. Lâm Phạm nói nói. Làm lưu hiểu thiên sau khi rời đi, Lâm Phạm nhìn cậu ra, thỏa mãn đi, thấy việc nghĩa hăng hái làm thường a, ngươi có thể là người thứ nhất không phải nhân loại bắt được này phần thưởng. Cậu ra quái dị nở nụ cười, thế nhưng nụ cười này càng giống như là há mồm đánh hà hơi. Lâm Phạm, sắp bước sang năm mới rồi, ai cùng ta đi mua đồ vật? Triệu Trung Dương, ta đi. Điên Thân Côn, ta cũng đi. Được, vậy thì U Lan cùng Lão Ngô giữ lại coi tiệm. chúng ta đi thôi lâm phàm nói nói trọng trách lớn hơn đến thời khắc trọng yếu cũng là càng bận rộn viện mồ côi mấy trăm người ở cái kia chờ đợi mình năm này cũng không thể quá giản dị mỗi người một bộ quần áo mới dày kẹo chờ chút là tôi trọng yếu còn có tiền lì xì lâm phàm lái âm mơ mang theo điển thần côn bọn họ hướng về thị trường chạy đi đương nhiên quần áo những đồ chơi này khẳng định được ở phố vân lý mua chỗ béo bở không cho người ngoài cũng không sợ bị người lừa bịp Cho tới kẹo, đồ ăn vặt những này, cũng chỉ có thể ở bên ngoài mua. Ai để cho bọn họ phố vân lý, đại bộ phận phân đều là bán quần áo, bán giày mặt tiền cửa hàng. Cửa hàng kẹo. Ông chủ, ồ, ngài không phải Lâm Đại Sư mà. nay đến rồi một cửa tiệm mặt, ông chủ là người tuổi trẻ, này vừa nhìn thấy Lâm Phàm liếc mắt một cái liền nhìn ra, sau đó rất là nhiệt tình chuyển cái ghế, lại là châm trả. Làm cho Lâm Phàm đều có chút ngượng ngùng. Lâm Đại Sư, ngươi đây là có chuyện gì không? Lâm Phàm, không có chuyện gì, đây không phải là muốn bước sang năm mới rồi mà, ta chuẩn bị bàn bạc hàng Tết, mua chút kẹo. Ông chủ vỗ ngực một cái, "Lâm đại sư, ngươi yên tâm, vậy thì giao cho ta đi, ta có thể lão sùng bái ngươi, kẹo một quy tắc giá mua vào cho ngươi, tuyệt đối không kiếm lời ngươi một phân tiền, nếu như kiếm lời ngươi một phân tiền, ta thì không phải là người." Lâm Phàm, "Đừng, đừng, mở cửa làm ăn, nào có không kiếm tiền đạo lý, ngươi liền cho một công đạo giá cả là được." Ông chủ, "Lâm đại sư, Ngươi lời nói này, vậy cũng tốt, ta liền kiếm lời một chút, nhưng tuyệt đối so với trên thị trường tiện nghi. Lâm Phàm, vậy là, phát hiện vật phẩm lụn, được. Hắn chính là có chút lung túng, nguyên vốn còn muốn xem thêm mấy nhà cửa hàng, có thể sao có thể nghĩ đến nhân gia nhiệt tình như vậy, đều làm cho chính mình ngượng ngủng, bất quá quên đi, nhân gia đều nói như vậy, mình còn có thể nói cái gì. mươi 783, đòi hỏi tiền lương. Vẫn bận rộn đến xế chiều. Tất cả mọi thứ cơ bản đều cùng thương gia nói xong, cũng nộp định vàng, chỉ đám người ta nắm hàng. Bên trong xe, điên thần côn ước ao nói, tiểu tử ngươi thật đúng là có tên, đến chỗ nào đều có người nhận thức ngươi, này thái độ phục vụ thật là khiến người ta rất hâm mộ. Lâm Phạm cười nói, ngươi có cùng theo ta có hết. Điên thân côn, này cũng thật là... Hiện tại xe là triệu Trung Dương lại mở, Lâm Phạm nhưng là lấy điện thoại di động ra, nhìn blog. Lúc này... Hắn phát hiện một cái ID làm vui tiểu dân công phu cho mình phát ra rất nhiều cái tư nhân tin. Điểm mở vừa nhìn. Lâm Đại Sư chào ngài, ta là của ngài fans ta nghĩ mời ngài giúp ta một chút. Ta là thật không có biện pháp, ta năm nay 27 tuổi, ở Thượng Hải trên công trường làm việc một năm, ngay lúc sắp bước sang năm mới rồi, nhưng là vẫn không lấy được tiền lương, không chỉ có ta không có bắt được, còn rất nhiều nhân viên tạp vụ cũng không có bắt được. Lâm Đại Sư, ngài khả năng không nhìn thấy tin tức này. Thế nhưng ta hiện tại chỉ có thể tìm ngài nói một chút Lục tục, cho mình phát ra không bất tin hơi thở Lâm phàm hơi nhướng mày Chuyện này có chút bất đắc gì à Chỉ là vị này chính là người ái mộ của mình Bây giờ cho mình phát ra nhiều như vậy Cái tin tức, chính mình chẳng lẽ chính là ngồi xem mặc kệ Cho rằng chuyện không liên quan mình tình sao Không được, nếu gặp Vậy thì không thể bất kể Sau đó nhìn thấy những này Nhắn lại bên trong có một số điện thoại di động mã Trực tiếp gọi tới Này, vị nào Điện thoại cái kia đầu truyền đến một đạo trẻ tuổi âm thanh, thế nhưng nghe thanh âm có chút khẳng khàn, hình như là vừa cãi vã qua giống như Ta là Lâm Đại Sư, ta thấy tin tức của ngươi, ngươi bây giờ ở đâu? A Lâm Đại Sư, ngài thực sự là Lâm Đại Sư ân là ta, ngươi bây giờ ở đâu? Lâm Đại Sư, ta bây giờ đang ở hướng đường biển bên này lối đi bộ Được, chờ, phát hiện vật phẩm lụn, ta, chúng ta sẽ liền đến Cúp điện thoại Cũng không muốn người trẻ tuổi kia giờ khắc này là có bao nhiêu hưng phấn. Cũng không lâu lắm, hắn thấy được bên lề đường duyên trên, ngồi một đám người. Người ở đó mặc đều là công trường trang phục, dính đầy cho bụi, hơn nữa số tuổi đều không nhỏ, cơ bản cũng đều 30, 40 tuổi, cũng có sắp 50. Công trường không phát tiền, không có cách nào về nhà ăn Tết. Một tên trong đó lao đại ca lộ ra một mặt bất đắc dĩ, nhìn thấy được cũng có chút đáng thương. Xung quanh cái khác một ít dân công cũng là như thế, có rất là phẫn nộ. có cũng sắp khóc. Đi ra một năm, đến rồi cuối năm một phân tiền cũng không thấy đến, làm sao còn có mặt trở lại. Đúng đấy, chúng ta đều đi tìm bao nhiêu lần, đều đem chúng ta cho đổi rồi. Một vị trong đó người trẻ tuổi nói, các ngươi chờ chút, ta vừa nhận được lâm đại sư điện thoại, hắn nói đợi lát nữa liền đến, hắn nhất định có thể giúp chúng ta. Ta nói tiểu triệu, đừng đuổi ngôi sao, những thứ này đều là giả, ai sẽ giúp chúng ta những người này là không. Tiểu triệu, không đúng. Lâm Đại Sư cùng những người kia không giống nhau. Đang lúc này, Tiểu Triệu nghe được làm hắn thanh âm hưng phấn. Các ngươi ai là vui vẻ tiểu dân công phu? Lâm phàm hỏi. Lâm Đại Sư, ta chính là. Tiểu Triệu mau mau nhìn lại, nay vừa nhìn, nhưng là hưng phấn đều sắp nhảy cẩn lên. Lâm phàm đám người xuống xe, sau đó nói chuyện với nhau một hồi. Triệu Trung Dương nghi ngờ hỏi nói, tại sao không đi cục lao động? Tiểu Triệu bất đắc dĩ nói, đi tới, sớm đi ngay. Tuy nhiên lại để chúng ta đi tìm công trình tư chất pháp nhân, nhưng là chúng ta nơi nào có thể tìm tới. Hơn nữa chúng ta cũng không có tiền lương chứng minh, chính phủ cũng không có biện pháp cho chúng ta xử lý. Triệu Trung Dương lắc lắc đầu, việc này hơi bỏ tay. Lâm Phàm, khó làm cái gì, gặp phải giải quyết. Lao Tử Nhất xem thường không cho tiền lương, còn cho không cho người ta bước sang năm mới rồi. Sau đó nhìn về phía Tiểu Triệu, các ngươi công trường ở đâu? Ta cho các ngươi muốn. Tiểu Triệu nhìn Lâm Đại Sư, ngay ở phía trước. Đi, đi xem xem. Lâm Phàm nói nói. Hướng đường biển bên kia công trường. Làm Lâm Phạm mang theo dân công nhóm đến hiện trường thời điểm. Bên trong còn có một vài người, bất quá những người này đều đem một người vây. Hơn nữa còn có một ít âm thanh truyền đến Lâm Phạm thai bên trong. Cho tiền lương, nếu là không cho tiền lương, hôm nay ngươi đừng muốn đi. Không sai, chúng ta nhọc nhằn khổ sở cho ngươi một cái cả năm, ngươi không thể không cấp tiền A. Lập tức đều phải qua năm, ngươi để cho chúng ta làm sao trở lại. Ở cái kia bị người bảy bên trong vây nốt làm khoán đầu một mặt bất đắc dĩ, ta thật không có tiền, mặt trên đều không cho ta tiền, ta lấy cái gì cho các ngươi tiền lương. Phiền phức nhường một chút. Lâm Phàm từ trên xe bước xuống, hắn mặc dù không có ở đây ngành nghề trải qua, thế nhưng là không chịu nổi chuyện như vậy phát sinh. Trung quanh dân công nhóm nhìn thấy Lâm Phàm cũng không biết người trẻ tuổi này là ai. Lâm Phàm ngươi là làm cái gì? Cái kia bị vây lại người, nhìn Lâm Phàm ta là nơi này làm khoán đầu. Ta là thật không có tiền, có tiền ta khẳng định cho, mặt trên đều không trả thù lao. Tiểu triệu lên trước, Lâm Đại Sư, đây là chúng ta làm khoán đầu, bất quá ta biết, hắn là thật không có tiền, mặt trên không có phát tiền. Lâm Phạm gật gật đầu, làm khoán đầu đúng không, đem các ngươi công trường quy trình nói một chút. Làm khoán đầu nhìn một chút tiểu triệu, lại nhìn một chút trước mắt người trẻ tuổi này, ta là mỗi bên ban tổ làm khoán đầu, ta phía trên là công ty dịch vụ, công ty dịch vụ lại phía trên là công ty xây cất. Công ty xây cất phía trên là khai phá thường, tiền này đều là một tầng một tầng đánh xuống. Lần này, công ty dịch vụ thật sự không cho ta tiền, ta thật không có tiền phát tiền lương. Ngươi có công ty dịch vụ điện thoại sao? Lâm Phạm hỏi. Làm khoán đầu gật đầu, có, có. Cho ta. Sau đó Lâm Phàm gọi điện thoại đi qua. dùng chủ thầu điện thoại một đánh tới, còn chưa nói, đối phương liền bắt đầu gào lên. Ta đều nói qua bao nhiêu lần, không có tiền, lần này không có tiền cho các ngươi. Tết đến sau đó mới phát tiền lương. Lâm Phàm, xin chào, ta là Lâm Đại Sư, ta phèn là các ngươi công trưởng công nhân, ngươi nói các ngươi không có tiền, cái kia ai có tiền? Lâm Đại Sư, cái gì Lâm Đại Sư, tất cả nói không có tiền, ngươi có nghe không hiểu người lời, được rồi, đừng gọi điện thoại, nếu như sang năm còn muốn có công trình làm, liền đừng nói nhảm. Lạch cạch, một hồi liền cúp điện thoại. Lâm Phàm nở nụ cười, không nghĩ tới thái độ ngang như vậy. Có hay không công ty xây cất điện thoại? Làm khoán lắc đầu đầu, không có, phát chúng ta tiền lương chính là công ty dịch vụ, công ty dịch vụ để cho chúng ta làm gì thì làm cái đó. Vậy này công trường khai phá thương là công ty nào? Lâm phảng hỏi. Là đại địa bất động sản. Làm khoán đầu nói nói. Lâm phàm trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tìm tòi đại địa bất động sản web trên lưu lại điện thoại, sau đó trực tiếp gọi cho điện thoại. Chào ngài, nơi này là đại địa bất động sản công ty trách nhiệm hữu hạn Xin hỏi ngài có chuyện gì? Lâm Phạm, xin chào, ta bây giờ đang ở các ngươi hướng đường biển bên này khai thác lâu bàn bên này, ta nghĩ hỏi một chút, tại sao muốn bước sang năm mới rồi, các ngươi còn không cho công nhân phát tiền lương? Thật không tiện, chuyện này ta không rõ lắm, công ty chúng ta hết thẻ tiền vốn đều có đúng hạn phát xuống đi, vì lẽ đó ngài còn muốn hỏi công ty xây cất, xin hỏi ngài còn có chuyện gì sao? Lâm Phạm, có thể hay không để cho các ngươi lãnh đạo nghe điện thoại? Thật không tiện. Lãnh đạo chúng ta hiện tại đang ở mở họp, hơn nữa yêu cầu điện thoại dự hẹn. Lâm Phàm, đừng đánh với ta thái cực, ta hiện tại liền muốn với các ngươi lãnh đạo trò chuyện, bằng không hậu quả chính ngươi phụ trách. Điện thoại cái kia đầu có chút chậm mặc. Xin mời chờ một chút. Cũng không lâu lắm, điện thoại bật thành công. Vị nào? Ta muốn hỏi thăm một chút, hướng đường biển bên này lâu bàn, tại sao không cho công nhân phát tiền lương? Ngươi là ai a? Chuyện này có quan hệ gì tới ngươi? Lâm Phàm. Ta là phố vân lý Lâm Đại Sư, ta phèn là các ngươi trên công trường công nhân, ta tới thay hắn hỏi một chút. Lâm Đại Sư, nha, ta biết rồi, phố vân lý Lâm Đại Sư đi, chuyện này chúng ta không biết, công ty chúng ta đã đem khoản tiền phát đi xuống, còn tình huống cụ thể, ngươi yêu cầu hỏi phía dưới công ty xây cất. Lâm Phàm. Há, cái kia có thể hay không làm phiền ngài một hồi, liên lạc một chút công ty xây cất, đem tiền lương cho phát ra. Lâm Đại Sư, này thật giống chuyện không liên quan người chứ. Lâm Phạm, đúng, là không liên quan chuyện ta, thế nhưng ta người này yêu thích quản việc không đâu được không được. Bệnh thân kinh. lại cạch. Trực tiếp cúp điện thoại. Trung quanh dân công nhóm nhìn Lâm Phạm, cuối cùng cũng là bất đắc dĩ thở dài, không có cách nào. Chương 784, chính là làm lớn lên. Đại địa bất động sản công ty trách nhiệm hữu hạn văn phòng. Vừa cùng Lâm Phạm thông điện thoại là một cái ngành lãnh đạo, hắn cảm giác hiện tại người này, thật sự là quá xen vào việc của người khác. Lâm Đại Sư làm sao vậy? Lâm Đại Sư là có thể quản việc không đâu, tự mình cho rằng mặt mũi 10 phần không thành. Đối với cái này chút có chút năng lực sẽ không biết nói trời cao đất rộng tiểu tử, hắn làm một chút đều không ưa. Sau đó trực tiếp cho trước sân khấu bộ ngành gọi điện thoại. Lại có thêm như vậy điện thoại, một quy tắc từ chối, không cho phép lại nhận lấy. Ngữ khí trong mắt, đem trước sân khấu bộ ngành người bên kia cho mắng một trận. Điện thoại gì đều tiếp, cái kia có còn nên công tác. Công trường. Tiểu Triệu đối với thần tượng của mình rất tin tưởng, nhưng mới vừa điện thoại hắn cũng nghe được, không muốn chính mình thần tượng quá làm khó dễ, thần tượng đồng ý quá đến giúp đỡ chính mình, hắn cũng đã rất vui vẻ. Chí ít cảm giác chính mình phấn thần tượng, không phải cái kia loại không nhìn người của bọn họ. Lâm đại sư, quên đi thôi, chúng ta tự nghĩ biện pháp đi, hay là sang năm bọn họ liền phát tiền lương. Tiểu Triệu cho thần tượng tìm một bậc thang, chuyện như vậy hắn cũng chỉ là thử vận may mà thôi, thật sự không có có mấy phần chắc chắn. Không có chuyện gì hôm nay ta còn cùng hắn so tài lâm Phạm khoát tay hắn bây giờ là không phục dĩ nhiên lớn lối như vậy không trả thù lao còn cái quái gì vậy để ý tới nếu như không đem chuyện này giải quyết chính mình còn hôn cái dám triệu trung dương trở nên trầm tư lâm ca cái kia bây giờ nên làm gì tình huống như thế hết sức bình thường đều là đẩy tới đẩy lui hơn nữa y theo ta nhìn tình huống như thế e sợ có chút phức tạp này khai phá thương hay là đã đem tiền phát đi xuống nhưng nhất định ép hơi có chút Sau đó đến rồi công ty xây cất nơi đó, lại đè ép một bút, từng tầng từng tầng xuống, e sợ đến cuối cùng cũng không bao nhiêu tiền, vì lẽ đó. Người minh bạch, mặc dù có có thể sẽ như vậy, nhưng cũng không thể không phát công nhân tiền đi, bọn họ kiếm nhiều tiền, công nhân kiếm lời cố định tiền, đều là tiền mồ hôi nước mắt, bọn họ muốn kiếm buộc, cũng không thể liền công nhân tiền đều không phát. Lâm Phạm có ý nghĩ của chính mình, tuy rằng Triệu Trung Dương phân tích có một đạo lý của nó, thế nhưng nhận định một cái lý phía sau. cũng không cần muốn khác. Thời khắc này, Lâm Phạm nhìn về phía các công nhân, ta liền hỏi các người, có muốn hay không bắt được tiền lương về nhà ăn Tết? Muốn. Bọn họ mơ ước lớn nhất chính là bắt được tiền, còn cái này công trường bọn họ là thật sự rất thất vọng, nếu như có thể mà nói, bọn họ thậm chí cũng không muốn đến đến rồi. Vậy là được, chúng ta đi cục lao động. Lâm Phạm vung tay lên, trực tiếp dẫn một đám người rời khỏi nơi này, đồng thời lấy điện thoại di động ra. Đồ đạc, nên dùng thời điểm hay là muốn dùng. Lâm Phàm, đại địa bất động sản công ty trách nhiệm hữu hạn, cũng là một nhà nổi danh công ty lớn, hiện đang đến gần hướng đường biển công trường Lân Cận tới đến, công nhân tiền lương một lồng không có phát, quả thực quá đáng, gọi điện thoại tới, bên kia lãnh đạo thái độ thô bạo, bản đại sư không thể nhẫn nhịn, đặc biệt là ta fans vẫn còn ở trong đó, nhất định phải đem tiền phải quay về. Này blog một phát, trong nháy mắt đưa tới vô số người bình luận. MN, tình huống như thế hàng năm đều có, không nghĩ tới bị Lâm đại sư đụng phải. Chống đỡ Lâm Đại Sư Xảy ra chuyện như vậy biện pháp tốt nhất chính là Náo hoặc giả nhảy lầu Lâm Đại Sư kỳ thực cũng phải hiểu một hồi Có lúc, cái kia chút khai phá thương là thật không có tiền Trên tổ tiệp, ngươi liền khôi hại Không có tiền chính là lý do Không có tiền còn khai phá cái gì con để người ta làm không một năm Cũng không nhìn bọn hắn kiếm nhiều tiền thời điểm Nhiều phân cho người ta dân công Không sai Những này khai phá thương không có tiền chính là lý do sao Bọn họ nếu là dám nói Các ngươi năm nay đừng đòi tiền, sang năm nhà bán, cho các ngươi tiền lương tăng gấp đôi, lao tử liền nhận. Không có tiền khai phá rời ạ nhà. Không khoa học à, đại địa bất động sản cũng coi như là đại khai phá nhà bơn, mở mang không ít có tên nhà, làm sao sẽ không có tiền. Gấp trên, Lâm Phàm cũng là có tên đại vệ, thật nhiều nổi danh đại vệ đều muốn cùng Lâm Phàm sáo sáo cận hồ, bởi vậy đều chuyển đi. Còn có một chút minh tinh cũng là như thế, nguyên bản cái này căn bản không nhốt bọn họ chuyện. Thế nhưng ai để người ta Lâm Đại Sư làm nằm anh Kim, bọn họ có đối với Lâm Đại Sư rất là cảm kích, tự nhiên tiện tay chuyển đi, đem sự tình trực tiếp làm lớn. Triệu Trung Dương vẫn quan tâm lo ngăn ngắn trong một đoạn thời gian, này đăng lại số lần thì đến kinh khủng 130.000, hơn nữa thật nhiều đều là đại V chuyển đi, cái này cũng có chút kinh khủng. Lâm ca, chuyện này sẽ không làm lớn lên chứ? Triệu Trung Dương hỏi. Lâm Phàm ta chính là muốn ồn ào lớn. Tuy rằng không nhất định là đại địa công ty địa Úc vấn đề, nhưng người nào để cho bọn họ là khai phá thường quản lý không được, phải phụ trách. Lên keng. Lúc này, Lâm Phàm điện thoại di động vang lên. Nhớ giả, Lâm Đại Sư, các ngài bây giờ là đi đâu? Lâm Phàm, đi cục lao động. Cúc điện thoại, lại có điện thoại đến rồi. Toàn bộ đều là nhớ người điện thoại, bọn họ nhìn thấy blog nội dung thời điểm, ngay lập tức liên hệ Lâm Đại Sư, bọn họ đã gửi được tin tức hứng thú. nguyên bản này loại đòi hỏi chuyện tiền lương dưới cái nhìn của bọn họ chỉ là một chuyện nhỏ nhưng là bây giờ tham dự giả có lâm đại sư đây chính là tin tức chế tạo giả mỗi một lần phát sinh tin tức cái kia tuyệt đối không phải chuyện đơn giản thời khắc này thượng hải các đại nhớ giả toàn bộ hướng về cục lao động chạy đi đều phải ngay đầu tiên bên trong phỏng vấn đến tin tức mới nhất đại địa công ty địa ốc một cái nào đó đã xây xong lâu bàn nơi rất nhiều người đều ở đây nhìn nhà nhân viên bán hàng đều không giúp được các nàng lâu bàn rất hot chỉ cần bắt đầu tiêu thụ, trên căn bản mỗi ngày đều phải tiếp đón rất nhiều người. Liên bộ này phải không? Một tiên thị dân chọn chúng một gian nhà nói nói, sau đó nhìn về phía con trai, đây chính là mua cho ngươi phòng cưới, ngươi nhất định phải cho ta trong vòng nửa năm kết hôn. ba Ngươi yên tâm, có nhà tuyệt đối kết hôn. Nhân viên bán hàng trong lòng đắc ý, xem ra lại muốn nói lòng một bộ. Nhưng vào lúc này, một đạo làm người thanh âm kinh ngạc ở bán cao ốc nơi chuyển ra. Các ngươi nhìn blog, lâm đại sư phát lo Nói đại địa điển sản công ty trách nhiệm hữu hạn không phát công nhân tiền lương, hiện tại hắn mang theo công nhân đi đòi hỏi tiền lương. Không thể nào, đại địa điển sản ác tâm như vậy. Muốn bước sang năm mới rồi tiền lương đều không phát. Nhân phẩm này cũng quá kém. Không mua, chuyện này là sao? Lâm Đại Sư có thể là thần tượng của ta, ta muốn là còn mua nhà, không phải đánh Lâm Đại Sư mặt sao. Nhân viên bán hàng nhóm bồi rối sau đó mau mau cứu lại, các vị chúng ta nơi này nhà là tốt nhất, đã không nhiều lắm, nếu như không mua. Sau đó nhưng là không nhất định có thể mua được Tốt lại làm sao Có tiền còn có thể không mua được nhà không thành Liền công ty của các ngươi thái độ này Ta vẫn chưa yên tâm Ta cũng không mua Không nghĩ tới sẽ có loại chuyện thế này tỉnh phát sinh Trước đây nhìn tin tức Đều là nhìn thấy dân công đòi hỏi chuyện tiền lương Không nghĩ tới các ngươi đại địa bất động sản Cũng sẽ có loại chuyện thế này tình. Không ưa Bán cao ốc nơi người phụ trách nghe nói chuyện này phía sau Vội vội vàng vàng tới rồi Động viên hiện trường Thế nhưng nguyên bản có mua lầu ý tưởng các thị dân nhưng là không nhiều lắm hứng thú. Dưới cái nhìn của bọn họ, này không cho công nhân phát tiền lương khai phá thường, phát hiện vật phẩm lụn có thể tốt bao nhiêu. Sau đó nếu như mua phòng, tiểu khu đó quản lý muốn là xảy ra vấn đề, khẳng định cũng sẽ không ngay lập tức giải quyết ta. Nhìn càng ngày càng nhiều thị dân lắc đầu ly khai, bán cao ốc người phụ trách đều cũng lên. Đến bây giờ, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chương 785: Sự tình không ổn. Cục lao động Dân công có chút sốt sáng, bọn họ không phải là lần đầu tiên tới nơi này, nhưng cơ bản không có tác dụng gì. Lâm Phạm mang theo đầu, đem người cho lĩnh đi qua, an ninh giữ cửa nhìn thấy tình huống này, mau chạy ra đây. Các ngươi làm cái gì vậy? Bảo an cảnh giác nhìn, sau đó lại gọi tới một đám người. Lâm Phạm mang bọn họ đi tới xin mời các vị lãnh đạo giúp đỡ, thay bọn họ muốn về tiền lương. Bảo an hơi nhướng mày, vậy các ngươi nhiều người như vậy là tình huống thế nào? Muốn tiền lương phải đi đơn vị muốn. Tới đây làm gì, đều đuổi chặt chẽ tàn đi, không nên ngáo sự tình. Đang lúc này, các phóng viên hấp tấp đến rồi, khi thấy cục lao động cửa nhiều người như vậy, bọn họ gà đây đều kích động. Lâm Đại Sư, người còn chưa tới, các phóng viên thanh âm liền chuyển đến. Bảo An nhìn thấy nhiều như vậy nhớ giả, trong khoảng thời gian ngắn không biết gì hơn. Đây rốt cuộc muốn làm gì? Nhớ giả, Lâm Đại Sư, xin hỏi chuyện này là tình huống thế nào? Ngươi vì sao lại vì là những công nhân này đòi hỏi tiền lương? vấn đề một tên tiếp theo một tên. Những người dân kia công phu nhóm nhìn thấy tình huống này, đều có chút không dám tin tưởng, thậm chí có chút sốt sáng, dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện này hình như là làm lớn lên. Lâm phàm mặt đối với nhớ giả, hờ hướng nói, kỳ thực sự tình rất đơn giản, ta một cái fan chính là công trường công nhân, hắn ở trên cho ta phát ra rất nhiều tư nhân tin, tìm xin giúp đỡ, thế nhưng ta gần nhất không có thấy thế nào tư nhân tin, cũng không có chú ý tới, nhưng hôm nay nhìn thấy tư nhân tin, Vì lẽ đó liền liên hệ hắn, biết được bởi vì tiền lương vấn đề, cho nên mới giúp đỡ. Nhớ giả, xin hỏi là bởi vì đối phương là người fans, ngươi mới đồng ý giúp đỡ sao? Lâm Phạm xua tay, đây chỉ là một cái trong đó lý do, nhưng cũng không phải là duy nhất. Một tòa xinh đẹp thành thị chính là dựa vào những này cơ tầng nhất các công nhân, dựa vào hai tay đắp kiến khởi lai, like. chúng ta có thể ở tại thoải mái trong phòng, hết thể đều phải cảm tạ bọn họ, bây giờ sắp bước sang năm mới rồi. Bọn họ nhưng không lấy được khổ cực kiếm được tiền mồ hôi nước mắt, chỉ cần còn có một chút lương tâm người, tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Dần dần, xung quanh cũng đã sớm vây tụ một chút thị dân. Nói được lắm. Không sai, nếu như không là bọn hắn, còn thật không có cách nào vào ở xinh đẹp như vậy trong phòng. Cho tới đại địa bất động sản công ty trách nhiệm hữu hạn ta bất kể bọn họ nhận thầu bao nhiêu tay, nhưng những này dân công nhóm cuối cùng vẫn là cho bọn họ công tác, vì lẽ đó ta tới cục lao động. muốn mời cục lao động những người lãnh đạo giúp đỡ." Lâm Phàm nói tiếp nói, "An Ninh giữ cửa cảm giác sự tình không được bình thường, mau mau liên hệ lãnh đạo. Hiện tại nhưng là liền nhớ giả đều tới, lại là ở sắp Tết đến thời khắc, nếu như xảy ra đại sự gì, đây chính là toàn quốc đều biết, nếu như xử lý không tốt, nhưng là sẽ sản sinh ảnh hưởng rất lớn." Nhớ giả, Lâm đại sư nói đúng, chuyện này xác thực không nên. Bọn họ thân là nhớ giả, không biết kiến thức bao nhiêu chuyện như vậy, có lúc sự tình làm lớn lên, Cái kia chút tiền lương phát ra, có vận khí không tốt, liền người phụ trách đều chạy, cuối cùng chính là làm không một năm. Cục lao động lãnh đạo uống trả, giờ khác này nghe được báo cáo, khuôn mặt hơi đổi, người là nói. Lâm Đại Sư mang người. Đúng đấy, hình như là một cái công trường không phát tiền lương, trong đó một cái công nhân là Lâm Đại Sư fans Vì lẽ đó Lâm Đại Sư dẫn đầu để cho chúng ta hỗ trợ muốn tiền lương. Lãnh đạo trận tròn mắt, này không có quan hệ gì với hắn chứ. Là không liên quan. thế nhưng nhớ giả đều tới, hơn nữa Lâm Đại Sư người này cũng là nhân vật công chúng, mọi cử động phải chịu quan tâm. Lãnh đạo không nói gì, thế nhưng hắn đã hiểu, chuyện này nếu như xử lý không tốt, còn thật phải xui xẻo. Nhất là bây giờ nhớ giả đều tới, hơn nữa dễ theo giới thiệu, cái này giả tới không ít, nếu như mình không tích cực chủ động một chút, quỷ biết những này ký giả hội viết như thế nào. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đứng dậy, đích thân đi ra nên đón. Trang diện nhất định phải cho làm được, hơn nữa bất kể như thế nào. Hôm nay chuyện này nhất định phải hoàn thành. Cục lao động cửa. Vương lãnh đạo vội vội vàng vàng đi tới, khi thấy Lâm Phàm thời điểm, vẻ mặt chuyển biến, nhiệt tình lên trước, "Lâm đại sư, chào ngươi, chào ngươi." Lâm Phàm cười nói, "Lãnh đạo, chào ngươi, hy vọng không nên tức giận, ta cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ." "Lý giải, lý giải." Sau đó nghiêm mặt, "Lâm đại sư, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định xử lý tốt, Thượng Hải có thể mỹ lệ như vậy, với bọn hắn thoát không khai quan hệ." Bây giờ ra việc này, ta nhất định phải đem sự tình làm thật xinh đẹp. Lâm Phàm, vậy thì làm phiền lãnh đạo. Này nói gì vậy, chúng ta cục lao động tôn chỉ chính là vì nhân dân phục vụ, nếu như chúng ta sớm biết, sao có thể để Lâm Đại Sư tự mình lại đây? Vương lãnh đạo nói nói. Các phóng viên vây ở một bên, vị lãnh đạo này chào ngươi, xin hỏi những công nhân này tiền lương còn có thể phải đến sao? Vương lãnh đạo nhìn thấy những này nhớ giả, sao có thể nói nếu không tới, đó là vô bộ ngực, nhất định có thể phải đến. nếu như nếu không tới chính phủ ra bảo đảm bọn họ thật vui vẻ về nhà ăn tết đùng đùng lâm phạm vỗ tay sau đó nhìn về phía dân công nhóm đều nghe được đi lãnh đạo lên tiếng nếu như nếu không tới chính phủ cho các ngươi tiền lương còn không cảm tạ lãnh đạo dân công nhóm sau khi nghe nói đó là rất hưng phấn các loại lời hay liền cùng không cần tiền tựa như ném ra vương lãnh đạo cười thế nhưng nụ cười này nhưng là có chút lúng túng nhưng là lời đều đã nói ra miệng còn có thể làm sao lần này phát hiện vật phẩm lụn cũng không thể đánh thái cực đây nếu là đánh thái cực có thể thật sự xong đời vương lãnh đạo đều trước tiên vào đi chúng ta trước tiên lý một chút tình huống mới có thể đúng bệnh hốt thuốc năm gần đây chúng ta cũng nhận được không ít liên quan với này loại khất nợ chuyện tiền lương cũng rất tốt giải quyết rồi ta tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ lâm phàm ai cái này cũng là không có cách nào a còn phải dựa dẫm lãnh đạo nơi nào nơi nào vương lãnh đạo khiêm tốn nói Hắn bây giờ là bị lâm phạm cho giá thất cao, đã không xuống đài được. Các phóng viên căn bản là không có muốn ly khai, bọn họ còn phải biết sự tiến triển của tình hình đây. Nhóm lớn người tiến nhập cục lao động phòng họp. Dọc theo đường đi, vương lãnh đạo trong đầu đều đang suy tư chuyện này đến cùng giải quyết như thế nào. Hiện tại một ít khai phá thương dầu vô cùng, không phải là dễ dàng giải quyết như vậy. Không chỉ có bọn họ đây đánh thái cực, khai phá thương nơi đó thái cực đánh so với ai khác đều mánh. Một tầng một tầng nhận đầu xuống. Giấy trắng mực đen đều viết rõ rõ ràng ràng, trách nhiệm đầy không còn một ngống, có lúc tìm người cũng không biết tìm ai. Nhức đầu sự tình. Công ty dịch vụ. Lúc trước hóa trang công phu đầu thông qua điện thoại người phụ trách, nhìn thấy Internet tình huống này, nhất thời bối rối. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến tình huống như thế. Trên mỏng manh, đưa tới nhớ giả. Nhưng là tiền này thật không có à, bọn họ từ mặt trên thu được tiền sau, toàn bộ hoa ở trên công trường trên thiết bị, còn có một chút tiền. Bọn họ cũng phải về nhà ăn tết mới được, nơi nào còn có tiền phát cho những thứ này dân công nhóm. Nhưng nhìn đến này blog phía sau, hắn cảm giác chuyện này thật giống không ổn. mươi 786, chuyện hư hỏng thật nhiều. Bên trong phòng họp, công nhân viên chuẩn bị nước trà, thế nhưng nơi này dân công thật sự là nhiều lắm, trong khoảng thời gian ngắn nơi nào chuẩn bị lại đây. Các phóng viên đứng ở phía sau mặt quay chụp Hiện trường liền cùng muốn mở một hồi loại nhỏ hội nghị giống như Lâm phàm Vương Lãnh Đạo. Ngươi nói hiện tại chuyện này làm sao bây giờ? Cái này, Vương lãnh đạo trầm mặc chốc lát. Lâm đại sư, có thể hay không nói với ta một hồi, chuyện này rốt cuộc là tình huống thế nào? Chỉ có biết tình huống mới có thể giải quyết. Tiểu triệu cùng lãnh đạo nói một chút. Lâm phàm biết đại khái, nhưng tình huống cụ thể còn có chút mơ hồ. Tiểu triệu có chút sốt sáng, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đại lãnh đạo. Thế nhưng sự tình liên quan đến đến tiền lương, hắn cũng sẽ không sợ. Sau đó đem sự tình nhất ngũ nhất thập nói ra. Không có có một tia ẩn giấu. Sau khi nghe xong, vương lãnh đạo rơi vào trầm mặc. chuyện này có thể là thật khó làm. Dân công phía trên là làm khoán đầu, làm khoán đầu lãnh đạo là công ty dịch vụ, này công ty dịch vụ ở trên mặt lại là công ty xây cất, lên trên nữa mới là khai phá thương. Hắn cũng không phải chưa có tiếp xúc qua những chuyện này, tiền này rất khó mớn, một tầng một tầng quan hệ hạ xuống, ngươi cũng không biết tìm ai. Coi như tìm tới công ty dịch vụ quản lý, nhân ra nói thẳng không có tiền, mặt trên cũng không có phát tiền. Tới công ty xây cất có thể liền có chút phiền phức, người phụ trách nhiều lắm, đẩy tới đẩy lui, càng là không có một điểm biện pháp nào. Lâm Phàm, lãnh đạo, nếu như gặp phải chuyện như vậy, cục lao động một loại sẽ xử lý như thế nào. Vương lãnh đạo, một loại chúng ta công tác đều là đốc thúc, nếu như đối phương thật không phát tiền lương, một loại đều là đi lao động trọng tài, thế nhưng trọng tài trước đó là có thể cầu thông giải quyết, vậy thì câu thông giải quyết, dù sao đi trọng tài chí ít yêu cầu hai tháng, khi đó năm hết Tết đến cũng quá kết thúc. vì lẽ đó ta kiến nghị vẫn là cầu thông điều giải lâm phàm cảm giác thật là phức tạp có sự tình thật không biết nên nói cái gì cho phải bất quá cũng đúng hiện tại nợ tiền vĩnh viễn đều là đại gia ngươi một cái đòi tiền phải khách khí len đang lúc này lâm phàm điện thoại văng lên lâm phàm ra hiệu mọi người yên tĩnh sau đó tiếp thông điện thoại này vị nào thanh âm bên đầu điện thoại kia có chút phẫn nộ cũng có chút không nói gì lâm đại sư ngươi làm như vậy tất yếu ả Người là ai à? Lâm phám hỏi, cái tên này có phải bị bệnh hay không, cũng không biết là ai, liền cùng chính mình nói như vậy, có còn hay không một chút lễ phép? Ta là đại điệu bất động sản công trình bộ quản lý, chuyện này tất yếu đến thai Internet sao? Người biết chuyện này với chúng ta công ty sinh ra nhiều ảnh hưởng lớn, Ngươi có việc chúng ta có thể từ từ nói chuyện, Huống hồ tiền lương hiện tại không có quan hệ gì với chúng ta, chúng ta đã đem tiền cho phát đi xuống, Ngươi muốn tìm, cũng nên nên tìm công ty xây cất cùng công ty dịch vụ. nô quản lý hiện tại tức giận đều muốn đánh người chuyện này ảnh hưởng rất lớn đối với các nơi bán cao ốc số lượng sinh ra ảnh hưởng cực lớn căn cứ tặng lại không ít bán cao ốc nơi đều xuất hiện trả phòng phong ba cuối cùng vừa nhìn mới biết lại bị người treo ở blog trên mắng hơn nữa còn là một vị ở blog trên hết sức có sức ảnh hưởng người nay cái quái gì vậy cũng gọi những chuyện gì lâm phạm nở nụ cười ta không phải đi tìm ngươi sao nhưng là ngươi có cùng ta đàm luận sao cho tới cái gì lao vụ đừng nói nữa Phát hiện vật phẩm lụn, hắn nói không có tiền phát tiền lương. Nô no quản lý, hắn không có tiền cùng công ty chúng ta có quan hệ gì, các ngươi đòi tiền cũng nên cùng hắn muốn, không nên theo chúng ta muốn, ngươi có thể hay không nói điểm lý. Lâm Phàm, thật không tiện, ta người này có lúc thật sự không quá nói lý, ta chỉ nhận thức ai là cuối cùng người phụ trách, chỗ này ra là các ngươi đại địa bất động sản khai thác, vì lẽ đó các ngươi là người phụ trách, công nhân không phát tiền lương, không tìm các ngươi, tìm ai. Đến cho các ngươi làm sao cùng công ty dịch vụ câu thông Cái kia là chuyện của các ngươi Đúng hay không Nô quản lý Lời không phải cái lý này Chúng ta cùng phía dưới diễn hai nơi cũng đã ký tên hợp đồng Việc không liên quan đến chúng ta tỉnh, Ngươi có hiểu hay không Thật không tiện Còn thật không hiểu rõ lắm Ta chỗ này chỉ cần lấy được tiền là được Còn các ngươi làm sao đàm luận Cái kia là chuyện của các ngươi Lâm Phàm nói nói Ngươi nên tìm công ty dịch vụ Nghe hiểu không Nô quản lý có chút nổi giận Cảm giác người này căn bản nói không thông. Nguyên bản còn rất bình tĩnh lâm phàm, Thời khắc này, ngựa khí cũng có không quá hữu hảo. Được rồi, ngươi đừng đánh với ta thái cực, cũng đừng cùng ta tất tất. Ta liền hỏi cái này tiền lương các ngươi có cho hay không. Không có tiền, thứ độ gì. Nô quản lý tức giận nói. Được, lời này là ngươi nói. Ta hiện tại chuyện gì đều không làm, liền với các ngươi hao tổn. Lâm phàm nói nói. Lạy cạch. Trực tiếp cúp điện thoại. Nô quản lý nộ không nói ra được. Sau đó trực tiếp bấm công ty xây cất điện thoại. Lưu Tổng, ngươi đây là ý gì? Ngươi tìm công ty dịch vụ rốt cuộc là làm cái gì? Chúng ta tiền không đều là phát đi xuống sao? Làm sao công nhân tiền lương đều không phát? Nô quản lý tức giận nói. Bên đầu điện thoại kia Lưu Tổng cũng là sức sở. Ai nha, Nô Tổng, ngươi này lời nói là ý gì? Này công ty dịch vụ làm sao có khả năng không phát tiền lương đúng hay không? Công ty của các ngươi đánh xuống khoản, theo chúng ta ký hợp đồng căn bản không giống như Rõ ràng là 20 triệu, các ngươi chỉ cho 15 triệu, ngươi để ta làm sao đủ chi tiêu đúng hay không? Nô no quản lý, ta không quan tâm những chuyện đó, hiện tại blockchain sự tỉnh ngươi cũng nên nên biết, đối với chúng ta đại địa hết sức có ảnh hưởng, ngươi bây giờ mau mau cho ta liên hệ cái kia công ty dịch vụ, ta không muốn chuyện này làm lớn có hiểu hay không, nếu như để Lão tổng biết rồi, cái này công trình các ngươi cũng đừng muốn làm. Cứ như vậy, treo, công ty xây cất, lưu tổng một mặt khó chịu, thứ đồ gì à? Nhưng vẫn là cho công ty dịch vụ gọi điện thoại đi qua Điện thoại một trận Liền trực tiếp rít gào nói Các ngươi tình huống thế nào Ta tiền không đều là cho các ngươi sao Làm sao không đem công nhân tiền lương phát ra Ngươi có biết không sự tình đã làm lớn lên Đều cái quái gì vậy đến thai cục lao động đi tới Các ngươi công ty dịch vụ nếu là không được Liền nói với ta Ta thay đổi người vẫn được không được Lưu Tổng Ngươi hãy nghe ta nói Chuyện này chúng ta cũng rất khó khăn Rõ ràng nói xong 15 triệu có thể là các ngươi cuối cùng chỉ quay lại cho chúng ta 8 triệu, ngươi nói tiền này, cho vật liệu, tiền dụng cụ dùng, sẽ đem ta nhân viên của nơi này tiền lương một phát, còn nào có tiền cho những công nhân kia, ta cũng rất khó làm à. Chuyện này chính là như thế bất đắc dĩ, một tầng một tầng giấu hồ sơ một chút, này đến sau cùng tiền cơ bản liền không bao nhiêu. Ta bất kể các ngươi là tình huống thế nào, công nhân tiền lương ngươi hôm nay nhất định phải cho ta phát ra. Lưu Tổng nói nói, công ty dịch vụ người phụ trách, Lưu Tổng, Chúng ta đây thật không có tiền, ngươi để ta lấy cái gì phát, trừ phi ngươi đem cái kia 15 triệu bộ toàn, ta lập tức liền phát tiền lương. Lưu Tổng nghe lời này một cái, nhất thời nổi giận, đưa hết cho, chúng ta lấy cái gì? Ngươi đây là ý gì? Lưu Tổng không thích nói. Công ty dịch vụ người phụ trách, thật không có ý gì, ngươi cũng phải hiểu chúng ta khó xử đúng hay không. Tiền này căn bản cũng không đủ, cũng không có còn lại, ta cũng không thể chính ta bỏ tiền ra vào đi thôi. Lưu Tổng, bỏ tiền ra làm sao vậy? Làm công trình cái nào trước không cung cấp tiền đi vào, ngươi trước đem tiền lương cho phát ra, sau đó bù đắp không được sao. Nếu như vậy nói, vậy thì thật không có ý nghĩa, công trình này ta không làm, ta theo làm theo bao nhiêu tính tiền, ngươi khác xin mời cao minh. Lưu Tổng, được rồi, được rồi, đến mỗi Tết đến đều đánh giám nhiều. mươi 787, không có chuyện gì, đều là chuyện nhỏ. phòng họp ngươi cũng thấy đấy, này căn bản không có biện pháp, chỉ có thể xin mời lãnh đạo giúp đỡ. lâm Phạm nhìn về phía vương lãnh đạo đầy mặt bất đắc dĩ chuyện này nếu thật là cho người bình thường giải quyết coi như đem chân trốn thoát nước đoán mất cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào trừ phi thật sự đi trọng tài nhưng khi đó ai hao tổn lên vương lãnh đạo trong lòng cũng là buồn bực chuyện này phiền phức ca coi như là hắn cũng không nhất định hữu dụng nhưng bây giờ các phóng viên đều đang đợi đây ngươi nếu là không làm vậy còn thật có thể xảy ra vấn đề rồi ta tới gọi điện thoại hỏi một câu vương lãnh đạo nói nói Sau đó từ muốn tới dây số, trực tiếp đã gọi đi. Điện thoại chuyển được. Này, nô quản lý đúng không? Nơi này là cục lao động, ta là nơi này cục trưởng Vương Sơn. Giọng quan rất đủ, để người vừa nghe, liền biết đây là đại lãnh đạo. Quả nhiên, bên đầu điện thoại kia Ngô quản lý sức sở, sau đó trong lời nói có loại vẻ lấy lòng, Vương cục, chào ngài. Các ngươi hướng đường biển bên kia công trường là chuyện gì xảy ra? Tại sao không cho công nhân phát tiền lương? ngươi phải nói. Dân công tiền lương phương diện vấn đề chúng ta là rất coi trọng, mặt trên cũng hạ văn kiện. Vương Sơn nói nói, nô quản lý cũng không biết nên nói như thế nào, lãnh đạo, ngươi không biết, chúng ta cũng rất là không có cách nào à, chúng ta đây đều là theo người ta ký hợp đồng, đều đem công trình bao bên ngoài đi ra, khoản tiền cũng đúng hạn phân phát, này tiền lương không có phát, chúng ta cũng không quản được có phải là, chỉ có thể tìm công ty dịch vụ, vì lẽ đó còn hy vọng lãnh đạo có thể lý giải lý giải. Nô quản lý dám cùng lâm phàm hò hét Thế nhưng là không dám cùng Vương Sơn hò hét, dù sao đây là lãnh đạo, hơn nữa còn là cục lao động. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời khách khí mà thôi, nếu như quan hệ đến lợi ích nhất định, hắn hay là còn thật có thể không ném đối phương hòa nhã nhìn. Vương Sơn, cái kêu ý của ngươi chính là các ngươi không còn được. Nô quản lý kêu hoan, chúng ta muốn quản, thế nhưng không có này chức năng à, chúng ta là cùng công ty xây cất ký hợp đồng, tất cả mọi chuyện vật toàn bộ giao cho đối phương, vì lẽ đó này tiền lương phương diện. chúng ta là không có biện pháp. Vậy được, vậy thì đi lao động trọng tài đi. Vương Sơn cũng không muốn nói nhiều, hắn thân là lãnh đạo, nơi nào có thể không biết trong này vấn đề chỗ ở. Chỉ là đi lao động trọng tài cần thời gian, còn này tiền lương, hay là trước nghĩ biện pháp để một cái. Nô quản lý nghe lời này một cái, nhất thời ngây ngẩn cả người. Vương Cục, xin chờ một chút, không cần như vậy đi. Vương Sơn, ta hỏi ngươi, mảnh đất trống kia là không phải là các ngươi khai thác. Vâng, là công ty chúng ta khai thác. Nô quản lý thừa nhận, vậy là được, là các ngươi khai thác là được, lần này các công nhân đã đến chúng ta nơi này, thuộc về rất đại khất nợ tiền lương sự kiện, chúng ta chính phủ đối với lần này rất là coi trọng, đối với cho các ngươi đại địa bất động sản khai phá thực lực ôm nhất định có hoài nghi, chúng ta sẽ nhận thức thật sát hoạch, lại xác định công ty của các ngươi đối với Thượng Hải khai phá có thể hay không đưa đến tốt đẹp chính là tác dụng. Vương Sơn Ngữ Khí trở nên nghiêm túc. Chuyện này vốn là không nghiêm trọng, thế nhưng Lâm Đại Sư gia nhập. Các phóng viên cũng gia nhập. Này đưa tin một hồi, nhưng là thật sự khủng khiếp. Nếu như hắn không làm hành động, cũng không biết nói sẽ bị nói thành hình dáng gì. Hay hoặc giả là, tại vị không làm việc, năng lực không đủ. Nếu như đúng là như vậy, thật có khả năng bị người từ vị trí này trên chạy xuống. Hơn nữa đối với đại địa bất động sản bên kia sát hoạch tình huống, bọn họ cục lao động không có cái quyền lợi này, thế nhưng ngành khác, cũng không cách nào sống yên ổn. Nô quản lý lại không đốc, nghe được tình huống này, cũng là cúng lên. Vương cục, chuyện này, lời con chưa nói hết. Điện thoại cái kia đầu liền truyền đến âm thanh bận. Vương Sơn thở dài, các vị nhân viên tạp vụ nhóm, chuyện này chúng ta cục lao động nhất định sẽ theo dõi đến cùng, chúng ta sẽ sắp xếp người đi đem công ty dịch vụ, công ty xây cất, khai phá thương bên kia đem người mời đi theo nói một chút. Hắn đã chuẩn bị người thân tới uống trà. Đây ít nhất là một câu trả lời không phải. Mà đối với các công nhân tới nói, bọn họ đã rất hài lòng. Bọn họ không phải chưa từng tới cục lao động, Nhưng đều là viết cái bảng, sau đó lại bị đánh thái cực, đánh về chỗ cũ, hiện tại không ít thấy đến rồi lãnh đạo, còn có nhớ giả ở đây. Tất cả những thứ này dưới cái nhìn của bọn họ, đều phải cảm tạ Lâm Đại Sư, nếu như không phải Lâm Đại Sư, bọn họ căn bản sẽ không có như bây giờ tình huống. Lâm Phạm đúng là không nghĩ tới sự tình phức tạp như vậy, lại khó như vậy làm. Tiểu Triệu, Lâm Đại Sư, thật sự rất cảm tạ ngài. Lâm Phạm xua tay, cảm ơn cái gì, sự tình vẫn không có giải quyết đây. Chờ thật phải giải quyết, đang cảm tạ cũng không trễ. Tiểu Triệu cười cợt, không nói thêm gì, thế nhưng hắn thật sự rất vui vẻ. Sau đó một nhất định phải trở thành Lâm Đại Sư nao tàn phấn. Vương Cục, lần này đa tạ. Lâm phàm nói nói. Vương Sơn, Lâm Đại Sư, chuyện này ta nhất định sẽ đốc xúc, trong vòng ba ngày, nhất định cho ngươi trả lời chắc chắn, được thôi. Được. Từ Cục Lao Động rời đi. Bất quá việc này cũng sẽ không cứ tính như vậy, nhất định phải theo dõi đến cùng. Trên xe. Lâm Phạm là thật khó chịu, thiên sư nó, càng nghĩ càng giận. Triệu Trung Dương bất đắc dĩ nói, điều này có thể có biện pháp gì, yêu cầu lưu trình. Lâm Phạm không nói hai lời, lại đang blockchain bắt đầu giận văng. Đại điệu bất động sản không có tiền mở rời ạ so với nhà, công nhân tiền lương đều không phát, đẩy tới đẩy lui, vừa nhìn liền không phải là cái gì đáng tin xí nghiệp, mua nhà phải chú ý. Phun tương đối thẳng trắng. Nếu như là của người khác lời, còn thật không dám như thế phun, để ngừa bị kiện. Thế nhưng Lâm Phàm cũng không sợ, muốn tới thì tới, không phục chính là làm. Mỏng manh trên. cơn mờ nở, hôm nay Lâm Đại Sư thật giống hết sức táo bạo. Đúng đấy, còn thật chưa từng thấy Lâm Đại Sư tức giận như vậy. nay đại đế bất động sản là cái gì ngọn ý? Dĩ nhiên để Lâm Đại Sư như thế trang thoải mái. Khất nợ tiền lương đều đáng chết. buổi tối, một cái nào đó hạng sang trên yến tiệc. Chu Quốc sinh là đại địa địa ốc lao tổng, giờ khác này cùng một bầy lao tổng ăn chung cơm. trò chuyện một ít ngành nghề trên sự tình một tên trong đó lao tổng cười nói chu tổng hôm nay ngươi công ty này có thể là đã ra đại danh tiếng chu quốc sinh cười cái gì gió to đầu ta làm sao không biết chu tổng ngươi thật không biết nói chu quốc sinh thật không biết nói đi chuyện gì ngươi nhìn lâm đại sư blog đều phát sinh chuyện này ngươi chu tổng còn có thể ngồi yên phần này tâm thái bội phục hết sức chu quốc mọc ra chút không hiểu ra sao nhưng vẫn là lấy điện thoại di động ra Nhìn một chút blog, hắn bình thường cũng coi nhìn blog, tự nhiên cũng biết có Lâm Đại Sư người này, nhưng khi nhìn thấy blog thời điểm, cái kia nguyên bản nợ nụ cười vẻ mặt, trong nháy mắt thay đổi. Khất nợ tiền lương, sao có thể có chuyện đó? Thế nhưng hiện trường cũng không có thiếu lao tổng ở, chu Quốc Sinh cũng không có biểu hiện quá kích động, sau đó đưa điện thoại di động thả xuống, miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Không có chuyện gì, đều là chuyện nhỏ, cũng không biết nói này Lâm Đại Sư muốn làm gì, chúng ta ăn cơm uống rượu. để trong tay người đi giải quyết liền tốt. Một tên lão Tổng cười nói, Chu lão Ca, việc này ngươi liền mặc kệ quản. Này Lâm Đại Sư có thể không phải là cái gì người hiền lành, hắn ở blog mở phun, ảnh hưởng này nhưng là không tốt. Ai nha, lưu ý những này làm gì, chúng ta là làm điệu, nhà ngay ở cái kia, có mua hay không vẫn là ở cái kia, còn có thể ảnh hưởng người khác mua nhà không thành, ngày mai sự tình liền giải quyết rồi. Chu Quốc sinh rất chấn định, tuy rằng trong lòng, phát hiện vật phẩm lụn, khó chịu, Nhưng cũng không có coi này là một chuyện mươi 788 Ta hết sức tin tưởng hắn là người Ngày mai Phố Vân Lý Nô u Lan Lâm Ca Dân công tiền lương sự tình còn không có rơi sao Còn không có Bất quá cũng sắp rồi Cục lao động ra mặt Đã rất nhanh sẽ có thể đem sự tình giải quyết Lâm Phàm nhớ tới sự tình ngày hôm qua Cũng có chút bất đắc dĩ Chuyện này đi Còn thật không phải là người lợi hại bao nhiêu liền có thể giải quyết Những người kia đều là kẻ già đời có thừa biện pháp cùng ngươi chậm rãi kéo. Hơn nữa thái cực đánh một cái so với một cái có thứ tự. Ngày hôm qua cục lao động công nhân đem mở ra thường, công ty xây cất, công ty dịch vụ ba vị tương quan người phụ trách mời đi theo nói một chút, e sợ cũng không có nói ra lý lẽ gì đi ra, cơ bản đều là lẫn nhau trốn tránh, nói hết không có tiền. Nay một mực chắc chắn không có tiền, ngươi có thể thế nào đi? Huống hồ mà còn có một việc tương đối rườm rà, chính là một ít dân công căn bản là không có ký lao động hợp đồng. Này không có hợp cùng người ta căn bản không nhận thức món nợ, ngươi có thể làm sao? Ở trong này nhưng là liên lụy đến mấy trăm vạn tiền lương, muốn để người ta móc ra, còn thật không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Công ty xây cất. Lưu Tổng hiện tại hết sức phiền, ngày hôm qua được mời đến cục lao động, nói đều là chút cái gì ngoạn ý, còn uy hiếp chính mình. Có thể là mình không có tiền A. Nói xong 20 triệu công trình khoản, liền cái quái gì vậy cho mình 15 triệu, bên này dùng một chút, bên kia chuyển một hồi. Nơi nào còn có tiền, nếu như đem còn thừa lại 5 triệu bù đắp, làm sao có khả năng không có tiền phát tiền lương. Này trách ai? Nhất định là quái khai phá nhà bơn, cũng không thể trách đến trên đồ mình. Công ty dịch vụ. Hắn là không nghĩ tới công ty xây cất lưu tổng đã vậy còn quá hắc, trực tiếp giấu hồ sơ 7 triệu, thật cái quái gì vậy điên rồi. Công trình khoảng một tầng một tầng hạ xuống, giấu hồ sơ là chuyện rất bình thường, thế nhưng có giống giấu hồ sơ như thế ngon sao. Vốn là không cho người ta đường sống cơ hội. Liên điểm ấy dám tiền, có thể cái gì Ngay cả một lông cũng không đủ Bởi vậy ba người trong đó Đẩy tới đẩy lui, không ai nguyện ý Vì những này dân công nhóm trả nợ Đặc biệt là công ty dịch vụ Càng là công bố những này dân công có căn bản Không ký lao động hợp hẹn, không tính là bọn họ công nhân Nếu có ký hợp đồng liền đem hợp đồng cho lấy tới Tiền lương khẳng định cho Nhưng hết sức đáng tiếc, nơi này dân công đại đa số Đều không có ký Vương cục đối với tình huống như thế Cũng không thể ra sức Những thứ này đều là kẻ ra đời, muốn để cho bọn họ đảng hoàng đem tiền lương cho phát ra, đó là chuyện rất khó, cuối cùng cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đi lao động trọng tài. Hắn vốn là không muốn cuốn vào trận này tiền lương tranh chấp, thế nhưng bị lâm Phàm cho giá thật cao, đã không có lùi đường có thể đi, huống hồ mà còn có cái kia chút nhớ giả, đây hoàn toàn chính là lửa thiêu mông sự tình, lười nhác không được. Hệ thống Các phóng viên cơ bản đều là cùng lâm Phàm chung một chiến tuyến, sau khi trở về. liền lập tức biên soạn bản thảo tin tức. Đại địa bất động sản khất nợ dân công một lương tính theo năm. Mặt trên văn kiện đã truyền đạt, dân công tiền lương vì sao vẫn cũng là một cái vấn đề, rốt cuộc là ai chỗ dựa có thể không nhìn văn kiện. Thành phố kiến thiết người không nên chịu đến đãi ngộ như vậy. Cục lao động Vương Sơn lãnh đạo tự mình ra mặt, yêu cầu khai phá thương thanh toán công nhân tiền lương. Đại địa bất động sản khất nợ tiền lương sự kiện hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Lâm đại sư vì là fans đòi hỏi tiền lương Các ngươi thấy thế nào? Các loại tin tức tiêu đề tràn ngập ở trên Internet, dựa theo trước kia động tác võ thuật, cho dù có này loại tin tức, cũng tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy sắp chữ, nhưng chuyện lần này có gì đó không đúng. Bởi vì chuyện này chỉ liên đối đến Lâm Đại Sư. Dân trên mạng, ta rời ạ, chuyện này còn không có giải quyết không thành. Lâm Đại Sư thật sự quá tốt rồi, muốn phấn thần tượng, phải phấn Lâm Đại Sư loại điều này. Những này mở ra thương cũng quá không biết xấu hổ đi, dân công tiền lương đều khất nợ. Này cũng sắp hết năm, có thể không có thể khiến người ta về nhà quá tốt năm. Đại địa bất động sản, danh tự này có chút quen thuộc, chúng ta có một mới khai phá tiểu khu chính là đại địa khai thác. Đi lên, trợ giúp lâm đại sư một trận. Trên internet ồn ào nhiệt liệt hướng lên trời, vô số người đều ở đây phun đại địa bất động sản. Đương nhiên cũng có chút người lại vì những này bất động sản nói chuyện, nhưng rất nhanh, đã bị dập tắt ở dân trên mạng nhóm chính nghĩa nước miếng bên trong. Đại địa công ty địa Úc. Chu quốc sinh tối hôm qua cùng đồng hành các lao tổng uống nhiều rượu, đến bây giờ đầu góc còn có chút mơ màng, này vừa tới văn phòng, thư ký liền vội vội vàng vàng tiến vào. Chu tổng, không xong, xảy ra chuyện lớn. Thư ký vội vàng nói, hoang mang hoảng loạn làm gì? Chơi sập xuống cũng không cần vội vã như vậy. Chu quốc sinh răn dậy một phen, sau đó hỏi nói, nói đi, chuyện gì? Thư ký mở ra tin tức, chu tổng, ngài mau mau xem qua, internet xuất hiện rất nhiều công ty chúng ta mặt trái tin tức. đã khiến cho cực đại dư luận. Dư luận? Cái gì dư luận? Chu Quốc Sinh nhìn tin tức, dần dần sắc mặt cũng không phải quá tốt, chuyện gì thế này? Thư ký, công ty chúng ta khai phá hướng đường biển bên kia đất, sau đó nhận tàu xuống, bây giờ là công ty dịch vụ bên kia không đem tiền lương phân phát công nhân, sau đó ẩm ý đến cục lao động bên kia. Chu Quốc Sinh cho mày, đó là lao vụ chuyện của công ty, theo chúng ta có quan hệ gì? Thư ký, nhưng là bên ngoài những người kia không cho là như vậy. chu quốc sinh khoát tay không cần phải để ý đến để cho bọn họ nào đi còn có cùng công ty dịch vụ nói rõ ràng để cho bọn họ mau mau cho ta giải quyết rồi không phải vậy tòa án trên đạp thung thùng lúc này tiếng gõ cửa truyền đến đi vào ngành tiêu thụ người phụ trách vội vội vàng vàng đi vào vẻ mặt có chút hoang mang chu tổng đại sự không ổn chúng ta toàn quốc các nơi khai thác lâu bản xuất hiện quy mô lớn trả phòng còn rất nhiều người tụ tụ tập ở lâu bàn nơi đó Yêu cầu chúng ta phát tiền lương. Chu Quốc Sinh, này tình huống thế nào? Những người kia muốn cái gì phát tiền lương? Không phải, bọn họ là đang vì những công nhân kia đòi hỏi tiền lương. Bộ tiêu thụ người phụ trách nói nói. Tiên sư nó, một bầy ăn no trống không có chuyện làm điều dân, mua không nổi nhà, gây sự đúng là hết sức chăm chỉ. Chu Quốc Sinh trong lòng phẫn nộ. Đương nhiên, chuyện như vậy, hắn còn không có cảm giác đến tính chất nghiêm trọng, dù sao bọn họ khai thác nhà, vị trí địa lý đều vô cùng tốt. Không sợ bán không được. Nhưng như thế nào xuống, cũng không phải là chuyện tốt. Nhất định phải nghĩ một biện pháp đem sự tình đại xuống. Bất quá này Lâm Đại Sư làm cái gì? Nước giếng không phạm nước sông, ta khai phá tiểu khu, cùng ngươi có dám quan hệ à? Có nhiều như vậy xen vào chuyện của người khác người đầu sao? Thời khắc này, Chu quốc sinh đối với Lâm Phạm Ấn Tượng, mất giá rất nhiều, có thể nói là thẳng tắp giảm xuống. len Lúc này, một cú điện thoại đến rồi. Chu quốc sinh nhìn thấy điện thoại. Nhất thời biến sắc, sau đó mau mau phất tay, để thư ký cùng tiêu thụ người phụ trách đi ra ngoài, tiếp thông điện thoại, ngựa khí cung kính nói. Lục Tổng, chào ngài, xin hỏi có chuyện gì không? Cú điện thoại này nhưng là lục thị tập đoàn Lao Tổng đánh tới, đối với chu quốc sinh tới nói, chính mình tuy rằng lợi hại, thế nhưng cùng này đại tập đoàn so với so sánh đứng lên, đây chính là chênh lệch rất lớn. Đã từng tham gia xí nghiệp thương thảo biết, hắn nhìn thấy đối phương đều muốn đi tới dựng một đôi lời, nhưng cũng không có cơ hội này. Dù sao không đủ tư cách. Sau đó hay là bởi vì gặp may đúng dịp, có người dẫn tiến bên dưới, mới hô lưu dây số. Hiện tại càng là có chút hợp tác, tuy rằng vẫn còn ở hiệp đàm bên trong, nhưng đối với Chu Quốc Sinh tới nói, nếu như có thể hiệp đàm thành công, như vậy chính mình sang năm ở Phú Hào trên bảng xếp hạng, tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. "Lục Ly, Chu tổng, công ty của các ngươi không cho công nhân phát tiền lương, hành vi như vậy ta cảm giác không tốt lắm, đối với với công ty của các ngươi, ta hiện tại có chút hoài nghi." Chu Quốc Sinh nghe nói như thế, nhất thời có chút khẩn trương. Lục Tổng, ngài hãy nghe ta nói, đây là hiểu lầm, đây là, phát hiện vật phẩm lụn, phía dưới công ty dịch vụ làm sự tình, ta cũng là thụ hại giả A, không biết chuyện. Lục Ly, ta không hỏi nơi này mặt là tình huống thế nào, ta lục thị tập đoàn coi trọng nhất chính là danh dự vấn đề, các ngươi đại địa chuyện của công ty, bây giờ là gió gió vũ vũ, ta gọi số điện thoại này lại đây, chính là nói cho ngươi một hồi, chuyện hợp tác, yêu cầu lại cẩn thận nói một chút. Hả? Đúng rồi, đừng nói ta nghe tin lời đồn, này Lâm Đại Sư là bằng hữu ta, đối với ta có ân cứu mạng, ta hết sức tin tưởng cách làm người của hắn, không cần ta nói thêm cái gì, ngươi nên hiểu chưa, được rồi, ta còn có chuyện, liền cúc trước. Lục Ly không nói thêm gì, liền đem điện thoại cúc rồi. Mà Chu Quốc sinh nhưng là một mặt không biết gì hơn, hoàn toàn không có hiểu rõ, này trong đó rốt cuộc là tình huống gì. mươi 789, cái nào loại quan hệ? Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng. lục thị tập đoàn lão tổng làm sao có khả năng sẽ cùng một cái lâm đại sư làm được cùng nhau đi cái này không khoa học lục thị tập đoàn lục ly cúp điện thoại hắn lần này tự mình gọi điện thoại chỉ muốn còn lâm đại sư ân tình mà thôi nhưng ân tình này nhưng vĩnh viễn không trả nổi nay thuộc về ân cứu mạng được nắm cả đời đến trả hắn biết này lâm đại sư không phải cái kia loại mang ân cầu báo người cơ bản gặp phải sự tình đều sẽ tự mình giải quyết mà hắn biết chuyện này phía sau liền không có nói thêm cái gì trực tiếp gọi điện thoại đi qua lấy lục thị tập đoàn uy dành cùng năng lực của chính mình đủ để để cái kia chu quốc sinh cúi đầu ngoan ngoãn nhận chuyện này mấy triệu đối với bọn họ tới nói đích thật là món tiền nhỏ nhưng cũng không phải gió lớn thổi tới từng cái thông minh xí nghiệp ra ở chỗ tốt trước là tuyệt đối sẽ không keo kiệt tiền tài nhưng nếu như không có chỗ tốt bọn họ tuyệt đối vắt chảy ra nước liên cung hiện tại việc này giống như chu quốc sinh lấy ra mấy triệu đem công nhân tiền lương phát ra xác thực không là vấn đề Nhưng, phát hiện vật phẩm lộn, này là vấn đề nội bộ, tạo thành chuyện như vậy, hắn chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy lấy ra. Coi như là nắm, cũng tuyệt đối sẽ để công ty dịch vụ đem một khoản tiền này cho phun ra. Thư ký, Lục Tổng, chuyện như vậy, kỳ thực chúng ta gọi điện thoại là được rồi. Lục Ly cười yếu ớt một tiếng, khoát tay, được rồi, đi ra ngoài đi. Đối với thư ký tới nói, các nàng đều có muốn bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng giấc mơ, mà Lục Ly một thân một người, thuộc về Kim Cương Vương Lão Năm. Ai không tâm thuộc, bất quá chỉ là không gần nữ xác cũng làm cho các nàng những này thư ký không có cách nào. Phố Vân Lý Lao Lương, cậu chủ nhỏ, năm nay Tết đến, ngươi là nói như thế nào? Lâm Phàm, ta không quay về, người trong nhà đều đến Thượng Hải, chuẩn bị ngay ở viện mồ côi nhi đồng viện cùng bọn nhỏ đồng thời quá, ngươi thì sao? Lao Lương, ta phải về nhà, chuẩn bị qua mấy ngày liền đóng cửa, sớm trở lại, này khổ cực một năm qua, cũng phải trốn ở ra đợi một thời gian ngắn. sau đó cười nói cậu chủ nhỏ ngươi này vẫn độc thân không phải một cái biện pháp à, nếu không ta lần này về nhà cho ngươi xem xét mấy cái tướng ra mắt cắt lão lương ngươi vậy thì không được bình thường ta còn trẻ như vậy ra mắt làm gì lâm phàm nói nói nỗi u lan nghe được lão lương lời này còn lặng lẽ trừng mắt một cái lao lương lão lương phát hiện ánh mắt này cũng là cười cợt, hắn là thật ước ao cậu chủ nhỏ này u lan tốt bao nhiêu em gái a sao lại không bắt đây người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không hiểu nổi len lúc này điện thoại văng lên lâm phàm nhìn thấy điện báo biểu hiện là một cái số xa lạ này vị nào lâm phàm hỏi thanh âm bên đầu điện thoại kia hết sức vững vàng thậm chí có loại kéo vào quan hệ cảm giác lâm đại sư chào ngài ta là đại địa địa úc lão tổng chu quốc sinh chu quốc sinh bây giờ là hết cách rồi khẳng định phải mau đem sự tình giải quyết rồi lục tổng tự mình gọi điện thoại lại đây ngươi hắn còn có thể làm sao Hiện tại bất kể là tình huống thế nào, coi như là chính mình bỏ tiền, cũng phải đem này tiền lương cho kết liễu. Hả, chu Tổng, làm sao vậy, là chuẩn bị cho công nhân phát tiền lương sao? Lâm phán hỏi. Hắn hiện tại không có gì chuyện phiền lòng, duy nhất chuyện phiền lòng chính là này cái gì đại địa công ty? Các ngươi cái quái gì vậy đem tiền lương cho, không được sao hả? Nhất định phải kéo kéo, bản đại sư chưa bao giờ gây sự, nhưng có sự tình, coi như trời long đất lở cũng phải đem hắn quyết định đúng hay không? Đúng. Đúng, chuyện này là chúng ta phương diện quản lý sơ sẩy, đối với khất nợ dân công chuyện tiền lương, ta cũng rất bất đắc dĩ. Lâm Đại Sư Ngài cũng biết, ta đây ra đại nghiệp đại, có địa phương là thật chăm sóc không tới. Chu Quốc sinh theo Lâm phàm lại nói nói, không thuận này đối phương lời, chính mình còn có thể làm sao? Còn có thể cùng đối phương hò hét không thành? Cái kia đây chính là tổn thất nặng nề A. Vì mấy triệu, liền đem cái kia đại hạng mục cho đàm luận thất bại, chỉ cần đầu góc vấn đề không có bao lớn, đều biết chuyện nặng nhẹ. Hơn nữa chuyện như vậy vốn là một chuyện nhỏ, lại vẫn muốn chính hắn một ông chủ lớn ra mặt, thực sự là đủ im lặng. Lâm Phàm không nghĩ tới đối phương thật vẫn phải cho tiền lương, này ngược lại là ngoài bất ngờ, nếu như chỉ là bởi vì dư luận vấn đề, đây tuyệt đối là không thể, nếu như là sợ sệt dư luận, ở ngày hôm qua liền lẽ ra có thể đem sự tình giải quyết rồi. Bất quá vào lúc này, Lâm Phàm có thể sẽ không nói gì nhiều lời lẽ khách khí. Lao Tổng chính là lão Tổng, biết lý lẽ, ngươi nói công nhân chính là cơ sở. Nếu như không có cơ sở, sau đó ai còn cho ngươi xây nhà đúng hay không? Lâm Phàm nói nói. Chu Quốc Sinh, đúng, đúng, Lâm Đại Sư nói quá đúng rồi, ta muốn là sớm biết việc này, đã sớm đem tiền lương cho kết liễu, hiện tại những cao tầng này người phụ trách, thật sự là quá không ra gì, các thứ chuyện kết thúc, nhất định cố gắng giáo dục bọn họ. Lâm Phàm, vậy được, Chu Tổng cũng là người hiểu chuyện, ta cũng không thể hơi quá đáng, tiền lương kết thanh, ta liền đem này bọc xóa. Bất quá ta cảm giác Chu Tổng nên cho các công nhân một ít bồi thường, nên phát một năm lần tiền lương, dù sao đây nếu là đi lao động trọng tài, không cũng là thế này phải không? a Chu Quốc sinh xứng sở, một năm lần tiền lương. Cái kia đây không phải là không công lại đưa mấy triệu đi ra. Bất quá bây giờ tình huống này, hắn đâu còn có thể cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy này Lâm Đại Sư làm sao như thế tàn nhẫn, rõ ràng không phải là của mình sự tình, cũng quá chú ý đi. được Liền theo Lâm Đại Sư nói làm, chuyện này đích xác là lỗi của chúng ta, một, năm lần liền một, năm lần, bất quá kính xin Lâm Đại Sư cùng Lục Tổng nói điểm lời hay. Nếu như chào ngài điểm nói, ngài cùng Lục Tổng có như vậy quan hệ, ta đâu còn có thể để sự tình phát triển đến mức độ này, ngài nói có đúng hay không. Lâm phàm trong lòng xứng sở, Lục Tổng, cái gì Lục Tổng, bản Đại Sư không quen với ta, bất quá đối phương thật giống cảm giác mình cùng cái gì Lục Tổng nhận thức, tự nhiên cũng không vạch trần. được được chút lòng thành trước tiên đem tiền lương kết liễu ta chờ tin tức lâm phàm trực tiếp đáp ứng một tiếng đem sự tình giải quyết rồi nói cái gì nữa lục tổng chu quốc sinh cũng không có hoài nghi tốt, ta hiện tại liền để tài vật bên kia đem tiền lương cho đánh tới vậy trước tiên không quấy dày lâm đại sư cúc điện thoại lâm phàm sờ cả một cái lục tổng cái nào lục tổng chẳng lẽ là lục ly không thành chính là vậy cùng chính mình cùng bị bắt cóc lục thị tập đoàn lao tổng Còn có như vậy quan hệ? Lời này ý tứ gì? Loại nào quan hệ a? Chu Quốc sinh cúp điện thoại phía sau, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, thật cái quái gì vậy tàn nhẫn, dở công phu sư tử ngoạm, trực tiếp phải nhiều cho một nửa, cái này cần nhiều ra mặt dày, mới có thể nói thành lời được a. Bất quá hắn nhận tài. Sau đó trực tiếp một cú điện thoại đánh tới, ngựa khí bất thiện, gần như giết gào, đợi lát nữa ta biết để tài vụ đem tiền cho đánh tới, ngươi hôm nay cần phải cho ta đem tiền lương dựa theo một năm lần phát đến mỗi cái công nhân trên tay, nếu như tái xuất một chút chuyện, hoặc giả giả ngươi cắt xén một chút, liền cho ta cuốn gói cút đi, nghe rõ không có. Nô quản lý nghe nói như thế, nội tâm đột nhiên run lên, hắn không nghĩ tới là ông chủ lớn cho điện thoại mình, hơn nữa ngựa khí rất là phẫn nộ, sau đó cũng là gật đầu. Nghe rõ, bất quá lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên sẽ theo một. Năm lần cho, này nhưng cũng không dám tưởng tượng. chương 790, con chó con đi ra. Lâm ca. Bọn họ đồng ý cho công nhân tiền lương. Nô Ú Lan hỏi. Lâm Phàm đồng ý, hơn nữa còn là một. Năm lần phát tiền lương. Nô Ú Lan tâm tình mỹ mỹ, nàng cảm giác Lâm Ca vừa cạn một chuyện tốt. Triệu Trung Dương hơi nghi hoặc một chút, không đúng à, này đại địa bất động sản làm sao dễ dàng như vậy sẽ đồng ý phát tiền lương. Hơn nữa còn phát hơn một nửa, đây chẳng lẽ là đầu góc giật không thành. Lâm Phàm không nói thêm gì, liền làm đầu góc giật đi. Bất quá này lục ly nghĩ như thế nào đến giúp mình. Quên đi, không muốn, ngược lại sự tình giải quyết rồi, cái kia hết thể đều hoàn mỹ. Buổi chiều, làm các dân công nhận được thông báo đi lĩnh lương thời điểm, mỗi một người đều không dám tin tưởng. Nhưng khi đến rồi công trường, biết được nhiều lĩnh một nửa tiền lương thời điểm, hết thể công nhân đều hưng phấn lên, phảng phất là không thể tin được những này. Này dưới cái nhìn của bọn họ, thật sự không thể tin được, không giữ bọn họ tiền lương đã coi như là chuyện tốt, nhưng là sao có thể nghĩ đến, còn có thể nhiều lĩnh một nửa tiền lương. Lần này Tết đến, rốt cục có thể quá tốt năm. Tiểu Triệu hưng phấn cũng sắc khóc, thật sự rất cảm tạ Lâm Đại Sư. Trung quanh nhân viên tạp vụ nhóm cũng là gật đầu nói, Tiểu Triệu, chúng ta thật sự đều phải cẩn thận cảm tạ Lâm Đại Sư. Nếu như không phải Lâm Đại Sư, chúng ta làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bắt được tiền. Thật sự rất cảm tạ Lâm Đại Sư. Các phóng viên vẫn luôn có theo dõi chuyện này. Khi biết được các công nhân muốn đi lĩnh tiền lương, cũng đều chạy đến, muốn phỏng vấn một hồi tình huống hiện trường. Phóng viên Vị đại ca này chào ngươi, xin hỏi bắt được tiền lương tâm tình thế nào? Bị phỏng vấn công nhân nhìn thấy được 30, 40 tuổi, da mặt có chút thô giáp, giờ khác này lộ ra nụ cười thật hà, rất vui vẻ. Thật sự hết sức cảm tạ lâm đại sư, nhà ta còn có hai đứa bé, lần này bắt được tiền lương, ta cũng có thể cho bọn họ mua quần áo mới, cố gắng qua một lần năm. Các phóng viên phỏng vấn một cái lại một cái dân công, đối với cái này chút dân công có thể bắt được tiền lương, bọn họ đều rất vui vẻ. Sau đó phóng viên phỏng vấn công trường người phụ trách Xin hỏi này phát tiền lương là bởi vì cục lao động phương diện cho các ngươi hạ đạt văn kiện sao Phụ trách phát tiền lương người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Không biết ta là chúng ta ông chủ để cho chúng ta phát Hẳn không phải là cục lao động Các phóng viên trong lòng nắm chắc rồi Xem ra là lâm đại sư nguyên nhân Ngày mai Tin tức lại đi ra Đối với cái này lần chuyện tiền lương Cũng coi như là đến đoạn kết Bất quá những tin tức này đã nói đăng đều là cùng Lâm đại sư có quan hệ, đúng là cùng cục lao động không có có bao nhiêu liên hệ. Lâm Phạm nhìn thấy những tin tức này thời điểm, trực tiếp đem blog trên nội dung cho thủ tiêu, đây là đáp ứng chuyện của người ta, phải hoàn thành mới được. Sau đó lại phát ra một cái blog. Các công nhân tiền lương đã lấy được, sự tình có một kết thúc, hy vọng sau đó khất nợ cái gì, cũng đừng khất nợ các dân công tiền lương. Dân trên mạng nhóm điên cuồng hồi phục. 666 lâm đại sư ra tay chính là không giống người thường chuyện như vậy trong nháy mắt giải quyết những công nhân này vận khí cũng thực không tồi gặp lâm đại sư này nếu không phải là lâm đại sư còn thật không biết nói cuối cùng sẽ biến thành hình dáng ra sao đại điệu bất động sản này hiệu suất làm việc vẫn là có thể chỉ ít làm ra bồi thường buổi chiều, lâm phàm chờ ở phố vân lý lúc này bên ngoài đến rồi một đám người lâm phàm nhìn thấy những người này cũng cười đứng dậy đều bắt được tiền chứ các công nhân bắt được tiền phía sau không có ngay lập tức về nhà, mà là đến phố Vân Lý Cảm Tạ Lâm Phàm Đối với bọn hắn tới nói, nếu như không phải Lâm Đại Sư, tiền lương của bọn họ nói không chắc còn thật không lấy được. Tiểu triệu, Lâm Đại Sư, chúng ta bắt được tiền lương. Bắt được liền tốt, có thể phải tồn được rồi, đừng ở trên đường bị người cho trộm. Lâm Phàm cười nói. Các công nhân cười. Bọn ta đã sớm tồn đến ngân hàng bên trong đi tới. Đúng đấy, lần thứ nhất bắt được nhiều tiền như vậy. Ta nói cho ta biết người vợ thời điểm. nàng đều sướng đến phát rồ rồi Lâm Phàm cùng các công nhân trao đổi một hồi, sau đó liền để cho bọn họ sớm một chút rời đi. Nhìn các công nhân ly khai, Lâm Phàm này trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác thành công, tuy rằng lần này cuối cùng còn phải dựa vào lục ly, nhưng sự tình làm thành, còn quá trình đã không còn quan trọng nữa. Sau đó hắn cùng cục lao động lãnh đạo nói chuyện điện thoại, cũng coi như là cảm tạ một hồi, bất kể nói thế nào, nhân gia đồng ý giúp đỡ, đã rất đúng chỗ. tuy rằng không dám nói là cam tâm tình nguyện hỗ trợ nhưng không có chối tử cũng coi như là không tệ gâu gâu đang lúc này ni cỗ lạt cầu ra đứng lên ánh mắt dán mắt vào hồng tỷ mặt tiền cửa hàng sau đó nhấc chân chạy lâm phàm hơi kinh ngạc ồ cầu ra làm sao vậy lúc này hồng tỷ lôi kéo giọng gọi nói lâm đại sư chó con muốn đi ra nhất thời phố vân lý náo nhiệt Nô ú lan lập tức buông trong tay xuống sự tình chúng ta mau đi xem một chút xung quanh thương gia các lão bản cũng là như thế, đối với cậu gia, phát hiện vật phẩm lụm, chó con nhóm muốn đi ra, bọn họ tự nhiên là hiếu kỳ cực kỳ, bất kể nói thế nào, cậu gia cũng là phố vân lý tiểu minh tinh, đàn chó trong đại lão. Trong phòng, hoa hoa nằm sản xuất trong ổ, đây là hồng tỷ lúc trước cũng đã chuẩn bị xong. Bên trong nhà nhiệt độ ấm áp, cùng bên ngoài tạo thành rất lớn so sánh. Cậu gia đứng ở một bên, nhìn trước mắt một màn, ở xung quanh đi tới đi lui, làm cậu gia chuẩn bị tiếp cận trước thời điểm. Hoa hoa quay về cậu ra chính là thét lên ầm ĩ vài tiếng. Hình như là không cho bất cứ sinh vật nào tới gần. Nô u Lan hiếu kỳ nói, sẽ xảy ra vài con chó con. Điền thần côn nhìn này bụng lớn, ta nhìn có ít nhất 6 con. Qua một quãng thời gian, ba con con chó con yên lặng nằm ở nơi đó, phát ra trận trận khe kêu thanh âm. Cậu ra thấy cảnh này, vui sướng ở bên trong phòng chạy tới chạy lui. Lão Lương nở nụ cười, ngươi nhìn này cậu ra, thật giống rất vui vẻ tựa như, bất quá hồng tỉ. ta nuôi một con được không được hồng tỷ cười đi đi không cho ta nuôi lao trương ai nha hồng tỷ ngươi cái này cũng có chút gõ cửa ba con chó con nhường ra vài con chứ điên thần côn sờ lên cảm không khoa học a, làm sao lại sinh ba con đây lâm phàm đúng là không nghĩ tới chính mình nhận nuôi cậu ra mới thời gian bao lâu không nghĩ tới bây giờ đều có đời sau thời gian này qua cũng thật là nhanh a ba con chó con đều thừa kế cậu ra tốt đẹp gen. Cả người trắng như tuyết, thuộc về chuỗi chuối chủng loại. Lâm Phàm cười vui vẻ, sau đó vung tay lên. Được rồi, muốn bước sang năm mới rồi, đoàn người đều phải đi về. Thừa dịp hôm nay những ngày tháng này, ăn cơm chúng không? Ta thấy được. Phải đi đông nguyệt giải trí khách sạn, cơm nước xong, chúng ta lại giống hai cổ họng. Lâm Phàm không nghĩ tới bọn họ muốn đi liếu như bên kia. Bất quá tùy ý, con mụ này gần nhất cũng không treo chọc chính mình, vừa vặn đi thổi phồng một chút chẳng. Đi. Lâm Phạm vung tay lên. liên hướng về chỗ cần đến xuất phát. Trên đường, Triệu Trung Dương lái xe, Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra, cho cha mẹ gọi điện thoại. "Ba, các ngươi lúc nào tới ta chỗ này? Ta với ngươi mẹ đặt là hậu thiên máy móc phiếu. Vậy được, đến rồi nói cho ta biết, ta đi đón các ngươi." Chương 791, này là không có khả năng. Đông Nguyệt khách sạn. Làm Lâm Phàm đám người tiến nhập khách sạn bên trong, bên trong nhiệt độ để người rất thoải mái. "Ai a, đây là cái gì gió?" Đem chúng ta Lâm Đại Sư thổi tới. Lúc này, Liêu Như xuất hiện, một mặt ngoạn vị vẻ mặt nhìn về phía Lâm Phàm Lâm Phàm nhìn Liêu Như, gió Tây Bắc thổi tới, được không được? Được, được, bất kể là gió Tây Bắc vẫn là Đông Bắc gió, tiến vào cửa hàng chính là khách nhân, cần gì phục vụ. Liêu Như đối với Lâm Phàm đúng là không có bao nhiêu ý kiến, bất quá chỉ là trong lòng khó chịu, cảm giác mình là bị lang băng cho trễ nải Mỹ Nam Tử. Bất quá khoảng thời gian này, nàng cảm giác nữ người vẫn rất tốt. cũng đã quen làm một gã nữ nhân xinh đẹp, đồng thời đối với những khác nữ tính, hứng thú ngược lại không lớn, tâm thái đã từ từ thay đổi lại đây. Liêu tỷ, Nô U Lan cười lên trước, gần nhất làm sao không có tới phố Vân Lý tìm ta. Liêu Nhứ, một mực bận bịu, đặc biệt là muốn bước sang năm mới rồi, càng là không giúp được. Lâm Phàm, ăn cơm, sắp xếp cái phòng yến hội. Liêu Nhứ cùng Nô U Lan hàn huyên một hồi, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, lần này ăn cơm trả tiền chứ? Lâm Phàm nợ nụ cười, Ngươi này nói được lắm giống ta bình thường ăn cơm liền không đã cho tiền tựa như. Liêu Như hiện tại nữ nhân vị mười phần, khiêu gợi hết sức, sau đó đem người phục vụ đưa tới, mang khách nhân đi phòng yến hội. Vâng, Liêu Tổng. Người phục vụ gật đầu ứng với nói, đối với Liêu Tổng, bọn họ có thể là bội phục vô cùng, dưới cái nhìn của bọn họ. Liêu Tổng chính là nữ cường nhân, hơn nữa dáng dấp lại xinh đẹp như vậy, không biết ngọn nguồn sẽ có người nam nhân nào có thể có phúc khí như vậy cưới đến Liêu Tổng người như vậy. Bọn họ bình thường cũng chỉ ngấm lại mà thôi, cũng không dám có bất kỳ quá đáng mơ màng. Bên ngoài, thương gia các lão bản đều đang thương thảo. lão lương, chúng ta bao bao nhiêu tiền thích hợp. Ta không biết, ta chuẩn bị bao hai ngàn, các ngươi thì sao? Ta cũng là, Mọi người có ý kiến gì không? Không có, khẳng định không có ý kiến. Bình thường cậu chủ nhỏ mời chúng ta ăn này ăn cái kia, còn giúp chúng ta lớn như vậy bận hiệu. Sắp bước sang năm mới rồi, khẳng định rất tốt cảm tạ tiểu lão bản. Vậy được, tất cả mọi người bao hai ngàn, cũng thừa dịp cậu ra có chó con việc này, chúng ta đưa cho cậu chủ nhỏ. Đối với thương gia các lão bản tới nói, bọn họ ngầm sớm đã có tính toán này. Chính là sắp tới đêm lúc sau Tết, cho cậu chủ nhỏ bao cái tiền lì xì. Hai ngàn khối mặc dù không nhiều, nhưng cũng là bọn họ tâm ý. Đương nhiên nếu như cùng cậu chủ nhỏ tình nghĩa so với so sánh đứng lên, này hai ngàn khối nơi nào đủ, nhưng đây là bọn hắn tâm ý. Phòng yến hội. Lâm Phàm người thế nào còn chưa tới? Triệu Trung Dương, nên ở trên đường, đợi lát nữa đã đến. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Cậu chủ nhỏ, chúng ta tới rồi. Thương ra các lão bản tiến vào. Lâm Phạm cười, các ngươi làm sao chậm như vậy, nhưng là chờ các ngươi. Khà khà. Lão Lương lên trước, từ trong túi tiền lấy ra chuẩn bị xong tiền lì xì. Cậu chủ nhỏ, sớm nói tiếng tân niên vui sướng. Lâm Phạm nhìn thấy tiền lì xì, nhất thời chặn lại rồi. Chờ chút, các ngươi đây là ý gì? Ai nha, không có ý gì. Chính là bước sang năm mới rồi mà, hơn nữa, phát hiện vật phẩm lụn, cậu ra lại có cho con, chúng ta đây là vui vẻ. lão lương phải đem tiền lì xì nhét vào lâm phàm trong tay, nhưng là lâm phàm nơi nào sẽ thu. Ta nói các ngươi như vậy thì không có ý nghĩa à, nhìn này độ dày cũng không ít, có 2.000 đi, các ngươi nếu thật là cho ta tiền lì xì, vậy này cơm chúng ta sẽ không ăn, từng người về nhà ăn tết được không được. Lâm phàm sao có thể không hiểu ý nghĩa của bọn họ, nhưng là mình có thể thu tiền này sao? Vậy khẳng định không thể. Ở chung hơn nửa năm thời gian hạ xuống, này cảm tình đã sớm rất sâu, nơi nào còn muốn khách khí như vậy. Lao Trần lên trước, cậu chủ nhỏ, ngươi hãy thu đi, chúng ta sớm liền thương lượng xong, ngươi nhìn, con trai của ta là ngươi cứu, tiệm chúng ta lạ mặt ý như thế tốt, cũng là bởi vì ngươi, ngươi đây nếu là không thu, chúng ta trong lòng không qua được. Đúng, Lao Trần nói đúng lắm. Nghe mọi người những này khuyên bảo thanh âm, lâm phàm xua tay, ta muốn là thu các ngươi tiền. lòng ta đây bên trong mới không qua được hiện tại như vậy ta đem tiền thu rồi chúng ta ai về nhà lấy nếu không các ngươi cất tiền lại chúng ta ăn thật ngon một trận năm trước cơm sang năm tái tụ các ngươi chọn chuyện này mọi người làm khó cậu chủ nhỏ ngươi chuyện này bọn họ đều là cam tâm tình nguyện trong nửa năm này bọn họ bị huệ rất nhiều phố vân lý có thể vẫn hưng thịnh xuống cùng lâm đại sư phân không khai quan hệ bọn họ cũng là muốn biểu hiện một chút tâm ý mà thôi lâm phàm các ngươi cất tiền lại Không cần khách khí như vậy, chúng ta có thể nhận thức, đó chính là duyên phận, có cảm tình. Vậy thì tốt tốt quý trọng có phải là, phố vân lý hiện ở đây sao phồn vinh, không phải là dựa vào ta một người, mà là dựa vào mọi người. Triệu Trung Dương nói nói, Lâm Ca nói đúng, đoàn người đều cất tiền lại đi, chúng ta cái bụng còn bị đói đây. Mọi người nhìn là tình huống này, cũng là bất đắc dĩ. Vậy cũng tốt, vậy thì không cho. Lâm Phàm cười nói, vậy thì đúng rồi mà, chúng ta đều là hàng xóm, có khó khăn giúp lẫn nhau. Đây nếu là có tiền tài giao dịch, mùi này nhưng là thay đổi, các ngươi nếu như lại nghĩ cho ta tiền lì xì, ta cần phải rời khỏi phố vân lý nữa à. đừng a, đoàn người nhanh cất tiền lại. Cậu chủ nhỏ ngươi cũng không thể đi, ngươi đi đâu, chúng ta phải đi cái nào. Đúng, đúng. Vậy thì đúng rồi mà. Lâm Phàm cười nói, sau đó để người phục vụ bắt đầu đi món ăn, đến, đoàn người nhóm trước tiên đi một cái, mong ước đoàn người chuyện làm ăn thịnh vượng, tâm tưởng sự thành. Đi một cái. thương ra các lão bản nâng chén chạm đụng một cái sau đó một khô miệng đương nhiên đây là uống đồ uống dù sao đợi lát nữa trở lại còn phải lái xe bất quá không có lái xe tự nhiên là uống rượu trắng cơm nước non nê e, mọi người liền bắt đầu khoan lác lâm Phàm buồn đi tiểu chuẩn bị đi vệ đúc cờ. lúc này ở khúc quanh nhìn thấy liêu như ở cái kia hút thuốc lâm Phàm liêu tổng còn hút thuốc đây này hút thuốc nhưng là sẽ để miệng túi liêu như liếc mắt nhìn lâm Phàm ta đây là điện tử thuốc lá biết không dù sao cũng thuốc lá đều giống nhau lâm phàm nói nói liêu nhứ lộ ra một bộ lời cùng ngươi nói gì nhiều vẻ mặt sau đó nghĩ tới chuyện gì môi đỏ khẽ nhết ngươi chờ một chút ha liêu tổng có chuyện gì lâm phàm hỏi ta muốn nhờ ngươi một chuyện trong nhà cho ta tướng một cái đối tượng ta nghĩ để cho ngươi liêu nhứ lời còn chưa nói hết lâm phàm quái dị nhìn liêu như nói ngươi sẽ không là thích ta chứ liêu nhứ xứng sở ngươi có ý gì Còn có thể có ý gì, ngươi có muốn để ta giả mạo bạn trai ngươi, sau đó cùng ngươi về nhà một chuyến, ngươi nhờ vào đó chậm rãi cùng ta phát sinh điểm quan hệ gì, sau đó đem ta bắt xuống đúng hay không. Ta cho ngươi biết, này là không có khả năng, ta cũng không ngu như vậy. Lâm phàm một bộ biết rõ còn hỏi vẻ mặt, đối với liêu như này cấy vặt, hắn đã sớm một chút vào mặt. Hút thuốc lá tay, hơi dừng lại, khuôn mặt vẻ mặt có chút không biết gì hơn, sau đó lãnh đạm trên mặt, hơi một vệ thường hảo. Liền làm ta chưa từng thấy ngươi. Lâm phàm lắc đầu, trực tiếp ly khai, bớt hút một chút thuốc lá, ngươi nhìn ngươi răng đều thất bại. Vàng em gái ngươi. Liêu Nhứ ngực nằm dạp đứng lên, tức giận nghiến răng nghiến lợi, sau đó quay về trước mặt kính diện trang đồ trang sức nhìn một chút, răng trắng như tuyết, nơi nào thất bại. mươi 792, Phát tiền lương. Liêu Nhứ đã không muốn nói chuyện với Lâm phàm từ khi lần thứ nhất gặp mặt phía sau, chính mình liền lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong, nhưng vẫn là gọi nói. ngươi đến cùng giúp không bằng. Đến thời điểm nói sau đi. Lâm Phàm trực tiếp chuyển tiến vào nhà vệ sinh nam, cố gắng thuận tiện một hồi. Lại là này phá lý do. Liêu Như đối với này, loại đến thời điểm lại nói lời nói này, ghét cay ghét đắng, trên căn bản là không nắm chắc. Trong về lối cửa. Lâm Phàm cười ha ha, muốn đem bản đại sư sử dụng như thường, nhất định chính là đang nằm mơ. Bản đại sư là cái kia loại tùy tùy tiện tiện người mà, đừng có mơ có được hay không. Một bữa cơm kết thúc, trả tiền rời đi. tới gần tết đến thượng hải bắt đầu lộ vẻ lạnh tanh, đợi đến cuối cùng một hai ngày trên căn bản rất khó ở trên đường nhìn thấy xe có thể nói là dị thường quận cũ é vụ công nhân viên cũng đều đi về tất cả lớn nhỏ mặt tiền cửa hàng cũng gần như đóng cửa người địa phương có thăm người thân có chờ ở nhà cũng không ra ngày mai cậu chủ nhỏ thì nhìn hôm nay vật khí nếu như còn không mua được chỉ có thể sang năm tới nữa kha kha tuy rằng xếp hàng hơn mấy tháng chỉ mua qua một lần Thế nhưng cái cảm giác này cũng thực không tồi, biết không ít người quen. Đừng nói những này giả, hôm nay là sinh nhật ta, ta cũng không tin còn đánh không tới ta. Xếp hàng đánh số mua bánh cầm tay, đã không phải là chuyện mới mẻ gì, chỉ cần sinh sống ở Thượng Hải người, rất nhiều đều biết ở phố Vân Lý có như vậy một nhà kỳ quái cửa hàng. Mặc kệ là lúc nào, chỉ cần là sáng sớm, cái kia trên căn bản là người đông như mắc gửi, thấy được đều có thể hú chết người. Một ít chưa từng ăn bánh cầm tay người, nhìn thấy tình huống như thế. Đều cho rằng những người này là không phải đầu góc có vấn đề, không phải cái quái gì vậy bánh cầm tay mà, tất yếu dáng dấp như vậy. Nhưng chỉ cần ăn qua một lần, liền tuyệt đối không thể quên cái kia loại hứng thú là bực nào mỹ vị, nhất định chính là giản vật người. Nhìn những này xếp hàng các thị dân, Lâm Phàm vung tay lên, nửa năm qua, đa tạ các vị đối với phố vân lý ủng hộ, ta Lâm Phạm cũng không phải không biết hồi báo người, vì lẽ đó hôm nay ta quyết định, bánh cầm tay vô hạn số lượng cung cấp. Tuyệt đối bảo đảm mỗi một vị đều có thể ăn được thơm ngát bánh cầm tay, bất quá liền lần này, ngày mai ta cũng dẹp quầy, chờ qua tết lại khai trương. Xếp hàng các thị dân, đột nhiên sưng sở, sau đó triệt để hoan hô lên. Cơ mơ nở, ta cái quái gì vậy không nghe lầm chứ. Ta đều sắp bị cảm động khóc, cậu chủ nhỏ cái gì cũng không nói, chỉ cần sau đó còn bán bánh cầm tay, đời ta xếp hàng đứng hàng định rồi. Cậu chủ nhỏ thật là có lương tâm thương gia, quá cảm động. Lâm phàm cười, ai? Mặc dù biết rất mệt, nhưng là vì để đoàn người nhóm thật vui vẻ về nhà ăn tết, ta coi như cực khổ nữa một chút, cũng không tính cái gì. Lời nói này đi ra, hắn đều bị chính mình cho cảm động. nay là bực nào lượng công việc A, còn có thể là ai so với mình còn nỗ lực. Điền thần côn nhìn lâm phạm, bất đắc dĩ thở dài, ai, quả nhiên A, mỗi ngày ép hàng lâu như vậy, tình cơ một lần tỏa sáng kho lúa, liền để cho bọn họ cảm kích nước mắt linh, chuyện này. Các thị dân xôi trào. Có trực tiếp cho các bằng hữu gọi điện thoại. Hôm nay cậu chủ nhỏ vô hạn số lượng cung cấp bánh cầm tay, mau mau lại đây. Cơ mờ nở, ta ở Thương Thành mua hàng tiết đâu a? Còn mua một giám, sai rồi hôm nay, liền không có cơ hội, hoặc hàng năm buổi chiều lại đi mua cũng không trễ a. Đúng, đúng, ta hiện tại liền đến. Lâm Phạm phát hiện này xếp hàng người càng ngày càng nhiều, xem ra hôm nay thông thả đến xế chiều là không thể nào. Thần côn, cho ta đi mua một ít vật liệu đưa tới. Ngay bây giờ tài liệu này, căn bản không đủ làm vài phần. Điên thần côn vừa muốn đi ra ngoài, phía dưới các thị dân nơi nào muốn cậu chủ nhỏ vì chuyện này phiền lòng, trực tiếp một cú điện thoại, cho nguồn cung cấp lao hán gọi điện thoại, để hắn vội vàng đem vật liệu đưa tới. Một phần phần bánh cầm tay ra lò. Các thị dân đứng tại chỗ, hài lòng, thưởng thức bánh cầm tay. Không lo ăn qua bao nhiêu lần, đối với các thị dân tới nói, vĩnh viễn là mỹ vị như vậy. Một vị, phát hiện vật phẩm lụn. Tiểu thanh niên bởi vì cuối năm thưởng không có đạt đến mong muốn, tâm tình có chút buồn bực, giờ khác này cắn một cái bánh cầm tay. Trong trước mắt, cái kia buồn bực vẻ mặt trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. À, một tiếng lang thang thanh âm từ miệng bên trong buộc phát ra, cái kia khoa trường khuôn mặt vẻ mặt, nếu như để cho người khác nhìn thấy, cũng có thể đi làm tài tử. Thế nhưng chung quanh các thị dân cũng không có lộ ra không hiểu ra sao hoặc giả vẻ khinh thường. Bởi vì bọn họ biết, Cậu chủ nhỏ bánh cầm tay thật sự thật sự có trùng ma này lực, có thể để người không tự chủ được biểu hiện ra loại vẻ mặt này. Đối với cái này tiểu thanh năm qua nói, hết thể bất mãn theo gió phiêu tán, trong mắt lập lòe đối với sang năm chờ mong, sang năm nhất định làm việc cho giỏi, làm ra một phen tốt công trạng, bắt được hài lòng cuối năm thường. Xung quanh thương gia các lão bản, có đã rời đi, có cũng chuẩn bị hôm nay đóng cửa. Bọn họ đứng ở cửa, nhìn lên trước mặt những này khoa trương vẻ mặt, đã từ lâu quen thuộc. Các người nói cậu chủ nhỏ này bánh cầm tay rốt cuộc là làm sao làm, làm sao có khả năng có chủng ma này lực. Này ai biết ta, không nói, ta cũng đi xếp hàng. Về nhà ăn tết trước, có thể lại ăn một lần cậu chủ nhỏ bánh cầm tay, ta cũng đủ hài lòng. Vẫn bận rộn đến xế chiều, tất cả các thị dân đều rời đi, mà lâm phạm nhưng là mệt ngồi phịch ở trên ghế, gương mặt sinh không thể yêu. Thật cái quái gì vậy đủ mệt, đồng thời cũng hối hận chính mình vì sao muốn giả bộ cái này bức bách, không phải tìm phiền thoái cho mình mà. nhìn đầy ngăn kéo tiền, Lâm Phàm chỉnh sửa một chút, hơn một vạn đồng tiền, ta đi ra ngoài một chút, các ngươi chờ. Lâm Phàm nói nói, Thần Quân sướng sở, đi đâu? Lâm Phàm lấy tiền cho các ngươi phát tiền lương, ngươi nếu là không muốn, ta thì không đi được. Đừng, đừng, ông chủ đi tốt. Điền Thần Quân vừa nghe là muốn phát tiền lương, tâm tình đó xinh đẹp đều không có biên. Lâm Phàm cười cận, cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đi ngân hàng lấy 24 vạn. chuẩn bị cho bọn họ một người 60 ngàn. Tuy rằng ngô Ú Lan cha con gái hai đều là miễn phí cho mình làm công, nhưng là mình cũng không thể thật sự bẫy người ta là không. Tuy rằng số tiền này đối với ngô thiên hà này ẩn giấu cường hào tới nói không coi vào đâu, nhưng đây là tiền lương, vẫn phải là làm được. Nghĩ đến cái kia hệ thống quan hệ xã hội đao thu chém cá, ngày ngày vậy nước, chính mình không liên hệ hắn, hắn cũng không biết liên hệ chính mình. Đối với cái này dạng công nhân, hắn cảm giác sang năm nhất định phải cố gắng gõ một hồi. cuối cùng khấu trừ một chút cho đào thu chém cá phát ra ba cái bao mỗi cái đều là mười ngàn cũng không lâu lắm có tin tức đến rồi một tấm kiếm xả phòng hình ảnh một tấm quỷ liếm bức ảnh ông chủ Văn thuế ông chủ ta vì ngươi đồng ý kính dâng tất cả từ những văn tự này bên trong là có thể nhìn ra đào thu chém cá là biết bao hưng phấn hắn không nghĩ tới ông chủ dĩ nhiên không co quyền hắn trả lại cho mình phát tới thiên đại một bút tiền lương đây chính là hắn cả đời đều không dám nghĩ tiền lương hoa Sang năm cho ta làm việc cho giỏi. Lâm Phàm đáp lời. Vâng, ông chủ yên tâm, sang năm ta nhất định lấy ra toàn bộ sức mạnh, ở trên Internet, vì là ông chủ dối trương chính nghĩa, quyết không lùi về sau. Ngày mai, Lâm Phàm thu thập một chút, chuẩn bị đi phi trường đón cha mẹ. Bọn họ máy bay là buổi trưa 10 giờ đến. Nhìn thời gian một chút, cũng không xê xích gì nhiều, lái xe đi ngay. mươi 793, cha mẹ đến rồi. Sân bay bên ngoài. Lâm Phàm chờ dây lát phía sau. nhìn thấy hai bóng người từ sân bay đi ra lập tức tiến lên lên tiếp cha mẹ lao hai cái nhìn thấy nhi tử cái kia nụ cười trên mặt rất là xa lạ ngươi nói ngươi tiểu tử này đem địa chỉ nói cho chúng ta không được sao lâm phụ cười nói này sao có thể a nếu như bị người biết còn không nói chết ta à lâm phàm cười nhưng động tác phát hiện vật phẩm lụn trong tay liên tục mang theo cái dương hướng về xe bên kia đi đến thượng hải có thật nhiều năm chưa đến đây khi đó đến Hay là ta cùng mẹ ngươi át công phu thời điểm, đến qua một lần. Lâm Phụ cảm thán nói. Ba, đợi lát nữa ta mang ngươi cùng mẹ cố gắng đi xem một chút, Thượng Hải những năm này biến hóa cũng lớn, so với Trung Châu cũng muốn giỏi hơn. Đi tới trước xe, đem cái dương phong tới phía sau nói nói. Lâm Phụ nhìn chiếc xe này, nhi tử, xe này thật giống rất đắt đi. Vẫn được, Minh Dương tên kia đưa. Lâm Phàm cười nói, sau đó nhìn thấy cha lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, nhất thời nở nụ cười. Ba. Ngươi làm cái gì vậy đây? Lâm mẫu chừng mắt một cái lao giả, còn có thể làm gì? Cha ngươi nhất định là muốn phát đến cái kia trong đám đi tới, lại muốn hiền bãi. Lâm phàm đúng là không nói gì, mẹ, ba vui vẻ là được rồi. Lâm phụ phản bác nói, ta đây đập nhi tử giấy phép lái xe mảnh làm sao vậy? Ta bồi nuôi lớn, hiện tại có khả năng, vẫn chưa thể để ta khoe khoang một hồi a. Được, được, ngươi khoe khoang đi, tiểu phàm, ngươi phải nói một chút cha ngươi, hiện tại tất cả đều là khoe khoang. sau đó người khác liền đến vay tiền, hắn ngược lại tốt, không nói hai lời, liền đem tiền cho mượn, còn nói cái gì, không mượn không phải là để người ta cho rằng nhi tử hữu dụng, phát đạt, xem thường người mà. ngươi nói trong nhà chúng ta nào có nhiều tiền như vậy mượn, cũng không biết nói muốn lúc nào về đây. Lâm Mẫu hoàn trách đứng lên, ai nha, ngươi tất cả đều là ở hải tử trước mặt nói những này làm gì, nhân ra đều theo chúng ta lên tiếng, hơn nữa quả thật có khó khăn, làm sao có thể không giúp đỡ? Lâm phụ nói nói. Lâm Phàm cười, mẹ, theo ba là được, tiền tài vật ngoại thân, chớ bị này làm cho nháo tâm. Hắn lại biết chính mình này cha, không chứa được tiền, cả đời cũng phát không được tiền, bằng hưu vay tiền, cơ bản rất ít cự tuyệt, hơn nữa đi theo người ta muốn tiền thời điểm, cũng là gương mặt thật không tiện, nếu như nhân ra tố khổ hai câu, hắn cũng là tay không đã trở về. Liên tình huống này, ở Lâm Phàm khi còn bé, cũng không kiến ra bên trong thiếu cãi nhau. Liên ngươi cùng cha ngươi một lòng. ngươi để hắn hiện tại đi ra ngoài tìm những bằng hữu kia vay tiền có thể mượn được hai mươi ngàn khối ta liền phục rồi lâm phụ ai nói ta mượn không được ngươi nói đây không phải là xem thường ta mà ta những bằng hữu kia đối với ta đều không giữ lâm phàm nhìn cha mẹ lại cãi nhau cũng là bất đắc dĩ nợ nụ cười được rồi được rồi cha mẹ ta mang bọn ngươi đi ta trong cửa hàng xem một chút đi lâm phàm cũng không muốn để lão hai cái thật tẩm ý lên mau mau để cho bọn họ lên xe Trên xe, Lâm Phụ nhìn ai nha, Lão Lâm, tiểu phàm này khủng khiếp à, ta hỏi ta ra khuyên nữ, nói đây là hầm mờ, muốn mấy trăm vạn đây. Lâm Phụ, mắt như vậy a ai, bất quá ngồi quái thoải mái, lần sau gọi các ngươi cùng đi. Lão Lâm, ta đứa nhỏ này hiện tại ngày ngày ở nhà du thủ du thực, nếu không ngươi hỗ trợ hỏi một chút tiểu phàm, có hay không thích hợp cửa. Lâm Phụ, được, không thành vấn đề, chúng ta sẽ liền hỏi một chút, bất quá nếu là được, ngươi có thể phải mời ta uống rượu. Cái này còn không là một câu nói vấn đề à. Ồ, lão Lâm đây là đi đâu bước sang năm mới rồi. Đến Thượng Hải, đi nhi tử bên này bước sang năm mới rồi. Lão Lâm đây chính là Hưởng Phúc. Lâm Phàm xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy cha vẫn chơi điện thoại di động, cũng là tò mò hỏi nói, "Ba, ngươi với ai tán gẫu trời ơi. Cùng ngươi một bầy thúc thúc các ga gì?" Lâm Mẫu, tất cả đều là ngồi chém gió, không có một chút chính sự. Lâm phụ, nhi tử, ba hỏi ngươi một chuyện. ngươi có thể hay không giúp ngươi vương thúc nhà nhi tử tìm một công việc. Lâm Mẫu vừa nghe nhất thời không đồng ý, giới thiệu cái gì, vương Lão chung nhà hắn đứa con trai kia, du thủ du thực, lần trước còn khi làm việc địa phương ăn cắp, bị người cho bắt được cho nghỉ việc, hiện tại ngươi còn nghĩ nhi tử giới thiệu với hắn công tác, ngươi không sợ nhi tử bị hại. Lâm Phụ cũng không phải người ngu, nghe người vợ vừa nói như thế, cũng là cảm giác có chút không tốt. Đúng, tiểu tử này có chút không thành thật. Lâm Phàm nghe những này, cũng là có chút bất đắc dĩ. Ba, giới thiệu công tác có thể, bất quá cũng phải đáng tin một điểm là không phải. Đây nếu là việc xấu loang lộ, tuy rằng ta mở miệng có thể cho hắn làm một lớp, nhưng cũng không phải cho người ta mang đến phiền phức mà. Lâm phụ, đúng, đúng, là ba Nghị không chú đáo, ta mau mau cự tuyệt, liền nói không có đường. Lâm Phàm cười cận, không nói thêm gì. Đúng rồi, Lý Thúc toàn gia là ở Trung Châu tết đến sao? Lâm Ngẫu, ân, ngươi Lý Thúc năm nay là ở Trung Châu tết đến, đại niên mùng hai thời điểm. chúng ta trở về trùng châu cho ngươi lý thuốc bái niên ngươi trước đây xảy ra chuyện thời điểm cha ngươi sợ hại đến đều mất hết hồn vĩa nếu không phải là ngươi lý thuốc can ủi còn không biết hắn bị sợ thành hình dáng gì đây lâm phụ nói được lắm giống ngươi liền không có bị làm cho khiếp sợ tựa như lâm mẫu ta nhìn ngươi à đời này duy nhất nhận thức đáng tin một chút bằng hữu là hắn còn lao ở nhân ra trước mặt khoe khoang nhân ra không có cùng ngươi tuyệt giao là tốt lắm rồi ngươi biết cái gì ta đây là cùng lao lý bình thường giao lưu phương thức thuống hồ nhân ra lão lý làm sao lại vì chút chuyện nhỏ này cùng ta tuyệt giao có phải là lâm mẫu lười cùng lão già nói thêm cái gì đời này liền chưa từng thay đổi tuổi trẻ bộ dáng gì già rồi cũng là dáng dấp kia ngươi tính cách này không bị người lừa gạt coi là tốt hạnh hảo nhi tử không giống ngươi không phải vậy còn có lâm phụ mất hứng lợi này của ngươi thì không đúng lúc còn trẻ ngươi đồng ý đi cùng với ta còn chưa phải là nói yêu thích ta như vậy tính cách mà đó là trước đây ngươi ra mặt dày đêm rơi ngày, hơn nửa đêm đứng ở cửa nhà ta ở ngoài cầm một đóa không biết nơi nào nhặt được hoa, sợ hại đến cha mẹ ta cho rằng lần tặc, đem ngươi đánh gần chết, ngươi đã quên. "Cici." Lâm Phàm nở nụ cười, "Ba, ngươi lúc còn trẻ, còn như vậy chứ a." Lâm phụ mặt già đỏ ửng, "Đừng nghe mẹ ngươi nói, đều cái gì cùng cái gì, ở hai tử trước mặt có thể nói chút dễ nghe hay không?" Lâm Phàm nghe cha mẹ giữa cái nhau, cũng không nói thêm gì nữa, bất quá ngẫm lại thời điểm đó sự tình, Chỉ sợ cũng rất buồn cười. Cha mình là tính cách gì, hắn có thể không biết mà. Đó chính là không được điều động, già rồi cũng là bộ dáng này. Bất quá rất tốt, duy trì tự mình, cái này cần nhiều khó khăn. Phố Văn Lý. Cha, mẹ, đến rồi, xuống xe đi. Lâm Phạm dừng xe ở cửa tiệm nói nói. Trong cửa hàng, nội Ú Lan nhìn thấy xe, trong khoảng thời gian ngắn có chút khẩn trương, cử chỉ trong đó có chút gấp thuốc. Sau đó lặng lẽ lấy gương ra, cẩn thận nhìn một chút. hết thể đều tốt, không có bất cứ vấn đề gì. Lâm phụ, Lâm mẫu từ bên trong xe đi ra. Ngô Uy Lan lập tức lên trước. thúc thúc, a di, các ngài tốt. Lâm mẫu vừa nhìn thấy Ngô Uy Lan, nhất thời sáng mắt lên, phảng phất là phát hiện mới đại lục giống như. Tiểu cô nương ngươi là? Ngô Uy Lan cười, a di, ta là Lâm Ca công nhân, ta gọi Ngô u Lan, gọi ta Uy Lan liền tốt. Lần thứ nhất gặp được Lâm Ca cha mẹ của, nàng này trong lòng rất là căng thẳng. Chỉ sợ Lâm ca cha mẹ của không lọt mắt nàng tựa như. mươi 794, như vậy sẽ bị giao bổ củi. Thật tốt, thật tốt. Lâm mẫu lôi kéo ngô ưu lan tay, thật giống hết sức là ưa thích giống như, ánh mắt cẩn thận nhìn. Vóc người đẹp, lại cao gầy. Khuôn mặt cũng đẹp đẽ. Đặc biệt là cái mông tròn trịa, vểnh cao. Mặc dù là ở con trai của chính mình trong tay công tác, thế nhưng nhà chúng ta cũng không thèm để ý những này. Chỉ cần đối với nhi tử tốt, vậy là được rồi. lâm phạm nhìn thấy tình huống này cũng là có chút bất đắc dĩ đều tự trách mình vẫn độc thân luôn để cho bọn họ gấp à. chỉ là việc này không vội vàng được được từ từ đi không phải mẹ đây là phụ thân của ưu lan lâm phạm giới thiệu nói lâm mẫu vừa nhìn đứng ở cửa mặt tươi cười lao giả thời gian hơi kinh ngạc nếu như không nói nàng còn đang suy nghĩ con trai của chính mình trong cửa hàng tại sao có thể có lao đầu hóa ra là cha con gái quan hệ bất quá nhìn tình huống này nhất định là sinh trễ. Lâm Phụ lập tức lên trước, Nô lão ca chào ngươi. Nô Thiên Hà cười nói, xin chào, chào ngươi. Lâm Phụ cùng Nô Thiên Hà giữa tuổi tác, cũng cách biệt 20 tuổi tả hữu, tuổi đời này chiều ngang hơi lớn, bất quá này sau đó nói không chắc liền có thể trở thành là thân gia. Lâm Mậu đúng là cùng Nô ưu Lan Hàn Huyền, tán gâu để tải đều là một ít việc nhà, còn có chút để ở ngoài sự tình. Đương nhiên, tiểu cô nương ra mặt mỏng. Nàng cũng không có hỏi cái kia chút để người ta khó có thể trả lời vấn đề. lô Ú Lan lúc này, hết sức muốn muốn làm tốt chính mình, không muốn ở lâm ca trước mặt cha mẹ, lưu lại bất kỳ ấn tượng xấu. Bưng trà đưa nước, cái gì sinh hoạt đều làm. nay để lâm mẫu càng thêm thích. Nàng tuy rằng yêu thích có thể làm ra người vợ, thế nhưng sẽ đem nhà người vợ nàng là càng thêm thích. Tuy rằng lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng nàng nhìn ra, tiểu cô nương này rất cần củ, đối với con trai của chính mình cũng rất có hào cảm. Bất quá chỉ là con trai của chính mình tại sao còn không theo người ta định ra đến đây tiểu Phàm Minh Dương đứa nhỏ này đây Lâm Mẫu hỏi đối với mình nhi tử người bạn này bọn họ vẫn là rất quan tâm dù sao lần trước lưu tấm thẻ kia bọn họ đi tới siêu thị phía sau phát hiện ở trong này sông tiền thật sự là nhiều lắm đều làm cho các nàng có chút ngượng ngùng há hắn hiện tại khả năng rất vội vàng ta gọi điện thoại hỏi một chút đi Lâm Phàm cho Vương Minh Dương quay lại gọi điện thoại Huynh đệ, làm sao vậy? Không có, cha, phát hiện vật phẩm lụn, mẹ ta đến, đến rồi, hỏi ngươi, ta liền cứ gọi điện thoại cho ngươi xem một chút, hiện tại bận biểu gì chứ? Thúc thúc a di đến rồi a. Làm sao không nói sớm chứ, các ngươi bây giờ đang ở làm sao? Ở ta trong cửa hàng. Lập tức tới ngay, chờ ta. Chưa kịp Lâm Phàm nói thêm cái gì, Vương Minh Dương liền cúp điện thoại. Lâm Phàm cất điện thoại di động, đợi lát nữa đã tới rồi. Đứa nhỏ này nếu như bận biểu. cũng không cần đến rồi." Lâm Mâu nói nói. Lâm Phàm khoát tay áo một cái, "Không có chuyện gì, tới thì tới đi, cũng không lâu lắm." Vương Minh Dương vội vội vàng vàng đến, này vừa vào cửa, đó là rất nhiệt tình, thúc thúc, a gì, các ngươi tới Thượng Hải làm sao không cho ta biết một tiếng? Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, "Ngươi cũng thật là, sớm nói với ta a." Lâm Phàm lắc đầu cười, "Ngươi nhưng là người bận rộn, sao có thể thông báo ngươi. Bận rộn nữa cũng không có việc này trọng yêu a, đúng rồi." Thúc thúc a gì, các ngươi còn chưa ăn cơm chứ, đợi lát nữa ta tới định bản, phải đi Thượng Hải tốt nhất phòng ăn. Vương Minh Dương toàn bao. Tùy tiện tìm một chỗ là được, không cần phá phí. Vương Minh Dương, này sao có thể được. Sau đó mọi người hàn huyên một hồi, liền cùng xuất phát. Trên xe. Lâm Mẫu, tiểu vương à, tiểu phàm xe này cũng là ngươi đưa à, ngươi thật đúng là chăm sóc nhà ta tiểu phàm. Vương Minh Dương lung túng, a di, đừng nói như vậy, ta có thể quan chiếu không tới hắn. đều là hắn chăm sóc ta, nếu không phải là hắn, Lâm Phàm trực tiếp đổi chủ đề, nói cái gì chăm sóc không chăm sóc, đều là huynh đệ trong nhà, đúng, đúng, A Di, các ngươi liền làm ta cũng là các ngươi nửa đứa con trai là được, sau đó có việc cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Vương Minh Dương nói nói, ở ngươi không biết xem ra, hình như là chính mình tại chăm sóc Lâm Phàm tựa như, thế nhưng nói thật, mình có thể cùng Lâm Phàm trở thành bạn tốt, cái kia là của mình phúc phân a, có bao nhiêu sự tình. Không phải là mình này huynh đệ giúp tự mình giải quyết. Mình bị người khi dễ, không nói hai lời, nhấc lên nằm đấm, liền giáo dục đối phương làm người. Hơn nữa chính mình đối với Lâm Phàm còn thật không có trợ giúp qua bao nhiêu, mỗi lần có đại sự gì, chính mình này huynh đệ đều tự mình giải quyết, chưa bao giờ tìm chính mình hỗ trợ. Mà tìm chính mình giúp một tay sự tình, cũng đều là một ít việc nhỏ, hắn sao có thể không thấy được, đây là không muốn phiền phức chính mình. Rất nhanh, đã đến sang trọng quán cơm. Vương Minh Dương một cú điện thoại an bài thỏa thỏa, này để chưa từng có tới chỗ như thế ăn cơm xong Lâm Phụ Lâm mẫu mở rộng tầm mắt, đặc biệt là Lâm Phụ càng là điện thoại di động không tha, chụp hình mảnh, trải qua người tuổi trẻ thời thượng sinh hoạt. Lâm Phàm đối với lần này cũng là không lời nào để nói, chỉ cần bọn họ vui vẻ là được rồi. Ngươi Tết đến là nói như thế nào? Lâm Phàm hỏi. Vương Minh Dương, ta chuẩn bị cùng tử nhạc về nàng quê nhà một chuyến, xem như là gặp nàng một chút cha mẹ đi. Tháng ngày định rồi. Không có, tạm thời còn không có muốn kết hôn, nhìn lại một chút đi, nàng hiện tại cũng là sự nghiệp thời đỉnh cao, chờ thêm cái 1-2 năm. Vương Minh Dương nói nói, Lâm Phàm gật đầu, nhớ ở của ta lời là được, nàng có thể vượng ngươi. Vương Minh Dương vỗ Lâm Phàm bả vai, ha, lời của ngươi ta cũng đều là ghi ở trong lòng, còn có thể quên không thành. Há, đúng rồi, hoán nguyệt cũng phải đến. Ngậy, Lâm Phàm sững sở, nàng nghĩ như thế nào tới, còn chưa phải là ta phát bằng hưu vòng mà. Nàng nhất định là biết chú, A Di đến đến rồi, cũng muốn đến xem thử chứ. Vương Minh Dương cười nhìn Lâm Phàm, ánh mắt kia bên trong nói biểu đạt vẻ mặt, có thể liền có chút quái dị. Lâm Phàm cười khổ một tiếng. Cũng không lâu lắm. Ngô Hoán Nguyệt đến rồi. Nay vừa tiến đến, liền thẳng hướng về Lâm Phụ Lâm Mẫu bên này lại đây. Thúc thúc, A Di, các ngài tốt, ta gọi Ngô Hoán Nguyệt. Lâm Phụ không nghĩ tới nhiều như vậy, cũng là cố gắng đáp lại. Đúng là Lâm Mẫu cũng cảm giác ở trong này có cái gì không đúng. Sau đó lại nhìn về phía con trai, phát hiện mình nhi tử một mặt vẻ bất đắc dĩ, cũng là trong nháy mắt hiểu. Bất quá trong lòng nhưng là có chút cao hứng, bọn họ hai người, một mực lo lắng tiểu phàm sự tình, thật không nghĩ đến chỉ một cái tử hấp dẫn hai cái. Nay từ ở bề ngoài, còn thật không tốt phân ra cao thấp. Khó làm rồi. Nô Ú Lan cùng Nô Hoán Nguyệt đều ngồi ở lâm mẫu bên người, hai người nhiệt tình phục vụ, đĩa rau, cũng đồ uống, toàn bộ hành trình hạ xuống, cơ bản liền không động tới chiếc đũa. Trên căn bản đều là tự cấp lâm mẫu địa rau. Này để lâm mẫu trên mặt đều cười lên hoa. Vẫn nói, tốt, tốt, tốt. Lâm phàm cùng Vương Minh Dương nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Ai, việc này phiền não Vương Minh Dương, buồn bực cái gì, ta nhìn cũng không tệ, đều bắt không được sao. Người nghĩ ta là người đâu a cũng đều bắt. Vương Minh Dương, ngươi cũng vu hại ta, ta liền tử nhạc một cái, bất quá chỉ cần ẩn giấu tốt, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Lâm phàm trừng mắt một cái Vương Minh Dương. Ta cảm giác ngươi người này thực sự là vô căn cứ, ngươi có biết không, giáng dấp như vậy, sau đó ta là sẽ bị giao bộ tuổi. chương 795, huynh đệ bọn ta đây hết sức phiền. Một bữa cơm kết thúc. Nô Ú Lan cùng Nô Hoán Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong lập lệ chiến ý, dường như tranh đấu hỏa diễm. Đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lâm ca cha mẹ của, tự nhiên là muốn phải thật tốt biểu hiện. Đặc biệt là Nô Hoán Nguyệt càng là nghĩ tại Lâm ca cha mẹ của trong lòng, lưu lại một đẹp ấn tượng tốt. Bởi vì công tác nguyên nhân, nàng có rất ít tự do thời gian. Lâm Mẫu hiện tại rất cao hứng, cùng hai người hợp đập rất nhiều bức ảnh. Đối với cái này hai cô bé, đó là càng xem càng thỏa mãn, chỉ là nàng cũng rất nhức đầu, không biết con mình đến cùng yêu thích ai. Nhi đồng viện mùa côi. Ba, đây chính là ta đón lấy viện mùa côi, hiện tại bên trong tổng cộng có 365 đứa bé. Lâm Phạm giới thiệu nói. Hoàng viện trưởng, đây là ta cha mẹ. Hoàng viện trưởng tết đến cũng là ở viện mùa côi. Đúng là Hàn Lục ở ngày hôm qua về nhà đi tới. Hoàng viện trưởng mặt tươi cười, "Hoan nên, hoan nên. Lâm Phụ nhìn những này từng cái từng cái lộ ra mặt mày vui vẻ hài đồng, cũng là vui mừng hết sức, vô Lâm Phàng bà vai, nhi tử, cha vì ngươi cảm thấy tự hào. Lâm phàm cười cợt, cái này còn không là cha giáo dục tốt. Ninh nọt một đập, Lâm Phụ cười mặt đều nở hoa rồi, đúng, đúng, là ta giáo dục tốt, ta từ nhỏ đã giáo dục ngươi, đối với người muốn thiện lương, việc này làm tốt, nếu như không giúp được. Ta với ngươi mẹ đồng thời tới trợ giúp. Hắn sao có thể để cha mẹ lại đây, đây nếu là tới rồi, còn không trở rời rồi. Không cần, người ở đây tay đã đủ. Lâm Phàm nói nói. Lâm Mẫu, ngươi chính là hướng về trên mặt chính mình thiếp vang A nhi tử là ngươi giáo dục mà, còn chưa phải là ta giáo dục tốt. Lâm Phụ, đúng, đúng, đều là ngươi giáo dục tốt, ta ở bên cạnh phụ trợ được thôi. Này con tạm được. Bọn nhỏ nhìn thấy thật là nhiều người đến rồi, cũng là rất vui vẻ, mỗi một đứa bé. Đều đặc biệt yêu thích lâm Phàm Hơn nữa tên béo miệng đó là ngọt hơn Ra Gia ra mãi mãi gọi cha mình mẹ Cả người đều nhanh bay lên tựa như Đối với mình Nhi tử tiếp nhận Nhi đồng viện mồ côi Bọn họ vừa bắt đầu là có chút ý kiến Cho rằng quá bận, áp lực quá to lớn Nhưng đã đến hiện trường phía sau phát hiện Những đứa trẻ này đích xác rất đáng thương Nhưng cũng hết sức đáng yêu Con trai của chính mình có thể làm những chuyện tốt này Bọn họ cũng rất tự hào Xem qua viện mồ côi Sau đó lại nhìn một cái đông phương Minh Châu. Những địa phương kia đối với Lâm Phàm tới nói, nhìn đều muốn nhanh nói ra. Nhưng là mình cha mẹ không, phát hiện vật phẩm lụn, có thấy thế nào quá, tự nhiên cũng là cố gắng đi dạo một vòng. Buổi tối, Lâm Phàm lái xe đưa Hoán Nguyệt đi sân bay. Lâm Ca, Thúc Thúc, A Di người thật tốt. nô Hoán Nguyệt một mặt nụ cười nói nói. Lâm Phạm gật đầu, ơn, ba mẹ ta người đều rất tốt. Đúng rồi, ngươi về nhà mấy ngày. Nô hoán nguyệt vừa nghĩ tới về nhà số trời liền toàn thân vô lực dựa vào trên ghế ngồi chờ không được mấy ngày qua tết liền muốn lập tức trở về nếu như muốn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày ta cho ngươi nói với vương minh dương một hồi có hoạt động có thể đẩy liền đẩy lâm phàm nói nói lô hoán nguyệt lắc đầu như là đã đi lên con đường này ta phải dũng cảm tiến tới mệt mỏi nữa ta cũng không sợ lâm phàm cười cận ân không sai ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành đại ca sĩ lô hoán nguyệt cười đến mức vô cùng sáng lạ Sau đó lấy dũng khí, Lâm ca, ta có thể hay không hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì? Ngươi đối với nửa kia yêu cầu là cái gì? Nô Hoán Nguyệt thấp giọng hỏi nói, hình như là không quá tự tin. Lâm Phạm nói thầm trong lòng, nàng biết Hoán Nguyệt hỏi cái này lời là có ý gì? Sau đó cười nói, yêu cầu à, kỳ thực không có yêu cầu gì, chính là xem vừa mắt là được, bất quá bây giờ còn không ý nghĩ gì, chờ ở thành thục một chút, đang suy nghĩ những chuyện này. a, Nô Hoán Nguyệt kinh ngạc nói, Lâm ca, ta cảm giác ngươi đã hết sức thành thục lâm phạm cười cợt không có trong vấn đề này dây dưa tiếp đợi lát nữa trở lại chính mình chú ý an toàn máy bay hạ cánh cho ta đến điện thoại nghe được này quan tâm nô hoán nguyệt trong lòng rất vui vẻ ân biết rồi lao thẳng đến nô hoán nguyệt đưa đến sân bay phía sau nhìn đi vào sân bay lâm phạm mới lái xe ly khai nô hoán nguyệt đứng ở nơi đó hồi tưởng lại nửa năm qua chuyện xảy ra giống như là đang nằm mơ giống như cảm giác biến hóa thật lớn Chính mình không giải thích được trở thành ca sĩ, hơn nữa cũng gặp phải người mình thích. Chỉ là cách mạng còn chưa thành công, này làm cho nàng hết sức khổ não. Nguyên bản, nàng cho rằng dựa vào của mình điều kiện bản thân, nếu như đang chủ động một chút, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là bây giờ, nàng phát hiện sự tình cũng không phải là mình tưởng tượng như vậy. Áp lực thật lớn A. Sau đó cũng không nghĩ nhiều nhiều như vậy, đội mũ, hạ thấp xuống đầu, hướng về trong phi trường mặt đi đến. Buổi tối. lâm phàm nhưng là để cha mẹ ở ở hắn nơi đó tuy rằng gian nhà không phải quá tốt nhưng còn có gian phòng làm tắm xong chuẩn bị đi lúc nghỉ ngơi mẹ nhưng là ngồi ở trên ghế salon nhi tử ngươi tới đây một chút lâm phàm mẹ làm sao vậy lâm mẫu mẹ hỏi ngươi a hoán nguyệt cùng ngũ lan ngươi yêu thích ai a hỏi thế nào cái này lâm phàm cười cười xấu hổ lâm mẫu ngươi là con trai của ta mẹ làm sao không thể hỏi hai cái tiểu cô nương người cũng không tệ mẹ thì không muốn ngươi xúc phạm tới người khác lâm phàm tha tha cho đầu vấn đề này mẹ ta có thể không nói chuyện này mà làm sao vậy cùng mẹ nói chút lời nói tự đáy lòng cũng lâm mẫu nói không phải chẳng qua là ta chính mình cũng không biết ngươi này hỏi ta ta đều không biết trả lời như thế nào lâm phàm cũng cũng không biết nói cái gì cho tới vấn đề này hắn bình thường cũng có nghĩ qua thế nhưng cảm giác quá phức tạp Ngẫm lại đầu góc cũng có chút đau. Lúc này, Lâm Phụ đi ra cho Nhi Tử giải vây. Ngươi luôn hỏi Hải Tử những này làm gì? Hải Tử có ý nghĩ của chính mình, cũng có thế giới của chính mình. Chúng ta liền tới xem một chút được không được thì thành. Ta nhìn này hai cái tiểu cô nương người cũng không tệ. Đừng cho Hải Tử áp lực quá lớn. Lâm Mẫu nhìn Lâm Phụ, ngươi này trong lòng nghĩ ta còn có thể không biết. Lâm Phụ một mặt vô tội, đây cũng mắc mớ gì đến ta. Ta là giúp Nhi Tử nói một chút mà thôi. Chúng ta đây không phải là muốn ôm cái cháu à. Lâm mẫu trừng mắt một cái, ôm, ôm, liền biết ôm, muốn là đã ra sự tình, ta nhìn ngươi ôm cái đại đầu quỷ. Lâm Phạm lúng túng, ở nhà, mẹ cái kia chính là đại lão, phún lên người đến, cha đó là một câu nói phế lời cũng không dám tất tất. Nhi tử ở nơi này, cho chút mặt mũi. Lâm Phụ nhỏ giọng nói, Lâm Phạm có thể không muốn tham dự những này, trực tiếp qua tay, cha, mẹ, ta trước tiên đi ngủ, các ngươi có chuyện gì liền tự mình nói. Ta ngủ. Cũng không đợi mẹ hô cái gì, trực tiếp đóng cửa lại, mông đầu đi nằm ngủ. Một cái nào đó biệt thự. Vương Minh Dương cùng hứa tử nhạc vừa thân thiết quá, lúc này dựa vào ở trên giường, rút ra một điếu thuốc. Hứa tử nhạc nằm trong ngực Vương Minh Dương, nghĩ gì thế? Vương Minh Dương, không có, liền là đang suy nghĩ huynh đệ bọn ta đây chuyện tình cảm giải quyết như thế nào. Lâm ca làm sao vậy? Không là thế nào, mà là vấn đề rất lớn, người khác không thấy được, ta là nhìn ra rồi, trong lòng hắn phiền. Hơn nữa phiền vô cùng, nô hoán nguyệt cùng ngô ưu lan hắn khó có thể lựa chọn, ta nhìn à, ta phải giúp hắn một chút. Hứa tử nhạc nguyết một cái, đàn ông các ngươi không phải là ăn trong bát nghị trong nồi mà. nay không thể nói như thế, chỉ có thể trách huynh đệ ta quá ưu tú, gặp phải em gái cũng không tệ. Hứa tử nhạc, ta nhìn ngươi còn không bằng cùng với lâm ca được rồi. Vương Minh Dương bất đắc dĩ, ta cũng muốn à, ta muốn là nữ, sớm liền lên, nhưng ta là nam, không có cách nào à. Vậy ngươi có thể có biện pháp gì, còn có thể để ba người bọn họ hòa bình cùng nhau. Nam mơ đi. Hứa tử nhạc nói nói. Ta đây không phải là lại nghĩ cách mà, huống hồ giấc mộng này, có lúc làm một chút vạn nhất thật hiện đây, vậy thì phải xem làm thế nào, quên đi, trước tiên không muốn, chờ qua tết lại nói, khà khà. Vương Minh Dương nói nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía hứa tử nhạc, lại lộ ra không có hảo ý vẻ mặt. Hứa tử nhạc trợn tròn mắt, ngươi cái này toan ra. mươi 796 Vấn An Tần suất 30 Tết Nhi Đồng Viện mồ Côi Ở trước tivi vây đầy người bạn nhỏ, mà ở trước mặt bọn họ, bày ra một phần lại một phần kẹo, mỗi một đứa bé trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Quần áo mới sớm chỉ mua được, bất quá bọn nhỏ không gấp mặc, mà là chuẩn bị sáng sớm ngày mai lại mặc. Lâm mẫu nhìn những hải tử này, trên mặt lộ ra nụ cười, còn thật chưa từng có thể nghiệm qua như vậy năm, rất náo nhiệt. Nô U Lan bưng trà nước đây, chú, a di uống chút trà. Ngăn. lâm mẫu một mặt ý cười cười ha hả xem tivi, sau đó nhìn về phía phương xa này tiểu tử thối làm gì chứ nô ưu lan lâm ca nhận thức bằng hữu rất nhiều hẳn là ở thông điện thoại ẩm bên ngoài vang lên khói hoa tiếng nhi đồng viện mồ tôi có một rất lớn sân điền thần côn mang theo bọn nhỏ ở nơi đó thả khói hoa mỗi khi sáng trói khói hoa lên không thời gian đều sẽ vang lên tiếng đều kinh ngạc khắp nơi lâm phàm thông điện thoại lâm lão sư chúc mừng năm mới a Lưu trưởng đài chúc mừng năm mới. Sang năm ngươi nhìn có rảnh rỗi hay không tiếp tục làm tối cường thiên âm quý thứ hai đạo sư? Ha ha, khi đó lại nhìn đi. Cố gắng, cái kia sẽ không quấy dày lâm lão sư. Sang năm gặp. Đối với Thượng Hải vệ thị tất cả mọi người tới nói, năm nay năm đó qua nhưng là so với năm rồi đều muốn tốt rất nhiều. Hiện tượng cấp tiết mục tối cường thiên âm phá vỡ tổng hợp nghệ thuật tiết mục tỷ lệ người xem, này để cho bọn họ đó là đại suất gió đầu. Hơn nữa đối với các nhân viên làm việc tới nói, năm đó cuối cùng thường cũng là để cho bọn họ động lòng. Tất cả những thứ này cũng đều quy công cho tối cường thiên âm, mà có thể để tiết mục đạt tới cái này sao cao tỷ lệ người xem, thật đúng là hủy thắc lâm lão sư hỗ trợ. Điện thoại lại tới nữa rồi. Lão sư, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Lão sư, ngày mai ta mang theo, phát hiện vật phẩm lụn, già trẻ đi cho ngài chúc tết. Vừa vặn cũng đi xem xem bọn nhỏ. Tốt, cấp độ kia ngươi. Chính mình đồ đệ này cái gì cũng tốt. Chính là quá gần bướng, đối với thầy trò quan hệ giữa, có lòng kính nghệ, tương tự với cái kia loại một ngày vi sư cả đời vi phụ cảm giác. Nay người ở bên ngoài xem ra, có thể sẽ cảm giác rất quái lạ, dù sao triệu minh thanh niên kỷ cũng có thể làm lâm phạm ra ra. Nhưng là người biết đều biết, triệu minh thanh đây chính là kiếm bộ rồi. Lục tục, lại nhận không ít điện thoại. trịnh Trọng Sơn, Ngô Vân Cương, nguyệt Thu cư sĩ chờ chút. Chỉ cần là cùng lâm phạm người quen thuộc, trên căn bản đều đến một cú điện thoại. Này một trong vòng 2 canh giờ, Lâm Phàm điện thoại di động cơ bản liền không ngừng lại quá, liền nghe điện thoại, lượng điện cũng đã không đủ 10%. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, này người quen biết nhiều lắm, cũng không phải là cái gì chuyện tốt ta, bất quá cảm giác cũng không tệ lắm, ngăn ngắn thời gian nửa năm, nhận biết nhiều người như vậy, ít nhất nói rõ chính mình cuộc sống này không tính quá thất bại. Đến lúc cuối cùng một cú điện thoại tiếp xong sau, Lâm Phàm để điện thoại di động xuống, thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là đủ mệt. Điện thoại này một tên tiếp theo một tên, quả thật là không muốn để người sống tiếp. Hơn nữa những này điện thoại không tiếp còn không được, nhân ra đều là hảo tâm hảo ý, mình còn có thể bác người ta tình mặt. Len Ken Còn không có nghỉ ngơi bao lâu. Lại một cú điện thoại hô đến rồi, không tới điện biểu hiện là ngôi hoán nguyệt, cũng chỉ có thể tiếp thông điện thoại. Ngôi hoán nguyệt cùng cha mẹ cùng nhau, làm điện thoại nối thời điểm, hướng về phòng khách đi đến. Các cha mẹ hai mặt nhìn nhau, nhìn đi tới phòng khách khuê nữ. ngươi đi nghe một chút hoán nguyệt với ai thông điện thoại đây nô mẫu nhỏ giọng nói nô phụ lắc đầu muốn đi cũng là ngươi đi khuê nữ gọi điện thoại nghe trộm lầm gì ngươi làm sao lại không quan tâm một hồi khuê nữ khuê nữ nửa năm này biến hóa cũng quá lớn đều trở thành minh tinh đương nhiên câu nói kế tiếp nô mẫu không nói ra chủ yếu là sợ sệt khuê nữ ở bên ngoài học xấu nô phụ trầm mặc chốc lát cảm giác có chút khả năng sau đó lặng lẽ trốn ở một bên nô hoán nguyệt lâm ca Ngươi điện thoại này cũng quá khó đánh. Ha ha, này không có cách nào à, gọi điện thoại cho ta quá nhiều người, đều không có làm sao treo quá điện thoại di động, ở nhà thế nào? Lâm Phạm hỏi. Rất tốt, đã lâu cũng chưa trở lại, Lâm Ca, chúc mừng năm mới. Lâm Phạm, giống như, đều chúc mừng năm mới. Nô Phụ nghe xong một lát sau, lại lặng lẽ đã trở về, sau đó đến đến lao bà từ bên người, khuê nữ đang cùng một người nam thông điện thoại, tên gì Lâm Ca? Nô mẫu hơi kinh ngạc. Sau đó mặt mày hớn hở, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nô phụ xứng sở, này có gì tốt. Ngươi ngốc ca, đây nếu là gọi cha nuôi, cái kia còn có. Nô mẫu chừng mắt một cái lao công, đầu này làm sao lại như thế đầu góc chậm chậm đây. Nô phụ vừa nghe, nhất thời hiểu rõ, thì ra là như vậy, cái kia ăn thơm. Cũng không lâu lắm, nô hoán nguyệt cúp điện thoại, trở lại phòng khách. Nô mẫu biểu hiện rất tùy ý hỏi nói, với ai thông điện thoại đây. Nô hoán nguyệt cảm giác cha mẹ sắc mặt có chút quái gì. nhưng vẫn là chấn định tự nhiên nói, cùng bằng hưu thông điện thoại. Nô mẫu, hả, có thời gian liền mang trở lại tham một chút, ta với ngươi ba cũng không phải cái kia loại làm khó dễ người, bất quá ngươi muốn chính mình chú ý, muốn nhìn rõ nhân tài được. Nô hoán nguyệt hơi đỏ mặt, mẹ, không có như ngươi nghĩ. Nàng không nghĩ tới mẹ dĩ nhiên sẽ nghĩ tới những thứ này, bất quá trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, tuy rằng nàng rất muốn, thế nhưng chuyện này còn không có một kết quả đây. Ngày mai, sáng sớm, Bọn nhỏ rời giường, lấy ra quần áo mới, thật vui vẻ mặc lên người. Tên béo ca, ngươi xem ta mặc quần áo mới nhìn có được hay không. Một cái chảy nước mui đứa nhỏ, kích động đứng ở tên béo trước mặt hỏi. Tên béo có chút mập, còn có chút kéo không ra đây, nhưng vẫn là nén đủ lực, dùng sức đi lên kéo, xem là công sau khi mặc tử tế, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ân, không sai, rất đẹp mắt. Đối với mỗi một đứa bé tới nói, tất nhiên là vui vẻ nhất thời điểm, bởi vì có quần áo mới mặc. hơn nữa có thể nắm tiền lì xì lâm phạm bọn họ cũng rất sớm rời giường bất quá trong tay nhưng là mang theo một cái túi lớn bọn nhỏ nhìn thấy lâm phạm lập tức vui sướng chạy tới cho lâm thúc thúc chúc tết chúc mừng năm mới Tuất cho tiền lì xì lâm phạm cười từ trong túi lấy ra tiền lì xì nay từng cái trong hồng bao mặt đều có 100 đồng tiền mặc dù không nhiều nhưng cũng có thể để bọn nhỏ vui vẻ vui vẻ điền thần côn mang theo bọc nhỏ mặt như bụi đất rơi lệ đầy mặt Nhìn phát ra ngoài tiền lì xì, đau lòng hết sức ca. Hắn không có tiền, nhưng vẫn là mỗi cái bao rồi 50 khối, hơn 300 đứa bé, một hồi hơn một vạn không còn, chuyện này làm sao có thể để Điền Thần Côn không thương tâm. Đương nhiên thương tâm là thương tâm, nhưng vẫn là rất vui vẻ. Mỗi nghe tới bọn nhỏ gọi hắn Điền ra ra tân niên vui sướng thời điểm, lão kia nụ cười trên mặt, so với ai khác đều sán lạ. Cái này cũng là, Điền Thần Côn cũng không có kết hôn, cũng không có rồng dõi bây giờ bọn nhỏ ủng hộ ở bên cạnh hán này để điển thần côn cảm nhận được đã từng chưa bao giờ có cảm giác cái kia cho bao tiền lì xì khí thế cũng là quả quyết hết sức một chút do dự cũng không có lao sư ta tới cấp cho ngài chúc tết lúc này triệu minh thanh một nhà già trẻ đều tới lâm phàm nhìn thấy triệu minh thanh nhất thời một mặt ý cười minh thanh đến rồi a lâm phụ lâm mẫu thấy cảnh này nhất thời trận mắt ngoắt mồm trên đầu dấu chấm hỏi tần suất đây là tình huống gì Ông già này gọi con trai của chính mình tên gì? Lao sư. Không sẽ là nghe lầm đi. mươi 797, về nhà. Lâm mẫu, đây là tình huống gì? Lâm phụ một mặt không biết gì hơn, không biết ta, hắn chưa từng nói với ta những thứ này. Triệu gia gia Bọn nhỏ nhìn thấy Triệu Minh Thanh lập tức hưng phấn chạy tới. Bình thường đều là Triệu gia gia lai phúc lợi viện cho bọn họ kiểm tra thân thể, còn sẽ dạy bọn họ chung y. Đối với bọn nhỏ tới nói, bọn họ hết sức yêu thích Triệu Minh Thanh. triệu minh thanh cười hít mắt mau mau khiến nhi tử đem bao lấy ra hiển nhiên trước khi tới liền đã chuẩn bị sẵn sàng mỗi đứa bé một cái tiền lì xì dám đến nhi đồng viện mồ côi chúc tết cái kia đều là người có tiền có quyết đoán không có một vạn thanh khối đừng nghĩ ly khai tiểu phàm đây là tình huống gì lâm mẫu lo lắng hỏi chính mình nhi tử không sẽ là lựa nhân ra lao đầu đi lớn như vậy số tuổi dĩ nhiên làm con trai của chính mình đồ đệ đây nếu là nói ra còn không bị người mắng chết ta Lâm Phạm biết mẹ sẽ như vậy hỏi, sau đó cười nói, mẹ, không có chuyện gì, Minh Thanh là Trung y học viện viện trưởng, nghiên cứu Trung y, mà ta ở Trung ý trên trình độ cũng tương đối cao, vì lẽ đó thu hắn làm đồ đệ, thảo luận Trung y. Trước đây, Triệu Minh Thanh Trung ý trình độ không thể nói được quốc nội người số 1, thế nhưng đi qua khoảng thời gian này học tập, quốc nội người thứ nhất danh hiệu trên căn bản toàn thật, đương nhiên, đó là không đem mình toán ở bên trong dưới tình huống. ngươi chừng nào thì còn hiểu Trung y. Lâm mẫu kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, cảm giác mình con trai này cũng quá thần bí, làm sao trước đây liền không có phát hiện đây? Bất quá làm cha mẹ cái nào không hy vọng chính mình hài tử lợi hại, cho nên bây giờ đó cũng là hài lòng hết sức. Hài tử càng lợi hại càng tốt, chuyện khác liền không suy nghĩ nhiều như vậy. Triệu Minh Thanh thấy lao sư cha mẹ của cũng là nhiệt tình lên trước chào hỏi, bất quá ở danh xưng này trên, nhưng để Lâm phụ Lâm mẫu có chút lúng túng. Thế nhưng đối với Triệu Minh Thanh tới nói, đây là phải. Triệu Minh Thanh các con cái. Thở dài, đối với mình phụ thân bái một vị trẻ tuổi vi sư, bọn họ đã quen, cũng là thầm chấp nhận, đối với lâm phàm năng lực, bọn họ cũng có hiểu biết, đó là thật sự có mới học người. Chỉ là tuổi tác quá trẻ tuổi, bọn họ không ở bên cạnh cha, đúng là không có cảm giác được cái gì, nhưng lúc này ở phụ thân nhìn chăm chú dưới con mắt, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt lại trước chúc Tết. Lâm Đại Sư, chúng ta tới chúc Tết. Lúc này, bên ngoài đến rồi từng chiếc từng chiếc xe. Hà Thừa Hàn mang theo nhi tử đến rồi. Hắn hiện tại đối với con trai của chính mình nhưng là hài lòng hết sức, ở công ty mình bên trong, từ cơ sở làm lên, cũng trở nên thành thục bắt đầu hiểu chuyện đến, tất cả những thứ này cũng đều quy công cho Lâm Đại Sư. Nếu như không phải Lâm Đại Sư cho mình bày mưu tinh kế, hắn e sợ cũng không nhìn thấy Nhi Tử quay đầu lại. Hà Tổng, chúc mừng năm mới. Lâm Phạm một mặt ý cười. Ngay sau đó, cái kia chút xí nghiệp lão Tổng đều tới, này để viện mồ côi càng thêm náo nhiệt. Hơn nữa mỗi người đều cho các hài tử của viện mồ tôi bao rồi tiền lì xì. Cho tới ở trong này có bao nhiêu, vậy cũng không biết được, thế nhưng mỗi người e sợ đại mấy trăm ngàn là thả đi xuống. Nay để Lâm Phàm cũng không biết nên nói những gì. Buổi tối, đối với hôm nay chuyện ban ngày, Lâm Mẫu còn không có từ cái kia khiếp sợ bên trong phản ứng lại, nàng là không nghĩ tới con trai của chính mình dĩ nhiên nhận thức nhiều người như vậy. "Tiểu Phàm, hôm nay tới những người kia đều là ai vậy?" Lâm Mẫu hỏi. Nhìn những người đó tỏa giá còn có quần áo, vừa nhìn liền không là người bình thường, hơn nữa ra tay xa hoa, đối với con trai của chính mình cũng hết sức hữu hảo, liền cùng biết rất lâu giống như. Lâm phụ một bên gật đầu, "Đúng, đúng, tuy rằng không biết bọn họ là ai, thế nhưng những xe kia tử, ba nhưng là biết đến, đều không rẻ." Lâm Phạm bất đắc dĩ nói, "Đều là nhận thức bằng hữu, mọi người cũng không tệ lắm. Năm này, không phải biết ta không có về nhà mà, liền đến bái niên, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều, không có gì." lời này cũng chỉ là để không biết tình huống cha mẹ an an tâm nhưng nếu là để ở ngoài người biết tuyệt đối sẽ khiếp sợ và phần Liên đám người kia tùy tiện bắt cóc một cái vậy cũng đều phát tài hơn nữa còn là đại tiền cũng kết giao người xấu lâm mẫu lo lắng nói lâm phàng cười các ngươi cứ yên tâm đi các ngươi còn có thể không tin tưởng các ngươi nhi tử không thành những người này không có người xấu đều là bằng hữu hơn nữa viện mồ côi có thể thuận lợi như vậy cũng có hỗ trợ của bọn hắn. vậy thì tốt Vậy thì tốt. Được bảo đảm, lão hai cái tạm thời an tâm. Bọn họ thật vẫn sợ con trai của chính mình gặp phải người xấu, hoặc là cùng người xấu học xấu. Mùng 2 Tết, Lâm Phạm bọn họ sáng sớm đã rời giường, chuẩn bị lái xe cùng cha mẹ về Trung Châu. Cho tới ngô hưu lan bọn họ nhưng là chờ ở viện mồ côi, trợ giúp Hoàng viện trưởng chăm sóc một chút những ngày nhi đồng nhóm. Theo Lâm Phạm, qua Tết, sang năm đêm sẽ thành càng tốt hơn. Mình cũng phải gia tăng kinh lực, cố gắng nỗ lực mới được. Mãi cho đến buổi chiều Trung châu cuối cùng đã tới Đi tới tiểu khu Không khí bên trong tràn ngập tết đến hương thú Đi, đến ngươi lý thúc gia chúc tết đi Về đến nhà Lâm phụ tâm tình rất tốt phảng phất là đợi lát nữa muốn nhìn thấy Lao lý cảm giác rất vui vẻ một chút Hắn này trong lòng nhưng là có rất nhiều lời suy nghĩ nhiều Ở Thượng Hải đó là đã trải qua không ít Nhất định phải cùng Lao lý thổi một chút mới được Lâm mẫu cười mắng Ngươi lão già này Sắp phát hiện vật phẩm lụn tới liền không kịp chờ đợi muốn đi lao lý ra ta có thể nói cho ngươi biết đừng ở khoe khoang đây ngươi cùng lao lý hai người không có chuyện gì nhưng người ta nhi tử người vợ đều ở đây đừng để người ta có ý kiến lâm phụ biết không cần ngươi nói trong lòng ta cũng nắm chắc trên lầu ấn xuống một cái chuông cửa lao lý mở cửa lâm phụ đứng ở ngoài cửa hô rất nhanh trong phòng liền truyền đến âm thanh đến rồi đến rồi mở cửa lâm phàm một mặt ý cười Lý Thúc chúc mừng năm mới. Ai nha, Tiểu Phạm đã trở về, đến, mau vào. Lý Thúc mau mau đẩy cửa ra, sau đó hướng về bên trong phòng bếp người vợ gọi nói, Tiểu Phạm bọn họ đến, đến rồi, mau mau châm trả. Bên trong phòng bếp truyền đến vui sướng âm thanh, Tiểu Phạm bọn họ đến rồi a. Lao Lý, ta đã nói với ngươi, lần này ta đi Thượng Hải. Lâm phụ một bên kéo dày, một bên không nhịn được muốn nói nói kiến thức của hắn, nhưng là này lời còn chưa nói hết, đã bị Lâm mẫu cắt đứt. liền ngươi nói nhiều, câm miệng cho ta. Lâm Phụ cười cười xấu hổ, sau đó lén lút trừng mắt một cái người vợ, lao lý, chúng ta đợi lát nữa đang nói chuyện. Lâm Phạm đứng ở một bên, có chút lung túng nói, Lý Thúc, ngươi còn chịu trách nhiệm điểm cha ta, hắn liền người này. Lý Thúc tâm tình không tệ, không có chuyện gì, không có chuyện gì, cha ngươi người này, cứ như vậy, ta cùng hắn nhận thức nhiều năm như vậy, còn có thể không biết. Lâm Phụ đắc ý nói, nghe được đi, nhân ra Lão lý căn bản cũng không lưu ý liền ngươi hai mẹ con lưu ý những thứ này. Lâm Phàm cười không nói, bất quá tâm tình ngược lại không tệ, cha mình còn thật bị mẹ nói đúng, bằng hữu còn thật không nhiều, Lý Thúc xem như là đáng tin nhất. nay người đã trung niên, phải có mấy người bằng hữu, nói phép duy trì một cái thông suốt tâm, như vậy mới có thể bách bệnh bất sinh a. sau khi vào nhà, Lâm Phàm nhìn một vòng, hơi nghi hoặc một chút hỏi nói, Lý Thúc, Lý Ca cùng chị dâu đây, ra đi làm việc, đợi lát nữa nên trở về. Lý Thúc nói nói, ồ, chương 798, gõ mẹ ngươi, một chiếc màu đen xe con chạy ở trên đường. Lý Phong lái xe, nhưng biểu tình trên mặt hết sức nghiêm túc, hiện ra tâm sự nặng nề. sau đó lại không yên lòng nói, đồ vật, không rơi xuống chứ. Không có, nên mua cũng mua rồi. Một bên một vị cô gái trẻ tuổi xinh đẹp nói nói. Thế nhưng nàng cùng nam tử giống như, đều lộ vẻ nặng nề. Điền vũ tuệ, lão công, nếu như lần này chưa thành công. Cái kia sẽ như thế nào? Lý Phong cười khổ một tiếng, cái kia còn có thể thế nào? Công ty hiệu quả và lợi ích không được. Thân ta là ngành người phụ trách yêu cầu chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nếu như không được, chỉ có thể bị công ty sa thải, sau đó muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Điền vũ tuệ, không cần có áp lực quá lớn, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Lý Phong miễn cưỡng cười, kết quả còn chưa chắc chắn, cũng không cần quá bi quan. Chỉ là nếu như thật bị sa thải, ba mẹ nơi đó, yêu cầu giấu một hồi. Ân. Ta biết. Điền Vũ Thuệ gật đầu. Nàng cùng Lý Phong Đại học thời điểm nhận biết, sau đó sau khi tốt nghiệp kết hôn, Lão Công Mình công tắc cũng không tệ, ở một nhà xí nghiệp bên ngoài làm quản lý, tiền lương cũng rất cao. Ở Trung Châu đã đủ, nàng công việc hàng ngày chính là, tương gia bên trong xử lý ngay ngắn rõ ràng, chăm sóc tốt hai Lão. Nhưng là không nghĩ tới tới gần lúc sau Tết, nhưng xảy ra loại chuyện như vậy. Công ty hiệu quả và lợi ích không được, Lão Công Mình bộ ngành yêu cầu chịu trách nhiệm hoàn toàn, mà ở xí nghiệp bên ngoài. Cạnh tranh áp lực rất lớn, dùng vấp người cũng rất nhiều, cuối cùng nhận được tin tức, qua tết, lao công mình khả năng sẽ bị sát thải, giải tán cái kia bộ ngành, một lần nữa thành lập. Lúc đó biết chuyện này thời điểm, giống như xét đánh ngang hai, thế nhưng ở nhà bên trong, hai người đều làm bộ không có chuyện gì, hiện tại chỉ có thể mua vài món đồ, cho lãnh đạo đưa đi, hy vọng có thể mở một mặt lưới, lại cho một cơ hội, chỉ là còn không biết kết quả cuối cùng sẽ là hình dáng gì, cũng không lâu lắm. đến rồi một chỗ đơn độc biệt thự Điền Vũ Thụy cùng Lý Phong mang theo đồ vật liền những thứ đồ này liền mua hết mấy vạn sách trong tay nặng chỉnh trịch, hơn nữa nội tâm cũng rất bất an có loại không nói được cảm giác ngột ngạt Lý Phong đứng ở cửa hít sâu một hơi xoa bóp chuông cửa cũng không lâu lắm có người mở cửa Lý Phong lập tức ý cười đầy mặt Chu tổng chúc mừng năm mới Chu tổng bụng phệ đỉnh đầu rụng lông có địa Trung Hải Xu thế lúc này mặt không thay đổi nhìn Lý Phong ngươi tới làm gì Lời này đem người cự tuyệt ở ngoài cửa, thế nhưng đối với Lý Phong tới nói, hiện tại không phải là lưu ý điều này thời điểm, chỉ có thể chất đầy nụ cười. Chu Tổng, đây không phải là bước sang năm mới rồi mà, ta cùng lao bà ta mang ít đồ, đến bái phỏng một hồi. Lý Phong có thể cảm giác được đối phương đối với mình lạnh lùng. Nhưng là bây giờ tình huống này, chính mình không cầu một hồi Chu Tổng, cái kia còn có thể làm sao? Chẳng lẽ qua tiết phía sau, chính là mình thất nghiệp thời điểm không thành? Chu Tổng cho mày, vào đi. Tiến nhập ra nhà, Lý Phong thả đổ xuống. Chu Tổng nhưng là gác chéo chân ngồi ở trên ghế salon. Lý Phong, ngươi phải hiểu được, chuyện này là ngươi bộ ngành ra vấn đề, mà ngươi thân là bộ ngành người phụ trách, yêu cầu chịu trách nhiệm hoàn toàn, hiểu chưa? Rõ ràng, ta minh bạch. Lý Phong gật đầu, vẫn đứng ở nơi đó, ở không có Chu Tổng dưới sự cho phép, hắn nơi nào có thể ngồi. Điền Vũ Thụy vẫn đứng ở Lý Phong phía sau, nhìn thấy lao công bộ dáng này, trong lòng cũng nế ẩm, có loại không nói được khổ. Đây là ngươi người vợ. Chu Tổng liếc mắt nhìn Điền Vũ Tuệ. Là vợ ta. Lý Phong gật đầu. Điền Vũ Tuệ lên trước, Chu Tổng, tốt. Chu Tổng nhìn thấy Điền Vũ Tuệ sáng mắt lên, không nghĩ tới này cấp dưới người vợ lại là một mỹ nữ, hơn nữa còn rất trẻ. Rất đẹp, tiểu tử ngươi phúc khí không sai. Chu Tổng nói nói. Lý Phong, cảm tạ Chu Tổng khen. Nhưng là thời khắc này, Lý Phong đột nhiên cảm thấy không lành, hắn ở trong công ty cũng coi như là bên trong cao tầng. Nhưng là biết người bề trên tập tính, trong công ty bầu không khí cũng không tốt. Chu luôn yêu thích đùa bỡn trong công ty nữ tính công nhân, hơn nữa công ty phó hội trưởng. Sơn Thôn Hạ càng là ưa thích có vợ có chồng, giờ khác này nghe được Chu Tổng lời nói này, hắn đột nhiên cảm giác hãi hùng khiết vía. Thời khắc này, Lý Phong đem người vợ kéo đến phía sau, Chu Tổng, ngươi nhìn còn có thể hay không thể có đường lùi. Sau đó từ trong túi lấy ra sớm đã dùng màu đen túi ni lông bao đựng kỹ túi đặt lên bàn. Chu tổng kinh ngạc nhìn một chút Lý Phong, ngươi làm cái gì vậy? Hối lộ ta? Lý Phong lập tức lắc đầu, không phải ý này, chỉ là cảm tạ Chu tổng những năm gần đây đối với ta chăm sóc, chẳng qua là ta thật không thể không có công việc này, hy vọng Chu tổng giúp ta nói tốt một chút, để ta có lấy công chuộc tội cơ hội. Ân. Chu tổng vẻ mặt hòa hoãn không ít, sau đó nhìn chằm chằm Lý Phong tạm thời không có mở miệng. Giờ khắc này, Chu tổng đốt một điếu thuốc, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. thì nhìn chính ngươi có thể hay không nắm bắt đêm phát hiện vật phẩm lụn nay sơn thôn phó hội trưởng ở vui vẻ cửa khách sạn tổ chức một hồi bữa tiệc ngươi mang theo vợ của ngươi cùng đi còn cuối cùng là dặn gì thì nhìn chính ngươi lý phong ta một người đi được không chu tổng hơi ngừng dừng một cái ngầm đầu nhìn về phía lý phong ngươi đây là cùng ta có kẻ mặc cả đây điền vũ tuệ đứng ở phía sau mặt ngón tay giao nhau có chút sốt sáng tuy rằng còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là tình huống thế nào thế nhưng nghe tới luôn cảm giác có chút không tốt. Lý Phong không có suy nghĩ nhiều, túi đầu cáo tử, Chu Tổng cảm ơn nhiều, ta hay là không đi. Sau khi nói xong, liền đem trên mặt bàn màu đen túi ni lông cầm lên, trực tiếp mang theo lão bà rời đi nơi này. Chu Tổng sắc mặt phát lệnh, Lý Phong, cơ hội cho ngươi, thì nhìn ngươi mình tại sao nghĩ đến, trở lại cố gắng suy nghĩ một chút, nghĩ thông suốt, 7 giờ trước điện thoại cho ta. Chu Tổng, quên đi, này không cần nghĩ, ta cũng còn trẻ, bắt đầu lại từ đầu Nói không chắc có thể có phát triển tốt hơn. Lý Phong lắc đầu nói, sau đó lôi kéo người vợ, trực tiếp rời khỏi nơi này. Không biết phân biệt. Chu Tổng nhìn rời đi Lý Phong, không thích nói. Trên xe, Điền Vũ Tuệ lo lắng nhìn Lão công, làm sao vậy? Lý Phong sờ sờ người vợ đầu, miễn cưỡng cười nói, không có gì, không cần nghĩ nhiều như thế. Qua Tết, ta đi ra ngoài tìm việc làm, ngươi yên lặng làm một cái đẹp đẽ người vợ liền tốt. Ta cũng đi ra ngoài làm việc đi, cũng tốt chia sẻ một chút. Điền Vũ Tuệ nói nói, không cần, ngươi còn có thể không tin chồng ngươi không thành. Ta vừa nhìn thấy tin tức, lâm thúc cả nhà bọn họ đã trở về, đang xong trở về thật vui vẻ tới đến, chuyện kiếm tiền tình, liền giao cho ta là được. Lý Phong cười, sau đó cho xe chạy, hướng về trong nhà chạy đi. Cho tới những lễ vật kia, coi như là đưa cho Chu Tổng, dù sao cũng ở tại trong tay đợi nhiều năm như vậy, thuận tiện ngày Tết thời điểm, đưa hắn một câu. Gõ mẹ ngươi. Lâm Phàm nhìn mình cha cùng Lý Thúc trong đó trò chuyện vui vẻ như vậy, cũng là bất đắc dĩ cầm điện thoại di động lên nhìn tin tức, thỉnh thoảng trả lời một hồi Lý Tẩu. Thùng thùng. Đang lúc này, cửa truyền đến mở khóa thanh âm. Cùng Lâm phụ trò chuyện hết sức vui mừng Lý Thúc cười nói, nhìn dáng dấp, hai đứa bé đã trở về. Lâm Phàm đứng dậy, làm nhìn người tới thời điểm, cũng là một mặt ý cười, Lý Ca, chị dâu. Ai nha, Tiểu Phàm, đã lâu không gặp. Lý Phong nhìn thấy Lâm Phàm, trên mặt tích đầy nụ cười. Hắn cùng Lâm Phàm khi còn bé liền cùng nhau lớn lên, bất quá bởi vì so với Lâm Phàm lớn hơn vài tuổi, cũng là so với Lâm Phàm sớm tốt nghiệp, trên căn bản hàng năm cũng có thể gặp một hai lần. Hơn nữa hai nhà trong đó cũng ngo làm 10 năm hàng xóm. Chương 799, để ta giải quyết. Đại nhân tán gẫu đại nhân đề tài, nhỏ thì còn lại là tán gẫu tiểu nhân. Lý Phong cười nói, tiểu tử ngươi có thể à, internet tin tức ta có thể đều thấy, Lâm đại sư, tên này hảo tuyệt đối. Điên Vũ tuyệt cười. ta thật nhiều bạn thân cũng đều hết sức sùng bái ngươi nếu như làm cho các nàng biết ngươi theo chúng ta là hàng xóm e sợ đều phải đạp phá ngưỡng cửa lâm phàm cười cợt lý ca chị dâu các ngươi nhưng là chớ rêu cợt ta ta cũng là mù lưu manh mà thôi đúng rồi các ngươi vẫn được đi được rất tốt đây lần này trở về chuẩn bị đợi bao lâu lý phong lộ vẻ cùng người không liên quan giống như cười hỏi lâm phàm đi cho mấy ông già bái niên sau đó chờ mấy ngày trở về thượng hải lý phong vũ lâm phàm bà vai bình thường cũng không ít nghe lâm thúc nói chuyện của ngươi không nghĩ tới ở thượng hải đều lăn lộn tốt như vậy khi đó ngươi học tập không giỏi ta đều vì ngươi cuống lên ha ha lâm phàm có chút ngượng ngùng nở nụ cười trước đây thành tích đích xác không tốt đúng là không ít để người bận tâm bây giờ suy nghĩ một chút thật là có chút trở về chỗ trong khoảng thời gian ngắn trong phòng tiếng cười không ngừng tới gần cơm tối lụm ăn cơm đi lý tẩu cùng mẹ ở bên trong phòng bếp bận rộn Sau đó bưng tới một phần phần món ngon. Trên bàn cơm, Lý Thúc kinh ngạc nhìn một chút Nhi tử, ngươi làm sao cũng uống rượu. Trước đây không phải đều không uống sao. Lý Phong cười cận, Lâm Thúc bọn họ cũng ở, vui vẻ, liền uống ít một chút Lý Thúc cười nói, vậy được, đừng uống quá nhiều. Lâm Phụ cùng Lý Thúc hai người trò chuyện này, nói đề đều là một ít việc nhà bắt quái. Đúng là Lý Phong sống động hết sức, một chén lại một ly uống, Điền Vũ Tuệ nhìn lão công bộ dáng này, trong lòng đau không được. Nhưng là bây giờ người một nhà đều ở đây, cũng không thể nói thêm cái gì. Lâm phàm nhìn có chút thất thường Lý Ca, đúng là cảm giác có chút quái dị. Tuy rằng cùng Lý Ca cơ hội gặp mặt không nhiều, nhưng cũng nghe qua Lý Ca không có thể uống rượu, nhưng là hôm nay coi như cao đến đâu hương thịnh, không có khả năng uống nhiều như vậy. Không sẽ là có chuyện gì chứ. Thời khắc này, Lâm phàm nhìn Lý Phong tướng mạo bắt đầu đẩy tính ra. Này không nhìn không biết, vừa nhìn còn thật không dám tưởng tượng. Thất nghiệp hình ảnh. Lên Lý Phong điện thoại di động vang lên, nhìn thấy điện báo biểu hiện, sắc mặt của hắn có chút khó coi, nhưng còn hết sức lại khôi phục. "Ba, chú, ta nhận cú điện thoại, các ngươi ăn trước." Nói xong cũng cầm điện thoại di động, chạy đến trên ban công, sau đó đem sân thượng cửa đóng lại. Lý Thúc cảm giác mình nhi tử hôm nay có chút tương phản, sau đó nhìn về phía Điền Vũ Thụy, "Người vợ, hắn hôm nay làm sao vậy?" Điền Vũ Thụy cười cợt, "Ba, không có chuyện gì, có thể là chuyện công tác đi." Lý Thúc vài chén rượu hạ đố, lời cũng nhiều, những này nhỏ Nhật Bản công ty chính là bận rộn, gần sang năm mới còn bận hơn công tác. Đột nhiên, sân thượng bên kia truyền đến tiếng gầm gừ, cút, cho ta cút. Lý Thúc nhìn sân thượng, có chút lo lắng nói, làm sao vậy? Điền vũ tuệ mau mau giảng hòa, không có chuyện gì, ba, chú, các ngươi tiếp tục uống rượu, ta đi xem xem. Sau đó đứng dậy hướng về sân thượng đi đến. Lâm Phạm nhìn sân thượng nơi đó hai bóng người, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ. Cũng không lâu lắm, hai người đã trở về. Lý Phong giữ vương bình tĩnh, ba, chú, vừa nhận được không giải thích được điện thoại, phát ra châm lửa, không có chuyện gì. Lý Thúc, không có chuyện gì liền tốt, có chuyện cứ nói, đừng giấu ở trong lòng. Ta biết, Lý Phong gật đầu, nhưng việc này hắn làm sao có thể nói, không phải để cha mẹ mất công lo lắng mà. Chỉ là hắn biết, chuyện này giấu không được bao lâu, nhưng có thể trốn bao lâu là hơn lâu đi. Lâm Phàm tiếp theo lời nói, Lý Ca. Nghe nói Nhật Bản công ty áp lực đều rất lớn, ngươi bên kia vẫn được chứ? Lý Phong cười cười xấu hổ, vẫn được. Lý Thúc, cái gì gọi là vẫn được, mỗi ngày đều hơn nửa đêm mới vừa về, ta nhìn công ty kia liền vô căn cứ, ở nghiền ép sinh mệnh, tuy rằng tiền lương cao, nhưng ta còn thật hy vọng ngươi thay cái dễ dàng một chút công tác. Lý Phong cười cận, cũng không nói gì nhiều, nhưng trong lòng lại là đang suy nghĩ, đều bị sa thải, sau đó nơi nào còn có thể bận địu Lâm Phàm cười nói, Ta nhìn Lý Thúc nói hết sức đúng, cho nhỏ Nhật Bản công tác, có gì tốt, Lý ca, ta biết một người, mở đại công ty, cùng ta quan hệ phi thường sát, nếu không ta tới hỏi một câu, chúng ta không cho nhỏ Nhật Bản làm việc kiểu gì. Tuy rằng tiền lương không nhất định không có cao như vậy, nhưng tiềm lực phát triển lớn A. Lý Phong cười, tiểu phàm, không cần làm phiền. Một bên Lý Thúc không đồng ý, cái gì phiền thoái hay không phiền thoái, người công việc kia ta nhìn đều đau lòng, có như thế làm thêm giờ mà, tiểu phàm, ngươi đừng nghe hắn, nghe thuốc. Hỏi một câu, nếu như thích hợp, chúng ta phải đi. Được, ta gọi ngay bây giờ điện thoại." Lâm Phàm cười nói nói. Hắn cũng không thể chỉ ra Lý Ca thất nghiệp sự tình, đây không phải là không cho Lý Ca mặt mũi mà khẳng định được trong lúc vô tình hành động. "Lý thúc, Tiểu Phàm, khoảng thời gian này không tốt sao?" "Không có chuyện gì, ta lúc nào đánh đều giống nhau." Lâm Phàm cười nói. Vương Minh Dương trực tiếp không suy tính, tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng chủ yếu tập trung ở Thượng Hải cùng thủ đô. Trung Châu còn thật không có chi nhánh công ty như vậy chỉ có thể cho Lục Ly đến điện thoại xem hắn tình huống bên kia. Lúc này Điền Vũ Tuệ nhìn Lâm Phàm, phảng phất rất là chờ mong. Nếu như sự tình thật sự thành như vậy Lão công mình cũng sẽ không dùng như thế ưu sầu. Điện thoại truyền được, hiện trường yên tĩnh lại. Lục tổng chúc mừng năm mới a. Lâm Phàm nói Lâm đại sư chúc mừng năm mới a. Lâm Phàm cũng không nói nhiều nhiều lời, chuẩn bị trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nói Lục tổng. Hỏi ngươi chuyện này, ngươi ở Trung Châu bên này có công ty sao? Hả, là như vậy, cùng nhà ta quan hệ cực kỳ tốt một cái lân cư đại ca, vẫn luôn ở nhật sĩ công tác, này áp lực công việc quá lớn, này không chúng ta đều đau lòng, ngươi nói cho này nhỏ Nhật Bản kiếm tiền, không tốt lắm, vì lẽ đó chuẩn bị để cử cho ngươi. Ngươi có thể yên tâm, ta đây đại ca trình độ học vấn cao, năng lực làm việc mạnh, tinh thần trách nhiệm rất mạnh, có thể nói là công ty lớn nát không thể thiếu nhân tài. Lâm Phạm lời còn chưa nói hết. Bên đầu điện thoại kia lục ly nhưng là nợ nụ cười. Lục ly, lâm đại sư, ngươi cũng đừng nói với ta những thứ này, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi mở miệng, ta còn có thể không tin ngươi không thành. Ta đây mệnh đều là ngươi cứu, còn nói nhiều như vậy làm gì, được, chỉ cần hắn đồng ý, liền để hắn tiết đến tới công ty đưa tin, dựa theo ngươi nói, khẳng định cho bộ ngành quản lý chức vụ, có thể ở nhật sĩ làm được bên trong cao tầng, cũng đã nói rõ thực lực, ta cũng cũng không muốn nói nhiều. Lâm Phàm Cái kia tiền lương chờ gặp tính thế nào? Bên đầu điện thoại kia lục ly nở nụ cười. Lâm Đại Sư, lời này của ngươi không phải là đánh ta mặt mà. Ngươi để cử người, ta còn có thể so sánh nhỏ nhật bản kém. Vậy là được, ân tình này ta nhớ được. Về Thượng Hải ta mời ngài ăn cơm. Đừng, đừng, hay là ta xin mời ngươi đi. Ta cũng không thể để cho ngươi tiêu pha. Muốn thật là nhân tài, ta quay đầu lại còn rất tốt cảm ơn ngươi. Được, cái kia treo. Lâm Phàm chỉ là muốn tìm kiếm chút vận may. đúng là không nghĩ tới này lục ly cho mặt mũi như vậy người tốt thật là người tốt ta thời khắc này lâm phàm nhìn mọi người được rồi tết đến liền đi làm hơn nữa nhưng là đáp ứng rồi trực tiếp cho bộ ngành người phụ trách vị trí cũng không thua ngày ấy xí nghiệp lý thúc nhìn lâm phàm tiểu phàm này thì xong rồi chúng ta có muốn hay không cho người ta tặng lễ hoặc giả xin mời ăn một bữa cơm a lâm phàm xua tay không cần những này ta đã nói với hắn là được lâm mẫu nhi tử Có đáng tin tậy hay không, đừng cuối cùng chơi đùa gặp sự cố đến, đây là cái gì công ty? Lâm Phạm cười, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, này tuyệt đối sẽ không có vấn đề, còn công ty gì ta không rõ lắm, bất quá ta chỉ biết hắn tổng bộ tên, gọi lục thị tập đoàn, nên nghe qua đi. Cái gì? Nguyên bản không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu Lý Phong nghe được cái tên này, mạnh đứng lên, một mặt không dám tin nhìn Lâm Phạm, tiểu Phạm, ngươi nói đây là lục thị tập đoàn. Đúng đấy. Lâm Phạm gật gật đầu. lý thúc nghi hoặc nói nhi tử này lục thị tập đoàn rất lợi hại lý phong nội tâm hương phấn đều nhanh nhạy cởi lên ân rất lợi hại ra thị trường công ty ta trước đây vừa lúc tốt nghiệp đi phỏng vấn quá bất quá không có bị tuyển chọn điền vũ Tuệ hỏi nói tiểu phàm vậy người này có thể định đoạt sao hạnh phúc tới quá nhanh để cho bọn họ đều có chút không dám tin tưởng trong lòng còn có chút sốt sáng lâm phàm khẳng định định đoạt hắn hiện tại chính là lục thị tập đoàn lao tổng Ngươi nói hắn có thể nói không tính sao. Nghe nói như thế, Lý Phong cùng Điển Vũ Tuệ đều ngần ra. Tiểu Phạm, cảm ơn ngươi. Lý Phong rất là cảm kích nhìn Lâm Phạm. Lâm Phạm cười cợt, tất cả không nói nữa bên trong. Đối với Lý Phong tới nói, hắn cảm giác có dũng khí, chính là Tiểu Phạm biết rồi chuyện của hắn. chương Tám Trăm, này thổi thật lợi hại. Cơm tối kết thúc. Người hai nhà đều thật vui vẻ, đặc biệt là Lý Ca lúc trước tâm sự nặng nề, có thể sau đó. Cái kia vẻ mặt vui mừng nhưng là vừa xem hoàn toàn không có, trong lòng sự tình giải quyết rồi, cái kia còn có cái gì thật lo lắng cho. Chỉ là không nghĩ tới trước kia tiểu phàm dĩ nhiên lợi hại như vậy, này ngược lại là bọn họ không nghĩ tới. Mặc dù có vẫn nhìn Internet tin tức, cái gì Lâm Đại Sư lợi hại bao nhiêu, nhưng bọn họ cũng không có để ở trong lòng, cũng chính là cho rằng đây là tiểu phàm một khác loại sinh tồn cửa, hiện tại Internet không phải có thật nhiều người, chính mình đem chính mình sao đỏ, kiếm nhiều tiền mà. khi đó Bọn họ là chân tâm vì là lâm phạm cảm thấy cao hứng, dù sao nổi danh, là có thể kiếm tiền. Có thể cho tới bây giờ, bọn họ mới hiểu được, tiểu phạm đây không phải là tự mình sao hồng, mà là thật lợi hại. Lục thị tập đoàn, đây chính là lục thị tập đoàn A. Lấy hắn bằng cấp, ở lục thị tập đoàn vừa nắm một bó to, căn bản không đủ nhịn, nếu như không phải tiểu phạm cùng đối phương quan hệ đủ sát, ở đâu là một câu nói, là có thể đem chính mình chơi đùa đi vào, còn có thể cho bên trong quản lý cao tầng chức vị. về đến nhà bên trong, lâm phụ uống nhiều rượu, tâm tình rất vui thích. sau đó hướng về lâm mâu gọi nói, thấy được không có, ta nhi tử thật lợi hại, liền lục thị tập đoàn lao tổng đều biết. lâm Phàm có chút lúng túng, đây cũng không phải là đáng giá gì tự hào địa phương, cái này ngày bái sai người ta sự tình, sau đó nhưng là phải trả lại. bất quá không sao, cha vui vẻ là được rồi, người trong nhà vui vẻ, hắn liền vui vẻ. lâm mâu trừng mắt một cái lâm phụ, liền ngươi lợi hại, sau đó nhìn về phía lâm Phàm Nhi tử, này mời người ta làm việc, không cần muốn làm gì chứ. Lâm Phạm cười xua tay, không có chuyện gì. Lý ca hắn cũng có năng lực chịu, ta chỉ là cho hắn cung cấp cái tốt hơn cương vị. huống hồ Lý Thúc toàn gia đối với chúng ta cũng không tệ. Câu ca giao tốt, bà con xa không bằng láng giềng gần. Lý Thúc một nhà cùng chúng ta quan hệ, cũng so với một ít thân thích phải thân cận hơn a. Bình thường ta không ở nhà, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Lâm mẫu gật đầu, cũng đúng thế thật. Lý Thúc ra. Nhi tử. Ngươi có lúc trước có việc gạt chúng ta Lý Thúc tuy rằng cũng uống không ít Nhưng đầu góc còn hết sức thanh tân Chính mình sinh nhi tử Hắn có thể không biết Liền sát mặt kia cùng biểu hiện Ẩn giấu cho dù tốt Còn có thể thoát khỏi con mắt của bọn họ Lý Phong có chút lúng túng Đều thật không tiện mở miệng Đúng là người vợ điển vũ tuệ lên tiếng Lao công Ba đều hỏi Ngược lại cũng không sao rồi Nói ngay đi Lý Phong không có ẩn giấu, Đem chân tướng của chuyện nhất ngũ nhất thập nói ra Sau khi nghe nói Lý Thúc cùng Lý Tẩu đều có chút tức giận, nhưng sau đó thở dài, hạnh tốt tiểu phàm giúp ngươi, ta liền suy nghĩ, tiểu phàm đang yên đang lành làm sao lại muốn giới thiệu cho ngươi công tác, hóa ra là đã sớm nhìn ra, hơn nữa thật tốt như vậy rõ ràng, chỉ sợ sẽ là đang vì ngươi lưu mặt mùi a. Ta biết, ta cũng nhìn ra rồi. Lý Phong gật đầu nói, đối với Lâm Phạm rất là cảm kích. Đột nhiên, Lý Thúc nợ nụ cười, Lão lâm cái tên này, bình thường từ sáng đến tối liền cùng ta thổi. không nghĩ tới lần này còn thật lại gần lão lâm, sau đó ta cũng là khổ cực một chút, tiếp tục nghe. Lý Tẩu, ngươi này nói cái gì đó, nhân ra giúp thân tình lớn như vậy, còn không cố gắng cảm tạ nhân ra. Lý Thúc, đây là khẳng định, ngày mai nhất định phải ăn thật ngon một trận, cảm tạ tiểu phạm sau đó nhìn về phía con trai, tiểu phong, sau đó cố gắng nỗ lực, đừng để người ta tiểu phạm làm khó dễ, nghe được không, còn có, xảy ra chuyện, nói với chúng ta, công tác có được hay không. Chúng ta còn có thể nói ngươi cái gì, có việc đừng một người gánh. Lý Phong gật đầu, ba, ta biết rồi. Có thể thấy, Lý Phong cùng Điền Vũ Thuệ hai người thật sự rất vui vẻ. Đây là hy vọng lại một thôn, còn cái gì đó Chu tổng, liền để hắn đi sang một bên đi. Còn muốn tìm chính mình người vợ, nhất định chính là muốn chết. Không có ở hiện trường đem hắn đánh thành đầu lợn, cũng đã không tệ. Trở lại quê nhà, tự nhiên là thăm người thân. Mãi cho đến cuối cùng, về nhà ăn tết các thị dân, cũng đều lộ lộ về việc làm. Lâm Phàm cũng không có đùa giỡn ở lại bao lâu. "Cha, mẹ, các ngươi trở về đi thôi, ta về Thượng Hải." Lâm Phàm quát tay. "Lâm phụ, chú ý an toàn, mệt mỏi, liền đang phục vụ khu nghỉ ngơi, đừng mệt nhọc lái." "Lâm Phàm, biết rồi, đừng quan tâm." Lâm Mâu có chút không muốn, rồi mới trở về bao lâu a, lại muốn rời đi. "Lâm phụ, ngươi này gấp cái gì, chờ nhi tử có người vợ, không cũng có thể đi chăm nom người vợ mà." trước tiên để hải tử ở bên ngoài đem lão bà cho tìm xong rồi lâm phàm lúng túng một hồi sau đó khoát tay háo một cái đạp chân ga rời đi tiểu khu ngày mai phố văn lý cậu chủ nhỏ tốt tết đến thế nào nay mười mấy ngày không gặp đây chính là nhớ nhung hết sức ca cậu chủ nhỏ nay ngày tinh thần diện mạo rất tốt xem ra năm đó qua cũng hết sức thoải mái lâm phàm hướng về các bạn hàng xóm từng cái từng cái chào hỏi ta nói các ngươi này vừa qua tết vừa nhìn thấy ta liền khen ta Thật sự thật sao? Lao lương cười, cái này có gì không tốt, ta về nhà cùng các bằng hữu thân thích nói khoác, bọn họ cũng đều là rất hâm mộ, đều muốn đến chúng ta đây mở cửa tiệm, ngươi nói nơi này là ai cũng có thể mở tiệm mặt mà. Lao lương ngươi còn thật đừng nói, ta về nhà, nhi tử biết ta cùng cậu chủ nhỏ là hàng xóm, đây chính là sùng bái chết ta rồi, nhất định phải đến Thượng Hải nhìn cậu chủ nhỏ, ta nói, để hắn lần nào cuộc thi có thể thi được mười vị trí đầu, ta liền dẫn hắn Lao Thượng Hải nhìn cậu chủ nhỏ. Lâm Phàm, cái kia nhìn tình huống này, con trai của ngươi nếu như ngày nào thật trước khi thi mười, cái kia còn có công lao của ta, ngươi cái này còn xin mời ăn một bữa. Cậu chủ nhỏ lời nói này, cái kia thằng nhóc thật muốn trước khi thi mười, đừng nói một bữa, mười bữa ăn ta đều xin mời. Lao lương, lao vương, đừng khoác lắc ga, đừng đến lúc đó đau lòng. Lao vương, đau lòng cái gì, ta nói ngươi này lao lương, làm sao luôn coi thường người, chờ thật đến lúc đó. Nhất định phải để ngươi tốt tốt nhìn một chút thực lực của ta. Lâm Phạm nhìn trước mắt một màn, nụ cười rực rỡ hết sức, loại cuộc sống này mới là sinh hoạt ta. Một năm mới bắt đầu rồi, phải gia tăng kinh lực mới được. Nay còn rất nhiều sự tình, phải chính mình bận việc đây. Lúc này, điện thoại văng lên, nhìn nhìn số điện thoại gọi đến, hóa ra là Lý Ca, xem ra sự tình xong rồi. Tiếp thông điện thoại. Tiểu Phạm, ta đã đi qua, người nơi nào rất tốt, công tác cũng rất tốt. Lý Phong có chút kích động. Phản phất là không nghĩ tới sẽ tốt như thế. Lâm Phàm, vậy thì tốt, thỏa mãn là được, ta còn sợ Lý ca không hài lòng đây. Lý Phong, sao có thể có chuyện đó không hài lòng, đúng là quá tốt rồi, cảm ơn ngươi tiểu Phàm. Lâm Phàm cười, nói cái gì cảm tạ, đều là từ người nhà, thỏa mãn liền tốt. Sau đó Hàn Huyên một hồi phía sau, cúp điện thoại. Đối với Lục Ly, hắn hay là thật hết sức cảm tạ, này hiệu suất làm việc cũng quá nhanh. Lý ca có thể thuận lợi như vậy. nhất định là lục ly lúc trước gọi điện thoại, đối với Trung Châu chi nhánh công ty người lãnh đạo tới nói, đại lãnh đạo tự mình gọi điện thoại lại đây, vậy khẳng định là để ở trong lòng. chí ít, này cũng có thể bảo đảm lý ca ở mới đơn vị sẽ không bị bắt nạt. chương 801, chính nghĩa là vĩnh viễn sẽ không biến mất. Sau mười mấy ngày, Lâm Phạm đang ở nhìn tin tức, lúc này, một bản tin nhưng là để hắn hơi kinh ngạc. Ta đi, dĩ nhiên thua. Điền thần côn nghi hoặc, thua cái gì? Lâm Phạm. Ta là nói bóng bản, chúng ta quốc cầu, lại bị Nhật Bản thắng, này cái quái gì vậy nhưng là không khoa học. Thua liền thua chứ, thi đấu không chính là như vậy mà, có thua có thắng mới dễ nhìn. Điền thần côn cũng không phải làm sao quan tâm bóng bản, cũng cho rằng cái này ở thi đấu bên trong, không phải hết sức bình thường mà. Lâm Phàm nhìn tin tức tiêu đề. ASEAN, Nhật Bản tuyển thủ Sạn nở Hỷ Dạ lấy 31 chiến thắng thế giới thứ 3 hứa tủng. Hoa hạ bóng bản tuyển thủ bao phục trọng, bị Nhật Bản tỉnh ngộ Nhìn những này tiêu đề, làm sao lại như thế chói mắt. Sau đó lại nhìn một chút bình luận. Hoa hạ bóng bàn vẫn bất bại, nhiều người bất an, tình cờ thua một hồi cũng không có chuyện gì. Nay bình luận giả hết sức nhìn mở, xác thực không có gì, bất quá phía dưới bình luận, có thể liền không phải như vậy. Hứa tùng vốn là không được, vẫn còn tham gia thi đấu, ta nhìn hắn chính là đi cửa sau, nên đá ra khỏi. Nay huấn luyện viên có vấn đề, vẫn ra vẻ hiểu biết, có thể thắng đều cái quái gì vậy là kỳ tích. hứa tùng thực sự là ót bị kẹp vẫn lưu cái đại không ngăn hồ sơ nghiêm lại đánh người không chết ra thắng mấy lần liền được nước hiện tại quỳ đi thực sự là rát rưởi thực sự là mất mặt kỳ thực này cũng là chuyện tốt có thể biết mình không đủ lần sau không ngừng cố gắng liền tốt trên lầu các ngươi có thể hay không đừng phun thắng thời điểm vẫn gọi cha thua phía sau liền phun thể dục thi đấu nơi nào có vẫn thắng internet thảo luận rất là kịch liệt lâm Phàm cũng không nghĩ nhiều cái gì trong lòng cũng cảm giác thua một hồi không có gì chỉ là tin tức này hơi cường điệu quá cảm giác đem nổi đều vứt cho vận động viên sau đó lại đi hứa tùng blog nhìn một chút quả nhiên ở dư luận dưới áp lực hứa tùng phát blog nói xin lỗi hứa tùng xin lỗi cho tới nay ủng hộ ta quốc dân nhóm lần này ta để cho các ngươi thất vọng rồi bởi vì thân thể nguyên nhân dẫn đến phát huy thất thường nhưng đây không phải là lý do ta biết tiếp thu một lần này giao hấn bù đắp thiếu sót của mình cảm tạ cúc thô đi thua liền thân thể không được có thể hay không tìm điểm những lý do khác mau mau thoái vị để người lợi hại trên người ở đây vị trí đều đã bao lâu thú vị sao có phải là nói yêu đương thể lực đều dùng đến chỗ khác ra thành tích liền nói chuyện yêu đương tìm em gái thực sự là rắc rưởi cố lên vĩnh viễn ủng hộ ngươi thua một lần không có gì không cần để ý tới trên lầu cái kia chút búng ốc chống đỡ người cũng không có thiếu nhưng đại đa số đều là bình xịt lâm phàm sau đó chuyển đi một cái blog Cố lên, thi đấu thi đấu có thua có thắng hết sức bình thường, lần sau thắng trở về là được. Này block phát sau khi đi ra ngoài, trong nháy mắt liền được hứa Tùng hồi phục. Hết sức hiển nhiên, hắn cũng một mực quan tâm internet tình huống, đặc biệt là nhìn thấy dân trên mạng nhóm giận phun của mình thời điểm, e sợ này trong lòng cũng không dễ chịu. Dù sao đều là người, tâm cũng không phải sắt giáng dấp, sao có thể không bị ảnh hưởng. Hứa Tùng, cảm tạ lâm đại sư chống đỡ, ta sẽ tiếp tục cố gắng, lần sau sẽ không để cho các ngươi thất vọng. bởi vì lâm phàm phát ra mỏng manh hắn người hái mộ trung thành nhóm tự nhiên cũng là trong nháy mắt mang theo tiết ấu không nói những cái khác coi như không thế nào quan tâm bóng bản, nhưng nhìn đến chính mình thần tượng đều phát ra tiếng chi viện bọn họ khẳng định cũng phải trợ giúp một trận đem cái kia bày bình xịt cho làm phát hiện vật phẩm lụn tiếp nhìn thấy tình huống này lâm phàm cũng cười cười cũng không có lưu ý người hái mộ của mình cũng đều là theo chính mình giống như rất là chính nghĩa hơn nữa đều rất có khoan dung tâm Ở đâu là những này hát phân có thể so. Bất quá lại nhìn thấy một ít tin tức, hắn này trong lòng cũng có chút khó chịu. Những thứ này là phóng viên từ Nhật Bản nơi đó sao chép được ngôn luận. Từ trước đến giờ thế giới vô địch hoa hạ đội, lần tranh tài này lại bị chúng ta đánh tròn váng. Ha ha ha ha ha. Chúng ta rốt cuộc phải quật khởi, hung hăng đem hoa hạ đối với cho đánh khóc. Để cho bọn họ hoa hạ được nước, lần này thua muốn khóc đi. Trước đây thua người nhóm, không phải thực lực không bằng các ngươi. mà là đem bọn ngươi thổi phồng thật cao chăn heo nuôi cho ngập ở ăn ngươi một miếng nhóm xa nợ thì dạ lợi hại cố gắng giao hấn những ngày người hoa để cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta lâm phàm biểu ngôi thắng một lần liền lớn lối như vậy đủ các ngươi thổi cả đời ngày mai làm lâm phàm đến phố vân lý thời điểm một cú điện thoại hô đến rồi Với nhìn này điện báo biểu hiện dĩ nhiên là lưu trường đài lâm phàm trong lòng cũng cảm giác khẳng định là có chuyện muốn chính mình hỗ trợ không phải vậy làm sao có khả năng sẽ cho mình điện thoại. Này, Lưu Trưởng Đài, có chuyện gì? Bên đầu điện thoại kia Lưu Trưởng Đài một mặt ý cười, hình như là đang câu dẫn giống như, Lâm Đại Sư, là như vậy, ta đây mở ra một mới thể dục tiết mục, đây không phải là đầu một tụ tập mà, cho nên muốn mời ngươi làm một lần khách quý, mang cho chúng ta dẫn người tước. Đương nhiên, ngươi yên tâm, chỉ cần một tụ tập liền tốt, nếu như phía sau ngươi còn cảm thấy hứng thú, có thể vẫn đợi. Thể dục tiết mục, Ta cũng không hiểu thể dục à. Lâm Phàm nói nói. Lưu trường đài, không có chuyện gì, chính là khách quý, chỉ cần ngồi ở chỗ đó, tình cờ nói hai câu là được. Ngươi là không biết ta, ngươi hấp dẫn nhân khí năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, kính xin giúp đỡ, giá tiền này dễ bản. Lâm Phàm suy nghĩ một hồi, sau đó cười nói, được, ngươi lưu trường đài đều tự mình mở miệng mời, ta còn có thể cự tuyệt không thành. Cho tôi giá tiền này thì thôi, ta liền chuẩn bị trên một tụ tập. Tình cảm kia tốt ta. lưu trưởng đài vừa nghe nhất thời mặt mày hớn hở cảm giác lâm đại sư đúng là đủ trưởng nghĩa đối với lâm phàm tới nói lúc trước cầm nhân ra 20 triệu lệ phí di chuyển cũng không xê xích gì nhiều còn này thể dục tiết mục vậy thì trên một tụ tập cũng coi như là giúp đỡ đi nay thêm một người bạn cũng là thêm một con đường a cúc điện thoại điền thần côn nước ao nói ngươi lại muốn lên tivi. lâm phàm nhìn điền thần côn cái kia thần sắc hâm mộ nhất thời ngẩng đầu ngươi nói còn thật đúng rồi lại muốn lên tv thực sự là phiền, trên đều có chút không chịu nổi. Điên thần côn nhìn Lâm Phàm, trong lòng ước ao đấu kỵ a, sao lại không người mời hắn lên TV đây? Ồ, cậu ra đây. Lúc này, Lâm Phàm phát hiện cậu ra lại cái quái gì vậy không còn, từ sáng sớm bắt đầu, sẽ không biết nói chạy đi đâu. Điên thần côn, không biết à, buổi sáng thời điểm còn ở đây, làm sao một cái chớp mắt sẽ không có. Đối với Lâm Phàm tới nói, này cậu ra đi ra số lần có chút nhiều lần a. Không sẽ là đi ra ngoài thải hoa dại đi. Hồng tỷ nhà hoa đậu phộng sinh phía sau, thể lực khôi phục như cũ, vẫn cùng sau lưng cậu ra, nhưng khi nhìn một chút hồng tỷ mặt tiền cửa hàng, hoa hoa ngay ở bên trong chơi đùa, không có cậu ra thân ảnh. Lúc này, ở một cái nào đó trong công viên. cợt mờ nở, chó này lợi hại, dĩ nhiên trực tiếp nhảy xuống cứu người. Chó này nhà ai? Khí lực cũng quá lớn, hơn nữa còn sẽ nhìn thở, trực tiếp đem người rơi xuống nước cho chống đỡ đi lên. Chó này ta thật giống xem qua, trải qua tivi Cậu ra toàn thân nước nhẹp, sau đó vây thân thể, đem trên người vệt nước vắt khô. Nhìn cái kia bị chính mình cứu lên em gái, hài lòng rời đi. Sau khi đi ra liền làm chuyện tốt, đây chính là cậu ra phong cách hành sự. Hơn nữa cũng không để ý người khác làm sao lưu, bỏ rơi đầu, trực tiếp ly khai. Nó còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm đây, chính nghĩa là vĩnh viễn sẽ không biến mất. linh 802, tham gia thể dục tiết ngủ. Ngày mai. Lâm Phạm đang ở trong cửa hàng nghỉ ngơi, lúc này, Lưu Hiểu Thiên đến, đến rồi, chỉ là lúc tới, vẻ mặt rất là quái dị nhìn Lâm Phạm, phảng phất là không nghĩ ra. Lưu đồn trưởng, làm sao vậy? Người thấy như vậy ta, trong lòng hoang mang. Lâm Phạm đứng dậy hỏi. Lưu Hiểu Thiên bốn phía nhìn một chút, ồ, cậu ra đi nơi nào? Không biết ta, lúc trước vẫn còn ở, làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Lâm Phạm hơi nghi hoặc một chút, này cậu ra cũng quá không khiến người ta tỉnh tâm, không cẩn thận. lại chạy không còn. Lưu Hiểu Thiên, ngươi có hay không nhìn tin tức? Nhìn tin mới gì?" Lâm Phạm hỏi. Lưu Hiểu Thiên bội phục nhìn Lâm Phạm, "Ta hiện tại toán là thật chịu phục, Lâm đại sư, ngươi con chó này không bình thường a, sông xáo hỏa hoạn còn chưa tính, Then chốt ngày hôm qua còn nhảy sông cứu người, ngươi nói ngươi chó này sao liền lợi hại như vậy đây, hiện tại internet tin tức đều ra, ngươi dĩ nhiên còn không biết." Lâm Phạm mau mau lấy điện thoại di động ra điểm mở tin tức, quả nhiên, tin tức này cũng có chút vỡ tổ. Lâm Đại Sư chi chó lần thứ hai anh dung cứu viện chết chìm thiếu nữ. Chó này thành tinh, làm người sợ sệt. Nhìn những này tiêu đề, hắn đã trợn tròn mắt, này cái quái gì vậy làm sao làm xảy ra chuyện đến rồi. Tuy rằng đều là chuyện tốt, thế nhưng này tần suất cũng quá cao đi. Trước tết, qua sang năm, căn này cách thời gian mặc dù là một năm, nhưng cũng là mấy mười ngày a. Thời khắc này, hắn sợ sệt cầu ra bị bắt được giải khai đảo, dù sao đây cũng quá hổ. Vậy bây giờ trách trình. Lâm phán hỏi. lưu Hiểu thiên bất đắc dĩ nở nụ cười còn có thể trách chỉnh người ta con gái ra trưởng đều muốn cảm tạ cầu ra a này không nhờ ta đưa tới đồ vật nói phải cố gắng cảm tạ một hồi đồng thời trong cục chúng ta đi cũng đồng ý đang lộng cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng không phải ta nói a lâm đại sư trước đây ngươi cầm cẩn thận thị dân thưởng nắm nương tay hiện tại ngươi sủng vật này chó nhưng là xuất tận danh tiếng này thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng cũng là nắm không nhẹ a hắn hiện tại toán là thật bội phục có nhiều chủ nhân liền có nhiều sủng vật chó. Nghe nói như thế, Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải cưới đảo, vậy thì được. Một bên Điền Thần Côn đám người nghe nói như thế, đó cũng là ước ao ghen tị hết sức a. Nay cầu ra cũng quá thần đi, bọn họ đều muốn nắm một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thường, đều không có khả năng này, hiện tại một con chó, một năm chính là hai cái, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Lâm Phàm từ lưu hiệu thiên trong tay tiếp nhận đồ vật, vậy được, ta liền thay hắn thu xuống, ta đây cho a Mỗi ngày chính là ngồi không yên, ngày ngày ra bên ngoài chạy, cũng không biết là muốn làm gì. Sau khi trở về, ta khẳng định rất tốt giáo hấn, phát hiện vật phẩm lụn hán. Đừng, Lâm Đại Sư, ngươi có thể tuyệt đối đừng, chó này chân thần, nếu không có ngươi sủng vật này chó, nữ hài tử kia cũng không biết nói sẽ như thế nào. Lưu Hiểu Thiên thật sự là không nghĩ ra, chó này làm sao sẽ thông minh như vậy, hơn nữa sức mạnh cũng có chút lớn, căn cứ người vây xem rằng giải, này dòng sông vẫn là rất gốc. coi như là dưới người đi, cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Lâm Phạm cười, được, được, bất kể nói thế nào, đó cũng là làm một chuyện tốt, quay đầu lại ta ở cố gắng khích lệ một hồi, để hắn tiếp tục đem loại tinh thần này phát dương quang đại. Hàn huyên biết, Lưu Hiểu Thiên liền rời đi, lúc rời đi, trong lòng còn đang lầu bầu, chó này rốt cuộc là cái gì lai lịch. Làm Lưu Hiểu Thiên sau khi rời đi, Lâm Phàm nở nụ cười, đúng là không nghĩ tới cẩu gia dĩ nhiên lợi hại như vậy, thật sự là một cách không ngờ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, bây giờ cậu ra vậy coi như là chó thường à. Cái kia hoàn toàn chính là thần chó có được hay không, không chỉ có hiểu tính người, còn có thông minh, tự thân thân thể còn rất cường tráng to lớn, quả thực đáng sợ. Mãi cho đến buổi chiều, cậu ra vui sướng đã trở về, phản phất là một cái cạn ngày chuyện tốt, tâm tình rất tốt. Cậu ra chi viện hội. Mọi người mau ra đây, chúng ta thần tượng vừa cạn một cái chuyện tốt to lớn. C.M.N. 6666 nhảy sông dũng cứu tiểu cô nương cậu gia không hổ là cậu gia, phấn định rồi chúng ta nhất định phải cố gắng tuyên truyền một hồi cậu gia thật sự quá tuyệt vời rất muốn nuôi một con cậu gia a muốn nuôi liền nhanh hiện tại cửa hàng thú cưng đều có bán màu trắng trung hoa điền viên cậu hơn nữa cùng cậu gia dáng dấp tương tự chính là giá cả cũng rất cao trước đây nắm trung hoa điền viên cậu đi ra ngoài còn có chút mất mặt nhưng bây giờ có thể không giống nhau đi cái nào đều lần có mặt mũi coi như là lâm phạm cũng không nghĩ tới Bởi vì cầu ra làm ra những chuyện này, dĩ nhiên gián tiếp tính cất cao cho đất tại thị trường trên địa vị. Đặc biệt là màu trắng chó đất, cùng cầu ra dáng dấp tương tự chính là, giá cả kia cũng là cao thái quá, đều hơi dọa người. Mấy ngày sau, Lâm Phạm nhận được lưu trưởng đài điện thoại, đêm nay 6 giờ tham gia tiết mục. Nay thể dục tiết mục là Thượng Hải vệ thị mới triển khai tổng hợp nghệ thuật tiết mục, còn có thể hay không hỏa, vẫn chưa biết được, nhưng là bất kể như thế nào, cũng phải thử một lần không phải. 6 giờ Lâm Phạm lái xe, đến rồi Thượng Hải vệ thị cửa. Lâm Lão Sư. Lúc này, một tên công nhân viên đã sớm đang đợi, khi thấy Lâm Phạm thời điểm, đó là lập tức lên trước, nhiệt tình tiếp đãi. Hiện tại Thượng Hải vệ thị công nhân viên, có ai không quen biết Lâm Đại Sư? Bọn họ lần này có thể quá tốt năm, đó cũng đều là lấy Lâm Đại Sư Phúc. Ngươi họ gì? Lâm Phạm hỏi. Công nhân viên kinh hỉ nói, Lâm Lão Sư, gọi ta Tiểu Hoàng là được. Được, Tiểu Hoàng, này tiết mục chủ yếu là làm cái gì? Lâm Phạm còn thật không biết nói này tiết mục là làm gì, hơn nữa cũng không quan tâm internet tình huống. Tiểu Hoàng, này tiết mục hôm nay là đệ nhất tụ tập, chủ yếu là mời một ít giới thể thao minh tinh lại đây, nói một chút cố sự, liền cùng tầm thường trò chuyện giống như. Hả, vậy hôm nay mời là ai? Lâm Phàm hỏi. Tiểu Hoàng nghĩ đến mời người, cũng có chút khó chịu, còn có thể là ai à, chính là cái kia Nhật Bản bóng bàn tuyển thủ Sạn Nờ Hy Gia, hắn không phải trên Asia được quán quân mà, giữa đài cũng không biết là nghĩ thế nào. dĩ nhiên sẽ mời hắn lại đây. Lâm Phàm cười nói, này cũng có thể hiểu được, làm tiết mục nhất định là muốn tỷ lệ người xem đúng hay không. Tiểu Hoàng, tỷ lệ người xem đích thật là trọng yếu, nhưng này trong lòng thấm hoàng sợ, đây không phải là để người đến giả vờ cun mà. Sau đó cũng không nói gì nhiều. Lâm Lão sư, ta mang ngươi vào đi thôi, khách quý đều gần như đến, đến rồi. Được, đi thôi. Lâm Phàm cũng không nghĩ nhiều cái gì, chính mình lại đây chính là cho tiết mục kéo một vài người tức. Chính mình làm tốt chuyện của chính mình liền thành, nhưng khác cũng sẽ không dùng suy nghĩ nhiều như vậy. Rất nhanh, đã đến hậu trường. Đụng phải không ít khách quý. Bất quá Lâm Phạm cũng không nhận ra, nhưng là hắn không quen biết, nhân ra biết hắn à, mỗi một người đều nhiệt tình lên trước cùng Lâm Phạm trao hỏi. Lâm Phạm tự nhiên cũng là mặt tươi cười, cùng những này các khách quý trao đổi. Đối với cái này chút khách quý tới nói, trước mắt vị này chính là Lâm Đại Sư, đây chính là nhân vật lợi hại. Cũng không nhìn một chút ở trong tiết mục giận đoán giận cái kia chút đại minh tinh là bực nào bá đạo, quả thực dọa chết người có được hay không. Nếu như để cho bọn họ tới, coi như cho 10 cái lá gan, cũng không dám a Tiết mục muốn bắt đầu, khách quý nên vào sân. Ở ủng hộ của mọi người dưới, Lâm Phẳng cũng không nói gì nhiều, cũng chỉ có thể đi ở hàng trước, hướng về hiện trường đi đến. linh 803, người này có chút hung hăng. Nhật Bản trực tiếp bình đại. Sa ờ thì giả đã được mời tham gia Thượng Hải vệ thị tiết mục phỏng vấn. Ta rất chờ mong. Ha ha, nghĩ tới cái này ta chỉ muốn cười. Sạn nở hỉ dạ cố gắng ở người hoa trước mặt trang cái bức, vì chúng ta làm vẻ vang. Chen ép một hồi người hoa kêu căng phách lối, còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ không thành. Tiết mục khi nào thì bắt đầu, ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn thấy được sạn nở hỉ dạ là thế nào ở người hoa trước mặt khoan lác. Đợi lát nữa lại bắt đầu, đừng nóng vội. Hoa hạ hệ thống. Chơi ạ rời ạ, nay thượng hải vệ thị đầu góc được ăn không thành. Mời người nào không được, không cần mời Nhật Bản tuyển thủ, thực sự là ngày chó, sau đó một đời hát. Đây không phải là muốn đánh mặt của chúng ta sao? Tức chết ta rồi, này tiết mục ta không nhìn. Tốt chờ mong a, đặc biệt muốn nhìn này tiết mục. Trên lầu, ngươi có bị bệnh không, này loại tiết mục có gì đáng xem, nào chết cái này cháu rùa. Làm sao vậy? Các ngươi không biết lâm đại sư cũng tham gia sao? Được mời làm khách quý. Cợt mờ nở, thiệt giả. có phải hay không các người không nhìn Thượng Hải vệ thị chính thức ra, mặt trên khách quý tên nhưng là có Lâm Đại Sư. Ta đi, vì Lâm Đại Sư ta cũng phải nhìn A, hy vọng dường nào có thể lấy lại danh dự. tim một giám, Lâm Đại Sư tuy rằng yêu, thế nhưng hắn cũng sẽ không đánh bóng bản, ngươi để Lâm Đại Sư trên, đó không phải là để Lâm Đại Sư mất mà ta. Không sai. Internet sao nhiệt liệt hướng lên trời, đối với Thượng Hải vệ thị này ngu ngốc hành vi, bọn họ đã chịu đủ lắm rồi, mời người nào không được. Dĩ nhiên xin mời cái tên này, chẳng lẽ là quốc gia chúng ta liền không người không thành. Rất nhiều người sau khi nghe nói, đối với Thượng Hải vệ thị cũng đã phân biến thành đen. Ở Thượng Hải vệ thị chính thức blog phía dưới, có rất nhiều nổi giận mắng nhắn lại, này để blog nhân viên quản lý rất là lúng túng, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì, coi như là xóa bình luận, cũng không giúp được a. Cuối cùng chỉ có thể không thấy. Tiết mục bắt đầu. Lâm Phàng Mặt không thay đổi ngồi ở khán đài khách quý, đối với tình huống kế tiếp, cái kia là một chút hứng thú cũng không có dẫn chương trình lên này sau đó mở miệng nói mỗi bên vị khán giả nhóm tốt ta là dẫn chương trình vân vân phía dưới cho mời asiad quán quân nhật bản bóng bàn tuyển thủ sảm nở hỉ dạ lên này trang diện tiếng vỗ tay lôi động trực tiếp ta rời ạ những người này đều là trí chướng không thành con cái quái gì vậy vỗ tay Cơ mờ nở vừa nhìn chính là năm lông đảng tất cả đều là thủy quân nay thượng hải vệ thị quả thực có bệnh sau đó ta lại nhìn tiết mục khác Ta ăn bay liệu. Nhật bản trực tiếp. Ha ha, những này người hoa vỗ tay vẫn là rất ra sức. Không sai, không sai, vương giả phủ xuống. Sạ nở hỉ giả đầy mặt mặt mày vui vẻ lên đài, sau đó dùng tiếng nhật cùng hết thẻ khán giả Vân an. Ở trên đài, có hai cái sofa cái ghế, dẫn chương trình cùng sạn nở hỷ giả mỗi bên ngồi một cái. Theo lâm phạm, này Sạ nở hỷ dạ rất trẻ trung, nhìn thấy được cũng là hai mươi mấy tuổi, vẻ mặt có chút đắc ý, cái kia nụ cười trên mặt. Đủ để biểu hiện ra, hắn bây giờ là biết bao hưng phấn. Dù sao ở Nhật Bản, hắn đã bị gọi là anh hùng, đánh tan hoa hạ bất bại truyền thuyết anh hùng. Dẫn chương trình, chào ngài. xa nợ thì dạ, dẫn chương trình chào ngươi. Dẫn chương trình, xin hỏi ngài hôm nay bao lớn. xa nợ thì dạ đắc ý nói, 25. Dẫn chương trình, vậy thì thật là trẻ tuổi hết sức, trẻ tuổi như vậy có thể có được gasi át quán quân, đích thật là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. xa nợ thì dạ. Cũng không phải là biết bao kiêu ngạo, bởi vì đang so thi đấu trước, ta liền đã có tuyệt đối thắng lợi tự tin, vì lẽ đó tất cả những thứ này đều là dự liệu bên trong. Dân trên mạng nhóm nghe nói như thế, chửi ấm lên, hận không thể đem cái tên này giết chết, thế nhưng hết cách rồi, cách một cái màn ảnh đây, cũng chỉ có thể phun phun một cái. Mà Nhật Bản trực tiếp. Nhật Bản khán giả xôi trào lên. ha ha, Haha, Ở thì dạ thật sự là thật lợi hại, lời nói này quá bá đạo. Tuyệt đối thắng lợi chi tâm. Cái gì hoa hạ đội cũng chỉ là đá kê chân mà thôi. Tiếp tục xem, Sá Nờ thì dạ quá cho chúng ta tăng mặt. Các ngươi nhìn chút khách quý, sắc mặt rất là khó coi, nhất định rất là khó chịu đi. Bọn họ khó chịu, chúng ta mới thoải mái A. Dẫn chương trình cười cười xấu hổ, tuy rằng lời này để người có chút khó chịu, nhưng bây giờ hắn chính là dẫn chương trình, nhất định phải duy trì chấn định. Xin hỏi đối với cái này một lần át A -A, ngươi cho rằng đối thủ lớn nhất là ai? Sá Nờ thì dạ trầm mặc chốc lát. Sau đó tự lại nói, đối thủ lớn nhất, ta cảm giác không có gặp phải, mà dưới cái nhìn của ta, đối thủ lớn nhất chính là chính ta, ta có thể đánh bại chính mình, vì lẽ đó ta mới có thể đứng ở vị trí quán quân trên. Nhật Bản. Nói được lắm, đối với Saner Hi Dạ tới nói, đối thủ lớn nhất liền là chính bản thân hắn. 31 lây ưu thế tuyệt đối nghiền ép lên đi, còn có thể là ai là đối thủ. Dẫn chương trình trong lòng đã muốn nói cái rảnh nhưng vẫn là tiếp tục hỏi do nói, ở trận chung kết thời khắc Ngươi cùng hứa tùng đánh nhau, đối với hứa tùng, ngươi cho là hắn cho ngươi tạo thành áp lực sao? xa nở thì dạ tự tin cười, áp lực. Không, không có bất kỳ áp lực, nếu có áp lực lời, ta cũng sẽ không lấy 31 ưu thế đánh bại hắn. Hệ thống. Cơ mờ nở, cái tên này cũng quá kiêu ngạo đi, không phải thắng một lần, tất yếu như vậy phải không? Ta đều cái quái gì vậy liền muốn đánh chết tim của hắn đều có. Ai cũng đừng cả ta, ta hôm nay nhất định phải dạy hắn là người. Lâm phàm cao mày. Cái tên này có chút hung hăng a. Dẫn chương trình cũng không nghĩ tới này tuyển thủ lớn lối như vậy, hoàn toàn là không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Sau đó mau mau nói sang chuyện khác. Xin hỏi là cái gì để cho ngươi đi tới bóng bàn con đường này? Sa nợ thì dạ cười nói, ta ở trung học thời điểm, vẫn nghe nói bóng bàn bị hoa hạ đội nắm trong tay, thuộc về bất bại truyền thuyết, mà ta người này là thích nhất đánh vỡ truyền thuyết người, bởi vậy bắt đầu luyện tập bóng bàn, mãi đến tận lần này thế cầm thi đấu, ta phát hiện truyền thuyết này bị thần thoại. cũng không phải là không thể loại bỏ. Cơ Dưới đài một ít khán giả, mặc dù là thủy quân, thế nhưng giờ khắc này nghe được lớn lối như vậy lời, cũng có chút không thể nhẫn nhịn. Bọn họ tuy rằng lấy tiền lại đây làm thủy quân, nhưng cũng là người Hoa, giờ khác này một cái nhỏ Nhật Bản lớn lối như vậy, bọn họ cảm giác ở tiếp tục như thế, này trong lòng cần phải nghẹn mắc lôi đi ra. Nhưng rất nhanh, đã bị từng công tác nhân viên cho chấn áp. Lâm lão Sư, người này quá kiêu ngạo. Các khách quý có chút không chịu nổi, Cảm giác này trong lòng liền cùng có đoàn tựa như lửa, đang thiêu đốt. Lâm phàm gật gật đầu, ân, xác thực đủ phách lối. Nhật Bản trực tiếp, ha ha, cười chết ta rồi, lần này xem ai còn dám coi khinh chúng ta. Cái gì bất bại truyền thuyết, ở Saner Hi Dạ trước mặt, đều là chuyện tiếu lâm mà thôi. Đối với Saner Hi Dạ tới nói, hắn tự nhiên biết mình hiện tại đang nói cái gì. Thế nhưng hắn không đáng kể, chính mình nhưng là người Nhật Bản, chỉ cần để Nhật Bản những người hái mộ vui vẻ là được rồi. Còn hoa hạ bên này, hoàn toàn không cần để ý tới. Dù cho lại chán ghét ta, thì có thể làm gì. Chính mình cũng không phải dựa vào bọn họ sinh sống. Hậu trường. Lưu trưởng đài có chút tức giận, này tình huống thế nào? Lúc trước đã không phải là nói xong sao. Hắn làm sao có thể nói những này? Một bên các nhân viên làm việc đều có chút lúng túng, cũng không biết nên làm gì. Này lúc trước đều đã nói xong, có thể cũng không nghĩ tới đối phương sẽ không theo động tác võ thuật xuất bài. đội tuyển quốc gia các vận động viên tụ tụ tập cùng nhau nhìn tiết mục giờ khác này sắc mặt đều vô cùng khó coi đặc biệt là hứa tùng càng là hạ thấp xuống đầu khuôn mặt hổ thẹn huấn luyện viên đập đập hứa tùng bả vai không cần có áp lực lần này phát hiện vật phẩm lụn chỉ là không nghĩ tới sẽ ở trên thi đấu vết thương cũ tái phát lần sau lấy lại danh dự liền tốt liền để hắn trước tiên được nước một quãng thời gian hứa tùng gật gật đầu nhưng đã sớm rơi lệ đầy mặt trong lòng tự trách hết sức Hơn nữa này tiết mục bên trong mỗi một câu nói đều cho hắn áp lực lớn lao chương 804 hiện trường mùi thuốc súng quá đậm quan sát truyền trực tiếp khán giả giờ khác này đã nổ bọn họ đã không chịu nổi cảm giác cái tên này thật sự là quá càng rỡ nơi này chính là hoa hạ nhưng là cái tên này nhưng một chút mặt mũi cũng không cho ở tiết mục bên trong làm càng khoe khoang căn bản không đem bất luận người nào để ở trong mắt nếu như có thể mà nói bọn họ hận không thể hiện tại liền giết tới Mạnh mẽ đem người này bức bách mặt cho đánh sưng. Thế nhưng hết cách rồi, tuy rằng giữa hai người khoảng cách, chỉ là một cái màn ảnh, thế nhưng cách xa nhau thiên sơn văn thủy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ở tiết mục bên trong tùy ý giả vờ cun. Cool. Cơ mơ ta không chịu nổi, Thượng Hải vệ thị thật cái quái gì vậy trí trướng, gọi này ngu ngốc lại đây, là tới cách hướng chúng ta đi. Thật sự, thứ đây Thượng Hải vệ thị một đời hắc. Ta bây giờ là không chịu nổi, ta đã ở Thượng Hải vệ thị chính thức block phía dưới giận văng. học thanh đội cùng đi thật cái quái gì vậy bành trướng cho rằng làm một tối cường thiên âm sẽ không biết nói trời cao đất rộng hậu trường lưu trưởng đài sắc mặt rất khó coi hắn rất muốn đi tới cho này xạ nở hỉ dạ mấy cái xe bí trưởng có thể hay không nói chuyện cẩn thận ngươi đây là khiêu khích ai đó lúc này một tên công nhân viên vội vội vàng vàng đi vào vẻ mặt có chút hoang mang phảng phất là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy trường đài xảy ra chuyện lớn làm sao vậy Lưu trưởng đài vẻ mặt xứng sở, có loại dự cảm xấu. Internet đã ồn ào phiên thiên, chúng ta chính thức blog đã bị công hãm. Hơn nữa hiện tại tỷ lệ người xem cũng ở hạ thấp, rất nhiều dân trên mạng đều nói, một đời hát. Công nhân viên căng thẳng nói, hắn hiện tại xem như là hiểu, này tiết mục hoàn toàn thất bại. Chớ nhìn bọn họ thượng hải vệ thị gia đại nghiệp đại, thật giống có thể muốn làm gì thì làm, thế nhưng cuối cùng còn phải dựa vào dân trên mạng nhóm quan sát, đó mới là căn bản. Hiện tại dân trên mạng nhóm cũng không nhìn. Cái kia tiết mục lấy ra, còn có tác dụng cho gì? Tại sao lại như vậy? Lưu trưởng đài trận tròn mắt, mau mau chính thức làm sáng tỏ một hồi. Giải thích, có thể là vô dụng, căn bản ngăn lại không được, cái kia sản nở hì ra, đã triệt để đem quốc dân nhóm cho làm phát bực. Công nhân viên nói nói, hắn hiện tại liền muốn tự tử đều có, nguyên bản còn rất chờ mong này tiết mục mới. Nhưng nhìn hiện tại tình huống này, này tiết mục mới chỉ sợ là phải chết yếu. Vẹn vẹn phát hình đệ nhất tụ tập. đã bị một tên khốn kiếp cho triệt triệt để để bấy chết. Việc này bọn họ tìm ai đi nói à? Lưu trưởng đài mau mau lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút chính thức lo. Thời khắc này, nhưng là ngồi yên ở tại chỗ. Đồ chó thượng hải vệ thị, đỡ ít ít cởi mở cả nhà ngươi. Lãnh đạo đều là ngu ngốc sao? Không cần giải thích, ta đã tố cáo. Thật cái quái gì vậy chó? Kéo một cái người Nhật Bản lại đây, đến buồn nôn chúng ta. Ta nhìn ngươi chính là một cái rắc rưởi. Sau đó ta lại nhìn thượng hải vệ thị. Ta cái quái gì vậy thì không phải là người. Chống lại Thượng Hải vệ thị. Đúng, toàn diện chống lại Thượng Hải vệ thị. Này ngu ngốc tiết mục mau mau đóng, càng xem càng tức giận, nhìn cái này người Nhật Bản ở trên diện trang so với, ta liền chịu không được. Nhật Bản trực tiếp bình đài. Ha ha, ta tới nói cho các ngươi một cái khôi hài sự tình, hoa hạ hệ thống trực tiếp đã triệt để nổ. xa nợ thì giả những câu nói này, đã để cái kia chút người hoa mau, nhưng là bọn hắn nhưng không có biện pháp nào, ta hiện tại đến phiên dịch một ít. Các ngươi cố gắng nhìn. Sau đó, ở đây trực tiếp trong bình đài, xuất hiện rất nhiều hoa hạ dân trên mạng nhóm ngôn luận. Nhật Bản khán giả nhìn thấy những này ngôn luận, cũng đều bắt đầu cười lớn. Cười chết, những này người hoa e sợ đã muôn tức chết rồi. xa nở thì dạ khá lắm. Trước đây những này người hoa không phải rất đắc ý mà. Hiện tại người của chúng ta ở tại bọn Hán Quốc gia trên TV giả vờ cun, nhìn bọn họ có thể như thế nào. Tiết mục hiện trường. Dẫn chương trình nhìn xa nở thì dạ ở cái bọc kia so với. Rất là lúng túng, trong lòng cũng là lửa giận thiếu đốt, hắn không có nghĩ tới tên này, đã vậy còn quá đáng ghét. Đài truyền hình mời hắn lại đây, chỉ là muốn hai nước trong đó thể dục giao lưu, xem như là văn minh giao lưu, thật không nghĩ đến đối phương căn bản là không có ý nghĩ này, mà là từ mặt bên làm thấp đi hoa hạ thể dục, thậm chí cũng không tính là từ mặt bên, mà là quang minh chính đại, trực tiếp đem cái kia loại rêu cận ý tứ biểu đạt ra ngoài. Ha <cười> ha, dẫn chương trình tư cách nghề nghiệp rất cao. Giờ khác này cũng chỉ có thể ha ha một tiếng, tốt, chúng ta nói chuyện với nhau cũng gần như, không biết hiện trường các khách quý có cái gì muốn hỏi. Hắn mau mau nói sang chuyện khác, không thể lại để này xả nờ hì giả nói nữa. Không phải vậy quỷ biết đối phương còn sẽ nói cái gì. Tuy rằng còn không biết Internet tình huống thế nào, thế nhưng hắn đã có dự kiến, này Internet e sợ đã nổ tung. Thượng hải vệ thị nhất định là bị người cho mắng ra bay liệu. Một tên trong đó khách quý, không thể nhịn được nữa cầm ống nói lên, xin hỏi. các ngươi Nhật Bản chỉ nắm qua một lần quan quân, nhưng mà này còn chỉ là Asiát. Ngươi có cái gì tự tin cho rằng ngươi đã phá vỡ cái này bất bại truyền thuyết? Sana thì giả cười đắc ý nói, một lần liền đã đủ. Theo ta được biết, hứa tùng là các ngươi Hoa Hạ một đội thành viên, hơn nữa ở trên thế giới xếp hạng thứ ba, ta lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng hắn, liền chứng minh thực lực của ta so với hắn mạnh hơn trên rất nhiều. Chẳng lẽ các ngươi Hoa Hạ không dám nhìn thẳng thất bại sao? Nếu như đúng là như vậy, vậy thật quá đáng tiếc. Ngươi. Cái kia khách quý bị hỏi lời này cũng không biết nên nói cái gì, bọn họ bây giờ là thế yếu, đích thật là thua thi đấu. Hơn nữa số điểm này cách biệt quá lớn, đích thật là nghiền ép cục. Cái kia khách quý chán ghét liếc mắt nhìn sạ nở hy ra, trực tiếp đem lời đồng thả xuống, cũng không nói thêm cái gì. Hắn trước kia còn có chút chờ mong, khi này tiết mục khách quý, nhưng là bây giờ, hắn xem như là một chút mong đợi cũng không có. Hiện trường mùi thuốc súng có chút nùng nếu như là người bình thường. E sợ cũng không dám đắc tội nhiều người như vậy. Nhưng là đối với xã Nờ hỉ dạ tới nói, hắn là thật không đáng kể, bởi, phát hiện vật phẩm lụn, vì hắn là người Nhật Bản, không phải người Hoa. Hôm nay ở nơi này trong tiết mục, cố gắng dương cao dương lên uy phòng, cố gắng diệt một diệt người Hoa khí diễm, chờ trở, trở lại Nhật Bản, chính mình chỉ sợ sẽ là quốc dân anh hùng. Đến lúc đó, bị người dân nhóm hoan nghênh nhiệt liệt, ngẫm lại tình huống đó, hắn liền rất kích động. Lúc này, một người khác khách quý đứng lên. hứa tùng thực lực không cần nghi vấn hắn trước đây đem bọn ngươi nhật dân đại tướng đảng nguyên đạo sơn phong linh lần này bị thua là bởi vì ở trên sân thi đấu vết thương cũ tái phát cho nên mới ảnh hưởng phát huy này kỳ thực tất cả mọi người cũng nhìn ra được đang so thi đấu vừa bắt đầu hứa tùng tiểu lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép xạ nở hỷ dạ lấy 10 kết thúc ván đầu tiên nhưng là ván thứ hai thời điểm hứa tùng hành động rõ ràng có chút vấn đề hơn nữa cái kia nguyên bản lạnh nhạt trên nét mặt cũng lộ ra một tia thần sắc thống khổ cuối cùng thua mất thi đấu. Cái này ở nhân sĩ chuyên nghiệp xem ra, hứa tùng nhất định là sẽ ra vấn đề gì, không phải vậy tuyệt đối không thể sẽ như vậy. Sa ờ thì giả cười nói, đàng nguyên tiền bối thời điểm đó xác thực rất mạnh, thế nhưng tuổi tác đã rất lớn, thể lực, phản ứng đã không bằng trước đây, mà thời điểm đó hứa tùng còn rất trẻ, thắng đàng nguyên tiền bối cũng không phải là một cái cái gì đắc ý sự tình, còn vết thương cũ tái phát, ta đây không ủng hộ, có thể chỉ là vì là thất bại tìm kiếm một cái lý do thôi. Trương 805, một ván phân thắng thua. Dân trên mạng nhóm đã không thể nhẫn nhịn Ta không nhìn, đổi kênh đi, hoàn toàn chính là cách hướng người. Lâm Đại Sư không phải ở sao. Lâm Đại Sư nhanh phiến cái tên này. Phiến quạng lông tuyến, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi, cái tên này là bóng bàn vận động viên. Lâm Đại Sư cũng không phải vận động viên, lấy cái gì phiến. Không sai, coi như Lâm Đại Sư đem cái tên này đánh cho một trận, cái kia có thể nói rõ cái gì. Chỉ có thể nói rõ chúng ta người Hoa không thua nổi. Đến lúc đó tức là đã ra, thế nhưng nhưng là làm mất đi quốc mặt. Cơ mờ nở, cái kia cái quái gì vậy còn chơi một cầu A. Lẽ nào chỉ có thể nhìn cái tên này làm cản giả vờ côn không thành. Đối với một ít khán giả tới nói, bọn họ rất chờ mong Lâm Đại Sư có thể báo thủ, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, đây là cỡ nào chuyện không thể nào. Lâm Đại Sư cũng sẽ không bóng bàn, làm sao còn bạo đánh người ta A. Ngắm lại cũng có chút làm người tức giận. Hậu trường. Lưu trưởng đài đầu đầy mồ hôi. Cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đồng thời cũng hối hận không kịp, lúc đó rốt cuộc là nghĩ như thế nào, làm sao lại đem này người Nhật Bản cho mời đi theo. Quốc nội nhiều như vậy hàng đầu vận động viên không mời, không phải xin mời cái tên này. Hiện tại xảy ra vấn đề rồi, nhân ra phủi mông một cái trực tiếp rời đi, còn giữ lại hỗn loạn, không đều là của mình sao. Công nhân viên thận trọng hỏi nói, trưởng đài, nếu không đóng trực tiếp đi. Lưu trưởng đài, làm sao quan? Đây nếu là đóng, chính là để người chê cười. có hiểu hay không? Vậy làm sao bây giờ? Càng hướng xuống, càng không biết sự tình sẽ biến thành hình dáng gì. Nếu như để cái tên này ở tiếp tục nói, e sợ ngày mai chúng ta Thượng Hải vệ thị sẽ bị nhân dân nhóm mang chết. Công nhân viên vội vàng nói nói, đồng thời còn có một cái vấn đề chưa nói, nếu như để người ở phía trên cảm thấy không thoải mái, chỉ sợ là cũng bị thông báo phê bình, lại chỉnh đốn một chút, vậy coi như xong đời. Lưu trưởng đài suy nghĩ một chút, không có biện pháp. chỉ có thể để dẫn chương trình vội vàng đem tiết mục kết thúc. Lâm Phàm ngồi ở khán đài khách quý, thần sắc bình tĩnh nhìn. Vừa bắt đầu, hắn cũng rất tức giận, nhưng là bây giờ cũng đã có thể bình tĩnh đối mặt. Hắn ngược lại muốn xem xem, cái tên này có thể vui mừng nhảy tới khi nào. Lúc này, dẫn chương trình lên tiếng. Bây giờ tiến vào khâu kế tiếp, chính là hiện trường trực tiếp, tiêu chuẩn cao thi đấu thi đấu, đợi lát nữa để cho quốc gia hai đội trường tử văn cùng sạn nở hy ra, tiến hành một cuộc so tài hữu nghị. Trương Tử Văn ở Hàn Quốc thi đấu trên, đánh bại lúc đó thế giới xếp hạng thứ 10 nước Mỹ tuyển thủ, đoạt được ngay lúc đó kim bài, hiện tại cho mời Trương Tử Văn lên đài. Tiếng vỗ tay sớm dậy. Vào lúc này, cần gấp một vị chúa cứu thế đi ra, cố gắng giáo huấn người này. Trực tiếp bình đài. Này Trương Tử Văn được không được đó. Quốc gia hai đội, làm sao không phải một đội vận động viên, ta đi, nếu như quốc gia một đội vận động viên, nhất định có thể đem cái tên này tiêu diệt. Trương Tử Văn rất mạnh. Tuy rằng xuất đạo không lâu, thế nhưng thực lực rất mạnh, ở Hàn Quốc thế cẩm thi đấu lên quá số 1, còn sống dưới thế cẩm thi đấu trên, được người thứ ba thành tích tốt. Mặc dù bây giờ là hai đội đội viên, thế nhưng thực lực không thể coi thường. nhất định có thể đủ đem này chân bình một tên cố gắng rẻ dỗ một trận. Kỳ thực ta cho rằng không nhất định, này xạ nở hỷ dạ tuy rằng hung hăng, thế nhưng thực lực rất mạnh, so với năm rồi những Nhật Bản kia tuyển thủ đều phải mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa này xạ nở Hỉ dạ huấn luyện viên là Tô Tĩnh. đã từng quốc gia nữ đội huấn luyện viên cợt chính là cái kia gả tới nhật bản sửa lại quốc tịch cái kia đồng hồ tử nếu như đúng là như vậy thật sự nguy hiểm cái kia tô tính trước đây liền rất mạnh ở thế giới thi đấu trên thường thường được quán quân này xạ nở hy ra mạnh như vậy hóa ra là nàng dạy dỗ trời ạ này cái quái gì vậy hãm hại trương tử văn lên đài Cùng dẫn chương trình gật gật đầu sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sạn nở hy ra hắn ở phía sau đài cái gì đều nghe được Này trong lòng hỏa khí khó có thể tắt, hắn không nghĩ tới một cái Nhật Bản tuyển thủ, vẹn vẹn thắng một cuộc tranh tài liền lớn lối như vậy, hoàn toàn chính là không đem tất cả mọi người để ở trong mắt. Hắn muốn hung hăng giáo hơn cái tên này. Tuy rằng áp lực rất lớn, thế nhưng hắn không sợ, ở phía sau đài, vẫn điều động chỉnh tình trạng của chính mình. Chớ nhìn hắn là hai đội thành viên, coi như là ở một đội bên trong, thực lực của hắn cũng không so với những tuyển thủ khác yếu. Xa nở thì ra nhìn Trương Tử Văn, trên mặt lộ ra nụ cười. chỉ là nụ cười này nhưng là một loại miệt thị hắn căn bản cũng không có đem trương tử văn để ở trong mắt kỳ thực lưu trưởng đài đem trương tử văn mời tới đồng thời ở tiết mục bên trong sắp xếp cuộc thi đấu này chính là muốn diệt một diệt người này huy phong bất quá hắn cũng gánh chịu rất lớn áp lực nếu như thua lời vậy thật vua, phát hiện vật phẩm lụn hố dẫn chương trình cũng không muốn để xạ nờ hy ra ở nhiều lời trực tiếp lập tức bắt đầu thi đấu hiện tại yêu cầu một phen thắng lợi đến động viên lòng của mọi người linh nếu như còn thua hậu quả không dám tưởng tượng cố lên dẫn chương trình đi ngang qua trương tử văn bên này thời điểm nhỏ giọng nói nói trương tử văn gật gật đầu hít sâu một hơi hoạt động một chút thân thể sau đó trực tiếp đem cầu ném cho xạ nở hi dạ người tới là khách ngươi khai cầu xạ nở hi dạ cười cận hắn đối với nước hoa ra đội đánh banh quen thuộc đã sớm nắm rõ ràng rồi của nàng huấn luyện viên sớm đã đem những kinh nghiệm này truyền thụ cho hắn thậm chí liền ngay cả đội tuyển quốc gia một ít thói quen xấu cũng nói cho hắn đây chính là biết người biết ta trăm trận trăm thắng trước mắt này trương tử văn tuy rằng rất mạnh thế nhưng hắn có lòng tin chắc thắng đối phương cho tới gây áp lực cho hắn cũng chỉ có hứa tùng một người đương nhiên hắn có thể sẽ không thừa nhận những này bởi vì thắng liền thắng quản hắn có phải hay không vết thương cũ tái phát thời khắc này xa Nờ thì dạ chuẩn bị sẵn sàng hơi ném bóng động tác rất bí mật trực tiếp tới một cái nghịch xoay tròn cái này ở chính quy thi đấu trên rất là thông thường nhưng cũng nhìn phát bóng người cường độ hơn nữa này loại cầu rất dễ dàng năm phân có lúc trực tiếp liền một cái phát bóng liền năm phân trương tử văn thần kinh kéo chăm chú ở đối phương phát bóng thời điểm hắn cũng đã nhìn ra rồi sau đó đột nhiên đánh trả đi qua đùng đùng âm thanh lanh lảnh ở trên đài truyền đến tất cả mọi người nín thở đều đang mong đợi thắng lợi hiện cuộc tranh tài hết sức kịch liệt trương tử văn có thể nói là lấy ra toàn bộ thực lực một cái manh đánh xa nở thị dạ không có tiếp được trực tiếp thất bại ồ lên tất cả mọi người hưng phấn đứng lên trương tử văn càng là nắm chặt nằm đấm vì chính mình tiếp sức trực tiếp ha ha bị dạy dỗ đi trương tử văn ngưu bê này một cầu đánh đẹp trai cố gắng đánh để nay nhỏ nhật bản biết sự lợi hại của chúng ta lại dám giả vờ kun cool, nhất định chính là muốn chết xa nợ thị ra nhìn dẫn chương trình thi đấu vài lần chế dẫn chương trình vốn là muốn nói năm cục 3 thắng. Thế nhưng ngẫm lại này không an phận nhân tố thật sự là nhiều lắm, sau đó mở miệng nói. Một ván phân thắng thua. Được. Sản nở thì ra nở nụ cười, sau đó phát bóng. Ngay ở tất cả mọi người mong đợi thời điểm, tình huống đột nhiên không được bình thường. Trương tử văn sắc mặt ngưng trọng lên, hắn phát hiện này sản nở thì dạ phát bóng động tác xảy ra biến hóa cực lớn, cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Mấy cái qua lại. Trương tử văn không có phản ứng lại đây, làm mất đi một cầu. Hiện tại khán giả, yên lặng như tờ Thật nhanh. linh 806, đổi. xa nở thì ra được một phần, sau đó cười nói, thực lực của ngươi không tệ, thế nhưng cùng hứa tùng còn có trên lệch rất lớn, ngươi thắng ta tỷ lệ, cơ bản vì là không. Lời này quá kiêu ngạo, quan sát tiết mục khán giả, có chút không chịu nổi. Cơ mờ nờ cái tên này thật sự quá kiêu ngạo, không liền lấy một cầu mà tất yếu làm càn như vậy. Đồ chó, trương tử văn cố lên. Cố lên. Nhật bản trực tiếp bình đại. Một Minh Quân muốn xuất ra bản lĩnh thật sự, những này người Hoa thật đáng thương, chẳng lẽ không nhìn ra Một Minh Quân là đang như sao? Không sai, liên vừa cái kia một cầu, Một Minh Quân làm sao có khả năng không tiếp nổi, còn thật sự coi chính mình rất lợi hại. Ha ha, hôm nay sẵn nở hì Dạ lại muốn treo lên đánh Hoa Hạ đội tuyển thủ, thật sự quá hưng phấn. Tiếp tục xem trực tiếp, nhìn người Hoa sẽ làm sao. Trương Tử Văn hít sâu một hơi, hô hấp có chút gấp thúc, hắn áp lực trong lòng đột nhiên lớn lên. Người ngoài nghề hay là không thấy được Thế nhưng hắn đã cảm giác được, đối phương lúc trước là đang nhường, hiện tại chỉ sợ là muốn xuất ra bản lãnh thật sự. Chỉ là không có nghĩ tới tên này đã vậy còn quá cường. Không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Nổi giận gầm lên một tiếng, vì chính mình tiếp sức sau đó phát bóng. Tất cả mọi người đang mong đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 10, 4. Tất cả mọi người trận tròn mắt. Không phải trương tử văn dẫn trước, mà là này người Nhật Bản dành trước. Cuối cùng một cầu, nếu như thua lời. Vậy thì thật sự xong đời. Trương tử văn đầu đầy mồ hôi, tay cũng bắt đầu bắt đầu run rẩy trong lòng áp lực thật sự quá, đều sắp để hắn hỏng mất. Mỗi một cầu hắn đều rất nghiêm túc đối xử, không có có một tia thả lỏng. Nhưng chính là không biết tại sao, có cầu dĩ nhiên không tiếp nổi. Hơn nữa hắn xem như là nhìn ra rồi, đối phương hết sức am hiểu mau đánh, phản kích tốc độ rất nhanh, có lúc, căn bản để hắn không có phản ứng lại đây. xa nợ thì dạ cầm banh, cười yếu ớt một tiếng, cuối cùng một cầu. chuẩn bị sẵn sàng không có. Mặc dù nói chính là tiếng Nhật, không có ai nghe hiểu, thế nhưng tivi khán giả nhìn trên màn ảnh phiên dịch, cũng là tuyệt vọng nhắm mắt. Không có bất kỳ thắng lợi có khả năng. song đời. Ẩm. Bắt đầu tranh tài. Vẹn vẹn 6 giây. trương tử văn ngây ngốc nhìn trên mặt đất khiêu động bóng bàn, cả người đều bối rối. Tại sao lại như vậy? Sạ nở thì dạ đem cầu đập để lên bàn, rất là bất đắc dĩ run lên vai, tháng, rất dễ dàng. Khán giả nhìn thấy vẻ mặt đó, hẳn không thể đem cái tên này cho đánh chết. Trực tiếp bình đài, Không nhìn nổi, quan đài, các vị bảo trọng. Hôm nay tâm tình nguyên bản rất tốt đẹp, nhưng khi nhìn Thượng Hải vệ thị, ta nghĩ tâm muốn chết đều có. Cơ mơ nở, Thượng Hải vệ thị, ngươi cái quái gì vậy chờ cho ta. Dẫn chương trình nhìn tình huống hiện trường, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói những gì, nhìn đứng ở nơi đó không nhúc nhích Trương tử văn, mau mau an ủi nói, thi đấu thi đấu, có thua có thắng hết sức bình thường. cảm tạ hai vị mang đến cho chúng ta đặc sắc tuyệt luân thi đấu trương tử văn hạ thấp xuống đầu mặc dù bây giờ là ở ghi hình tiết mục thế nhưng viền mắt đều có chút đỏ hắn phụ tất cả mọi người kỳ vọng dẫn chương trình đi tới trương tử văn trước mặt nhỏ giọng an ủi để hắn ổn định lúc này hắn ánh mắt nhìn về phía dưới đài lại thấy được khách quý tịch ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm lâm đại sư hắn biết hiện trường đã mất khống chế tiết mục đua hố thế nhưng hắn vẫn hy vọng có người có thể chuyển về ván này mặt Thế nhưng liền chuyên nghiệp đội tuyển quốc gia đội viên đều thua, vào nghề cùng trình độ, tại sao có thể là này Nhật Bản đối thủ của người. Lúc này, dẫn chương trình cùng Lâm Đại Sư nhìn nhau. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Đại Sư là một vị người rất lợi hại, rất nhiều kỳ tích đều nhờ tay hắn, nhưng bây giờ tình huống này cũng không phải là kỳ tích là có thể thắng lợi, mà là nhất định phải nắm giữ thực lực tuyệt đối. Có thể trong trước mắt, dẫn chương trình cảm giác tự mình có phải hay không hoa mắt. Hắn phát hiện Lâm Đại Sư môi nhúc nhích một chút. Hơn nữa còn hướng về chính mình gật gật đầu. Hắn tuy rằng không hiểu thần ngữ, thế nhưng Lâm Đại Sư Truy hình, thật giống không phải hết, phát hiện vật phẩm lụn, sức khó hiểu. Ta tới. Tuy rằng không quá chắc chắn có phải là ý này, thế nhưng này môi suy nghĩ biểu đạt ra ngoài ý tứ, thật giống chính là cái này. Thời khắc này, dẫn chương trình cũng không để ý nhiều như vậy, hắn đã hoàn toàn tin tưởng Lâm Đại Sư. Mới vừa thi đấu hết sức đặc sắc, bất quá các vị các khách quý e sợ cũng muốn cùng a quán quân đánh tới một cầu. Phía dưới cho mời Lâm Đại Sư lên đài. Dẫn chương trình nói nói. Lâm Phàm trong lòng nở nụ cười, xem ra người chủ trì này cũng không đần độn a xem như là xem hiểu. Trực tiếp đã tuyệt vọng khán giả, khi nghe đến dẫn chương trình thanh âm thời điểm, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cơ mơ nở. Tình huống thế nào? Lâm Đại Sư lên đài. Người chủ trì này đầu góc bị quất ra đi, đây không phải là để Lâm Đại Sư mất mặt mà. Ta rời ạ, Lâm Đại Sư lại đây là một người khách quý đều có thể nằm súng. Ngu ngốc dẫn chương trình, ngươi cái quái gì vậy làm Lâm Đại Sư là toàn năng tuyển thủ A. Cơ mơ Thượng Hải vệ thị ta thảo rời ạ, ngươi nếu như để ta thần tượng mất mặt, ta làm cả nhà ngươi. Lâm Đại Sư đừng đi tới, tuyệt đối đừng đi tới, chúng ta không muốn mất mặt. Chỉ là thời khắc này, ở tại bọn hắn nhìn kỹ, Lâm Phàm đứng lên, sau đó một mặt nụ cười bất đắc dĩ đi tới trên đài. Ta cũng sẽ không bóng bàn A, đều không có làm sao đánh qua, cái này cùng chuyên nghiệp tuyển thủ đánh nhau, áp lực nhưng là rất lớn A. Lâm Phạm cười đi tới trên đài. a dẫn chương trình một mặt không biết gì hơn nhìn Lâm Phạm, phảng phất là không có phản ứng lại đây. Hắn không nghĩ tới Lâm Đại Sư dĩ nhiên sẽ không. Vậy vừa nãy gật đầu cùng thần ngữ là ý tứ gì? Lâm Phạm đi tới dẫn chương trình bên người, nhỏ giọng nói, xem ta. Dẫn chương trình đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Đại Sư, sau đó trong lòng kinh hoàng, nhưng rất nhanh sẽ nhạt quyết định. Lâm Đại Sư, ngài nói ngươi sẽ không bóng bàn. Lâm Phạm, cũng không phải sẽ không. Tình cờ đánh qua, trước đây cùng hứa Tùng đánh qua một hai vệ, hắn nói thực lực ta vẫn được, nếu như luyện thật giỏi tập một hồi, còn có thể có chút nghiệp dư trình độ. A. Lâm Đại Sư cùng hứa Tùng đánh qua cầu. Lâm phàm cười nói, đánh qua A, ngay ở cái kia tảng đá cầu trên bàn đánh qua, ta cảm giác ta thực lực mình vẫn được đi. Đội tuyển quốc gia. Hứa Tùng, ngươi cùng Lâm Đại Sư đánh qua cầu. Hứa Tùng một mặt không biết gì hơn, ta không có đánh qua cầu A, thậm chí ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Vậy này là, tất cả mọi người bồi rối có chút không hiểu lắm. Internet. Lâm Đại Sư cùng hứa Tùng đánh qua cầu. Đánh lông gà cầu, Lâm Đại Sư nơi nào cùng hứa Tùng biết. Cái kêu Lâm Đại Sư nói như vậy, là có ý gì? ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Lâm Phạm cầm banh đập, có chút lạnh nhạt, bất quá có thể cùng A-si-át quán quân đánh tới một đánh. Này cảm giác vẫn là rất không sai. xa nở thì dạ nhìn người trước mắt này, trong lòng tràn đầy khinh thường, nhất định chính là hoa ngược đi. Bất quá hắn không ngại hôm nay cố gắng phát huy một tiếng, cho những này người hoa một cái khắc sâu giáo huấn Lâm Phàm trực tiếp mở ra bách khoa toàn thư. Nhìn một chút bóng bàn tri thức, hơi nhỏ quý, yêu cầu một ngàn bách khoa giá trị. Nhưng là bây giờ tình huống này không giống nhau, nhất định phải giết chết đối phương. Đổi! linh 807, cầu đi đâu rồi? Hậu trường! Lưu trưởng đài đã trận tròn mắt, hắn muốn làm gì? Làm sao đem Lâm Đại Sư lôi đi lên, hắn đây là không ngại sự tình lớn a Nếu như Lâm Đại Sư làm mất đi người, nhưng là thật sự xong đời. Dưới cái nhìn của hắn, vĩnh viễn đừng coi khinh Lâm Đại Sư những người hái mộ. Cái kia chút fans thật sự quá chung, hiện đang chủ trì người đem Lâm Đại Sư mời lên, đó không phải là hoa ngược mà. Chờ đến lúc đó, sự tình chỉ sợ cũng đùa lớn rồi, cái kia chút những người hái mộ giận lên, có thể thật không phải là đùa giỡn. Xa Nở thì ra nhìn dẫn chương trình, lần này là vài lần chế. Dẫn chương trình có chút hơi khó, hắn đều không biết trả lời như thế nào. Đây rốt cuộc nên vài lần chế. Lâm Phàm cười, chúng ta cũng tới một lần chính quy thi đấu, liền bảy cục 6 tháng đi. Xa nợ thì dạ, bảy cục 6 tháng, có tranh tài như vậy quy tắc sao? Dẫn chương trình phiên dịch một hồi. Lâm Phàm ta đây không phải là muốn cùng quán quân đánh lâu một chút, học một chút kỹ thuật. Trực tiếp. Ồ, đây không phải là ta biết Lâm Đại Sư a Lâm Đại Sư tại sao như vậy à? Không phải là cầm lấy câu đập hung hăng đánh về cái tên này sao? Ai? Lâm Đại Sư chỉ sợ cũng là không muốn mất mặt ta. Lên sợi đây, không muốn mất mặt, còn cái quái gì vậy chơi bậy cục, muốn tốt ta, nhiều nhất đánh hai cầu là được thôi. Ai? Không có một người xem trọng Lâm Phạm, dưới cái nhìn của bọn họ, đây hoàn toàn chính là tự dứt lấy nhục ca. Sà Nờ thì dạ cười, tốt lắm, vậy thì để ta cố gắng dạy dỗ ngươi chơi bóng đi, chúng ta người Nhật Bản rất là hùng hồn. Lâm Phạm đem banh trong tay ném cho Sà Nờ hi dạ, người tới là khách, xin mời khai cầu. Xa nở thì ra nở nụ cười, ta khai cầu, người e sợ liền cầu đều không đụng tới A. Lâm Phàm nơi nào nghe hiểu được tiếng Nhật, sau đó đứng tại chỗ, chờ xa nở hỉ dạ khai cầu. Bất quá dẫn chương trình nhưng đem lời này cho phiên dịch một hồi. Lâm Phàm nghe xong cũng là cười cười, không có để ở trong lòng. Trực tiếp, xong đời, này tư thế vừa nhìn chính là nghiệp dư bên trong nghiệp dư A. Lâm Đại Sư e sợ vẫn luôn là bạch bản. Phát bóng. Lúc này... Sa nờ thì ra rất là tùy ý khai cầu bất quá trận banh này bên trong dấu giếm huyền cơ xoay tròn rất lợi hại hắn muốn một ván đánh đối phương không hề sức chống cự lâm phạm vẩy vẩy câu đập lại hắn trong mắt trận banh này tốc độ chậm hơn sau đó thân thể mạnh mẽ động một cái cánh tay bỏ rơi hết sức là nhanh lấy sức mạnh tuyệt đối oanh kích này bay tới cầu ẩm trực tiếp một cái mánh đánh xa nờ thì ra nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm đột nhiên phát sinh ra biến hóa thân thể theo không kịp phản ứng này vừa muốn giơ tay cầu đã rơi xuống. cợt mờ nở. Hiện trường tất cả mọi người đều đứng lên, cả đám trận mắt há mồm, Bọn họ không thể tin được, Lâm Đại Sư dĩ nhiên thắng một cầu. Trực tiếp trong nháy mắt nổ tung, có người căn bản là không có nhìn rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, tốc độ thật sự là quá nhanh. Lâm Phạm vẩy vẩy tay, không nghĩ tới ta kỹ thuật vẫn được nha, Nhật Bản quán quân đường đường, ngươi đây nếu là không tiếp ta cầu, đánh nhưng là không có ý nghĩa. Sản nợ thì giả không nghĩ tới đối phương sức mạnh lớn như vậy. Thời khắc này không khỏi ngưng trọng đứng lên, sau đó điều chỉnh một hồi tâm thái, thực lực không tệ, tiếp tục. Làm đối phương chuẩn bị đem cầu ném cho Lâm Phàm thời điểm, Lâm Phàm trực tiếp xua tay, đừng cho ta cầu, ngươi phát bóng, ta sợ ngươi không phát bóng, liền không đụng tới cầu. Dù sao người tới là khách, sao có thể để khách nhân không động vào cầu? Trực tiếp, chơi ạ, ta xem như là phát hiện, Lâm Đại Sư mới là phách lối nhất. Ha ha, này phách lối ta thích. Mẹ kiếp, Lâm Đại Sư không hung hăng, vậy hay là ta trong lòng Lâm Đại Sư sao? xa nợ thị dạ có chút nổi giận, mà thân là phiên dịch dẫn chương trình trong lòng nhưng là thoải mái không được. Giết chết cái tên này. Thời khắc này, xa nợ thị dạ lấy ra toàn bộ thực lực, hắn cảm giác đối phương là đang dễ hắn, cao tốc xoay tròn phát bóng, muốn tiếp được trận banh này, yêu cầu nhất định kỹ xảo, không phải vậy trận banh này liền bay đến chỗ khác. Đội tuyển quốc gia. Trận banh này không đơn giản. Không nghĩ tới này xạ nở Hy dạ thực lực mạnh như vậy, người bình thường còn thật không tiếp được. Dù sao cũng là tô tính giáo dục đi ra đồ đệ, thực lực còn thật. Này lời còn chưa nói hết, trên TV tình huống đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Lâm Phạm vẫn là lao động tác, chính là đơn giản thô bạo quốc tới. Xạ nở Hy dạ liền phản ứng đều không phản ứng kịp, chớ mắt nhìn cầu bay qua. Lâm Phạm có chút hết trôi nói rồi, quan quân, ngươi đến cùng được không được. Có phải là không tiếp nổi, vậy rằng này, chúng ta sẽ chậm một chút đánh. Ngươi cẩn thận đánh trả một hồi, không phải vậy ta biết hết sức lung túng, cảm giác mình là đang luyện tập phát bóng. Lời nói này, thông qua máy truyền hình, hệ thống trực tiếp, truyền vào tất cả mọi người lô thai bên trong. Đội tuyển quốc gia tất cả mọi người trận tròn mắt, hai mặt nhìn nhau, liền vừa này hai cầu, đừng nói xa nở hí ra, coi như là bọn họ cũng căn bản không phản ứng kịp A. Có thể là đối với khán giả tới nói, này đánh vào thị giác quá cái quái gì vậy mạnh. Thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Lâm đại sư chính là như thế nhu. Ha ha, cười chết ta rồi, này Nhật Bản quán quân mặt đều đen.